nhưng mà cũng chính là giờ phút này Bạch Vận Nhi bỗng nhiên cảm giác trong lòng đau xót giống như là bị châm đã đâm giống nhau thập phần bén nhọn đau Bạch Vận Nhi bỗng nhiên cả kinh chẳng lẽ vừa mới đồng vẽ sổ ở trên người nàng động tay chân chính là hắn căn bản là không có thể gần nàng thân đã bị chu sát theo lý thuyết hắn căn bản là không cơ hội đối nàng xuống tay Bạch Vận Nhi nhất thời kinh nghi bất định nàng duỗi tay để lại ngược vị trí nhưng lúc này nàng phát hiện nơi đó lại không đau tựa hồ vừa mới đau đớn chỉ là cái ảo giác Bạch Vận Nhi như mày, lại đợi nửa ngày, cũng không lại cảm giác được thống khổ, nàng cũng liền dần dần yên tâm. Lại nói một ngưng trận này đánh với Tây Lương chiến đội tỷ thí tuy rằng thắng đến gian nan, nhưng rốt cuộc cũng là thuận lợi thăng cấp tiếp theo luân. Hôm nay thi đấu không nàng chuyện gì, cho nên một ngưng cũng có thể thập phần thoải mái mà quan khán lên. Một ngưng chính mùi ngon mà nhìn đại càng một chi võ lâm thế gia đội ngũ đánh với hồ lỗ, quyền tới trưởng đi hảo không xuất sắc. Tiểu Mỹ Nhân Ngươi như thế nào còn tại đây xem như vậy cái khoa chân múa tay à, thần nông cốc đánh nhau rồi làm. Hiên viên phi một phen kéo một ngưng liền chạy. Một ngưng trong lòng ngảy dựng, thần nông cốc tỉ thí rốt cuộc bắt đầu rồi. Hiên viên phi một đường lôi kéo một ngưng chen vào người tường. Lúc này, ở giữa cái kia lôi đài trung quanh sớm đã vây đến biển người tập nập, tựa hồ trừ bỏ đang ở thi đấu, toàn bộ diễn võ trưởng người đều tụ tập ở nơi này. Tiểu thư, mau tới. Thanh tuyết sớm đã chiếm trước vị trí tốt nhất. Thổ hào đại nhân cũng chính đỉnh một thân sắc bén phá mảnh vải trang đứng ở thanh tuyết trên vai quan chiến. Hiên viên phỉ Đông Hải chiến đội, dung vũ tình linh lan cùng với dung hạo viễn. Thậm chí là bước thanh lan bạch vận nhi đám người cùng với cũng không dự thi, chỉ là tới vây xem thiệu thanh nhai đám người cũng ở đây. Tất cả mọi người hưng phấn mà nhìn chầm chầm trên lôi đài. Một ngưng một trận chiến ổn, trận cũng ngước mắt nhìn lại. Nhưng mà này vừa thấy, một ngưng tâm lập tức hung hăng run lên, lại cao cao treo lên. Cái thứ nhất lên sân khấu thế nhưng chính là giản mục trần. Bọn họ này một trận đối lôi cũng là tây lương đội ngũ, bất quá thực lực của đối phương có thể so một ngưng các nàng thượng một hồi đối lôi hiếu thắng kính nhiều. Giản mục trần cùng kia thân hình thon gầy trung niên nhân đã qua không dưới trăm chiêu, người nọ hạ bản thập phần vững vàng, đối mặt giản mục trần thế công vẫn như cũ phòng thủ củng cố. Trận này luận võ đánh đến thật sự xuất sắc, giản mục trần thân hình toon dài, hắn chỉ thượng mười giới phảng phất sẽ phun ra nuốt vào vô hình kinh khí không ngừng quấn lấy kia trung niên nhân, nhân, kia trung niên nhân, nhân trường kiếm đương phong, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, nhìn qua cũng hoàn toàn không rơi xuống phong. nhưng dần dần, trong nghề người vẫn là nhìn ra tới kia trung niên nhân, nhân đã ở vào hoàn cảnh xấu. nhưng ngay sau đó tình thế đột nhiên xoay ngược lại, không biết sao, giản mục trần đỗng nhiên thân hình một đốn, trên tay tiến công cũng ra sơ hở. kia trung niên nam tử tức khắc nhìn chuẩn cơ hội, nhất kiếm thường thường chiều giản mục trần gõ bỏ, mắt thấy trong tay hắn kiếm liền phải đâm đến giản mục trần nửa chỗ. Một Ngưng Tâm đột nhiên nghẹn khởi, nếu không phải nàng vội vàng che miệng, nàng đều lo lắng cho mình trái tim sẽ từ trong miệng nhảy ra tới. Vây xem mọi người cũng tức khắc phát ra một tiếng kinh hô, tựa hồ là cảm thấy giản mục trần tựa hồ cũng không như trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Chỉ có thần nông cốc kia mấy cái kỳ ba vẫn như cũ lao thần khắp nơi. Phương Đông Diễm đối diện trong tay gương sửa sang lại y quan, miêu mi hòa môi. Cố Trường Khanh cầm cái theo banh vẻ mặt hiền huệ mà ở theo hoa. Lạc Thanh Lưu an đậu động, mễ non rượu thập phần hưởng thụ, một ngương đỉnh một đầu hất tuyến, mạnh mẽ rời đi tầm mắt. Kỳ thật nàng biết lấy giản mục chân năng lực, căn bản là không bị thua, chính là nàng trong lòng vẫn là ức chế không được mà sẽ lo lắng. Nhưng mà cũng chính là tại đây điện quang thạch hỏa chi gian đã ly tử vong phi thường gần giản mục trần trợn bay vút đứng dậy, chỉ thấy hắn cao dài màu đen thân hình phảng phất kia xúc thế dựng lên lưỡi báo, một cái chớp mắt quay cuồng, lấy một loại không thể tưởng tượng góc độ, hắn phi chân đá hướng kia trung nhân nhân, hắn chân muốn là trường hơn nữa mạnh mẽ hữu lực này phi chân nháy mắt thế nhưng tựa như kinh hồng chiếu ảnh lưu lại vô số tàn ảnh thế cho nên kia trung niên nhân căn bản là vô pháp phán đoán giản mục trần đến tuột cùng từ chỗ nào đã tới càng là không thể nào tránh né bạch bạch liên tiếp vài tiếng vang lên kia nguyên bản đã là chiếm cứ có lợi thế cục trung niên nhân trong tay trường kiếm thoáng chốc bị đá bay mà hắn cổ tắc liền chịu vài lần thống kích kia trung niên nhân đầu vóc choáng váng tức khắc giống phá bố giống nhau bị đá hạ đài đi toàn trường yên tĩnh Này hết thể phát sinh thật sự quá nhanh, làm mọi người đều phản ứng không kịp. Cũng chỉ có thần nông cốc kia mấy cái kỳ bà không giao động. Một ngưng tâm cũng tại đây một khắc thật mạnh trở xuống tại chỗ. Nàng ỗ ngực, mới vừa rồi phát giác, nàng đã là một đầu mồ hôi lạnh. Bình phán tuyên bố giản mục chân thắng. Toàn trường lúc này mới như là mới vừa phản ứng lại đây, đột nhiên bùng nổ một trận ồ lên cùng âm thanh ủng hộ. Vừa mới kia một hồi, mới là chân chính cao thủ quyết đấu. Mà những cái đó cô nương ra nhóm còn lại là mỗi người gương mặt từng đỏ. Kia cuối cùng một đá thật sự qua xoái. Hiên viên phi đều nhịn không được nhìn giản mục trần hai mắt mạo tâm. Giản mục trần đi xuống lôi đài, hắn đôi mắt chuẩn sắc mà dừng ở một ngưng trên mặt. 228 thần nông cốc V.S.C. Thừa Thiên Môn. 2. Giản mục trần đi xuống lôi đài, mặt nạ sau thâm mắt tối tăm ám thúy, một cái chớp mắt liền dừng ở một ngưng trên mặt. Một ngưng ánh mắt còn không có tới kịp từ trên người hắn thu hồi. Trong lúc nhất thời, hai người ánh mắt chạm vào nhau, mục Ngưng từ hắn trong mắt thấy được nhợt nhạt ý cười cùng Vinh Quang. Hừ, liền sẽ ra vẻ lửa tiểu cô nương ra ra. Lạc Thanh Lưu khinh thường mà hừ nhẹ một tiếng, ta Giản Mục Trần liếc mắt một cái, lại hướng trong miệng vứt viên đậu phộng. Lúc này Giản Mục Trần đã đi tới mục Ngưng trước mặt, hắn cùng mục Ngưng đồng thời nghe được Lạc Thanh Lưu câu kia lời bình. Giản Mục Trần bước chân không khỏi một đốn, khỏe miệng cũng chịu chịu, có chút mất tự nhiên mà nhìn mục Ngưng. Mộc Ngưng lại là nhếch miệng hướng hắn cười. Nhật nhạt ý cười như ánh trăng chảy xuôi. Ai nha, giản giáo chủ, vừa mới kia cuối cùng một chân đá đến cũng thật xoáy nha. Thật là lợi hại. Trung quanh lập tức xuống lại người, toàn bộ đều ở biểu đạt đối giản mục Trần Ca ngợi cùng kính ngưỡng chi tình. Một ngương làn váy xoay tròn, xoay người tránh ra. Giản mục Trần nhìn nàng bóng dáng, môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói xuất khẩu. Tiểu thư, ngồi. Thanh tuyết cấp một ngương chuyển đến ghế dựa, một ngương mới vừa ngồi xuống. Hiên viên phi liền thỏ qua tới. Tiểu mỹ nhân, vừa mới ngươi trên tay kia vàng bạc sắt chính là thứ gì. Một ngưng nhấc lên tay háo cấp hiên viên phi xem, tay linh. chập chật chập, cái này thật đúng là đẹp, ngươi có hai cái, tặng người ra một cái đi. Hiên viên phi liếm mặt cười hì hì nói. Tường mở, không tiễn. Một ngưng trắng hiên viên phi liếc mắt một cái, thứ này mỹ mắt thật thiện, nhìn đến xinh đẹp đồ vật liền muốn. Nghĩ vậy, một ngưng trong đầu không khỏi hiện ra một khác đạo thân ảnh, nàng khỏe mắt dư quang đảo qua. Dừng ở nàng cách đó không xa kia nói hồng y đi thân ảnh tượng. Một ngưng thanh lánh đáy mắt một chốc xẹt qua khinh miệt. Hiên viên phi chỉ là thích xinh đẹp đồ vật mà thôi, mà Bạch Vận Nhi còn lại là thích nàng sở có được hết thảy. Chỉ cần là một ngưng sở hữu, nàng đều muốn. Lại còn có sẽ không từ thủ đoạn. Thật không biết trước kia một ngưng như thế nào đã bị Bạch Vận Nhi lừa bịp lâu như vậy cũng chưa phát hiện nữ nhân này tướng mạo sắc có. Một ngưng ánh mắt ở Bạch Vận Nhi trên mặt một lượt tức hai. Bạch Vận Nhi hình như có sở rắc cũng chiều một ngương nhìn qua, nhưng nàng chỉ nhìn đến một ngương thanh lanh bóng dáng. Nàng không khỏi oán hận cắn chặt răng. Gian ngục trần trận đầu thắng xinh đẹp, vị kia bị hắn phi đá hạ lôi đài Tây Lương đội trung niên nhân cũng đã thanh tỉnh, đang bị người nâng hướng đi Tây Lương vị kia vương gia tạ tội, trách không được ngươi, đối thủ quá cường. Vị kia tuổi trẻ vương gia diện mạo thanh tuấn, thực gây sắc mặt tái nhợt, nhưng tinh thần lại không tồi. Hắn đối kia trung niên nhân xua xua tay, ý bảo hắn không cần ấy nấy vị này tây lương vương gia tên là lãnh kinh hồng là tây lương hoàng thất đệ thất tử phong hảo duệ vương trận thứ hai thi đấu sắp bắt đầu lãnh kinh hồng với tay gọi tới hắn quân sư lý tiên sinh thấy thế nào kia lý tiên sinh lắc đầu vẻ mặt trầm trọng vương gia đối thủ quá cường chúng ta phần thắng không lớn kia cũng muốn đánh không thể ném tây lương hoàng thất mặt lãnh kinh hồng hơi hơi mỉm cười hắn ngự khí vẫn như cũ vẫn là như vậy ôn hòa ánh mắt phiêu xa làm cắt bình thượng đi vô luận đối thủ rất mạnh đều không thể dễ dàng nhận thua. La, vương gia, lấy thuộc hạ phòng đoán. Thần nông cốc hẳn là dựa theo bối phận bài. Tiếp theo cái lên sân khấu hẳn là cố trường khanh. Lý tiên sinh cung kính nói. Ân. Lãnh kinh hồng gật đầu. Theo một tiếng la vang, trận thứ hai tỷ thí bắt đầu. Thần nông cốc bên này quả nhiên là cố trường khanh thượng. Một ngương nguyên tưởng rằng cố trường khanh sẽ dùng kiếm. Một đêm kia đang nhìn hải triều hắn cùng giản mục trần đánh giá khi dùng kiếm pháp chính là cử thế vô song. Ai biết cố trưởng khanh cái gì đều không mang theo, cầm hắn theo hoa banh liền lên rồi. Tây lương người kia nhưng thật ra sử kiếm. Hai người chào hỏi sau lập tức đấu võ. Tây lương cái kia người trẻ tuổi võ công không yếu, ít nhất cũng là nhất lưu cao thủ, nhưng cố trưởng khanh sức chiến đấu càng cường. Hơn nữa hắn binh khí thế nhưng chính là hắn kim theo hoa. Một ngưng nhịn không được lau mồ hôi, nàng chỉ biết đông phương bất bại là dùng kim theo hoa làm vũ khí, lại không nghĩ rằng cố trưởng khanh thế nhưng cũng như vậy đặc biệt. Bất quá. Một ngưng trong đầu lại là suy nghĩ, tựa hồ dung sở hình tượng càng thích hợp dùng kim thêu hoa làm vũ khí. Phương Đông giáo chủ ai? Thần nông cốc uy danh bên ngoài, nhưng thật ra không có người dám không muốn sống mà cười nhạo hắn. Một ngưng đột nhiên suy nghĩ, chỉ sợ thần nông cốc người chính là sao cái băng ghế đi lên làm binh khí, đại gia cũng sẽ cảm thấy vốn dĩ nên như vậy. Trận này tỉ thí làm theo đánh đến xuất sắc, đặc biệt là cố trưởng khanh chỉ dùng kia một cây nho nhỏ kim thêu hoa liền phong bế tây lương cắt bình kiếm thế quả thực làm người xem thế là đủ rồi. cuối cùng, tự nhiên vẫn là cố trường khanh thắng, cố đại phu võ công huyền diệu, tại hạ bội phục. tây lương cát bình tuy rằng bại, nhưng lại là một bộ tâm phục khẩu phục bộ dáng. các đại nhân cũng không tồi. cố trường khanh ôn nhu cười. cát bình ôn quyền thi lễ, hướng đi lãnh kinh hồng tỉnh tội. cố trường khanh vẫn cứ ôn ôn nhu nhu mà cầm hắn theo hoa banh xuống dưới. hừ, lạc thanh lưu lại là một quay đầu, tựa hồ rất là khinh thường cố trường khanh binh khí. Cố Trường Khanh cũng không để ý tới hắn, mà là cung kính hướng Phương Đông Diễm hành lễ. Tiểu tử, lão tử mới là sư phụ ngươi. Lạc Thanh Lưu bất mãn nói, tới phiên ngươi, ta cùng ngục trần đều thắng, vạn nhất ngươi thua, kia còn phải làm phiền sư tôn đại giá. Cố Trường Khanh nhíu môi, nói, kia chính là bất hiếu. Cái gì, lão tử sẽ thua? Lạc Thanh Lưu vừa nghe lời này, đương trường bạo nộ, trực tiếp từ ghế dựa hạ móc ra một cây thành công người đuổi thô lang nha động, vén tay háo hùng hổ liền chiều lôi đại hướng. Hôm nay khiến cho các ngươi hai cái không tôn trọng sư trưởng nhãi danh kiến thức kiến thức, cái gì mới kêu trong cao thủ cao cao thủ. Một ngưng nhịn không được lại là cười khúc khích. Tiểu cô nương, một hồi ngươi nhìn hảo, lão tử tuyệt đối so với trần trần soái nhiều. Lạc Thanh Lưu còn không quên cùng một ngưng khoe khoang một chút. Dàn ngục Trần Vô Ngữ, một ngưng càng là khoe mắt chịu chịu, không lời nào để nói. Nay đệ Tam Tràng tỷ thí, Tây Lương trong đội phái ra cũng là một người trung nhân nhân, chỉ thấy người nọ hai mắt tinh quang bạo trướng. Thái Dương Tinh cũng là cổ đột. Vừa thấy chính là cao thủ đứng đầu. Bất quá, vô luận cái dạng gì cao thủ ở gặp được Lạc Thanh Lưu như vậy kẻ điên khi đều sẽ cảm giác cố hết sức. Thằng ngãi này đã không phải hùng mãnh hai chữ có thể hình dung, quả thực chính là người điên. Bất quá Tây Lương đội cái kia Tráng Hán cũng không phải ăn chay, một thanh trưởng thường vũ đến uy vũ sinh phòng, hai người đánh đến ngươi tới ta đi, cũng là thập phần xuất sắc. Cuối cùng, đương nhiên vẫn là Lạc Thanh Lưu càng tốt hơn. Đến tận đây Thần nông cốc tam chiến toàn thắng, mặt sau tỷ thí cũng liền không cần thiết tiến hành rồi. Tây lương chiến đội tuy rằng tam chiến toàn bại, nhưng không có người sẽ cười nhạo bọn họ, bởi vì thần nông cốc thật sự quá cường, chỉ sợ ở đây vô luận nào chỉ đội ngũ gặp được bọn họ đều sẽ kinh hồn táng đảm. Mặt sau tỷ thí một ngưng không có lại xem, nàng thẳng trở về biệt viện. Hôm nay tỷ thí sau khi kết thúc, lại đào thải 18 chi đội ngũ, cuối cùng còn thừa 18 chi dự thi đội ngũ. Ngày mai đó là cuối cùng thi đấu vòng tròn. Một ngưng đêm nay tưởng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa nàng cũng biết, hôm nay nàng cố tình triển lộ Kim Hoàn Linh, phượng thần tộc người hẳn là chú ý tới nàng. Có một số việc không phải nàng muốn tránh là có thể trốn đến rớt. Cho nên, còn không bằng đối mặt. Thanh Tuyết cũng biết nhà mình tiểu thư hôm nay hẳn là mẹ tới rồi, cho nên một hồi tới nàng liền mang theo thổ hào đại nhân đi rửa sạch, cũng không có đến quấy giày một ngưng. Một ngưng ngủ đến nửa đêm, đột nhiên phát hiện trong phòng tựa hồ nhiều cá nhân, có thô nặng hơi thở đánh tới nàng cả kinh giới đột nhiên bừng tỉnh, thanh lệ hai tròng mắt chuyển động gian liền thấy có hắc ảnh tới gần. Ai, ô! Mục ngưng vừa định động thủ, nàng môi liền bị lấp kín. Ngoài cửa sổ thâu tiến sáng ngời dưới ánh trăng, trước mắt người mắt đen ẩn ở màu bạc mặt nạ sau, thơm đến tựa hồ nhìn không thấy đế, rồi lại nhảy lên hưng phấn ánh lửa. Mục ngưng vừa mới còn bởi vì khẩn trương mà căng thẳng thân thể một chốc thả lỏng lại, nàng không có phản kháng, mà là mặc hắn hôn sâu nàng, chỉ là nàng trong ánh mắt lại cố ý vị không rõ quang mang lòng lánh. Đương giản ngục trần rốt cuộc thân đủ rồi, hắn mới buông ra nàng, bốn mắt nhìn nhau khoảnh khắc, hắn khỏe môi gợi lên ôn nhu cười, trường chỉ khẽ vướt má nàng, hôm nay như thế nào như vậy ngoan. Ngày đó buổi tối, có phải hay không ngươi? một ngưng hàng mi dài run lên, không đáp hỏi lại. Giản ngục trần cao lớn thân hình đột nhiên cứng đờ, hắn ngưng mắt nhìn trước mắt thiếu nữ bởi vì thở không nổi mà trở nên ửng đỏ mặt ngọc, hắn khỏe môi tươi cười thu hồi. Vừa không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận. Nhưng mà hắn như vậy phản ứng ở một ngưng xem ra, lại là đã là cũng đủ nàng phán đoán đêm đó người đến tột cùng là ai. Nàng tâm tức khắc trầm trầm Ngươi, có hay không lời nói muốn nói với ta? Chầm mắt chung, một ngưng đột nhiên hỏi. Ngươi muốn biết cái gì? Giàn ngục trần trống hai tay, nằm ở một ngưng trên người, hắn rũ mắt nhìn nàng. Nàng muốn biết cái gì? Một ngưng trong mắt không khỏi nổi lên một tia mê võng, nàng có thể biết được cái gì, lại nên biết cái gì? Giàn ngục trần khẩn trương mà nhìn chằm chằm một ngưng, hắn tự nhiên cũng đem nàng rồi dám xem ở đáy mắt, hắn đấy mắt hiện lên đau lòng. có như vậy trong nháy mắt, hắn cơ hồ đã là quyết định, liền ở tối nay, đem sở hưu hết thể đều nói cho nàng. nhưng mà một ngưng nhìn giản mục trần sau một lúc lâu, lại chỉ là cắn môi không nói một lời, nàng đôi mắt hấp mà thâm, tràn ngập khó lòng giải thích tình tố. Giàn ngục trần cũng không thúc giục nàng, liền như vậy lẳng lặng mà nhìn nàng, hắn đang đợi nàng đặt câu hỏi. chính là thật lâu sau. Mộc ngưng trước sau không có mở miệng, mà là vươn tay, nhẹ nhàng vô hướng giản mục trần mặt nạ. Giản mục trần cánh tay thượng cơ bắp đều khẩn trương mà cổ bí lên. Hắn đột nhiên không dám tưởng tượng, một ngưng ở nhìn đến hắn mặt nạ hạ mặt khi, sẽ có như thế nào phản ứng. Hắn nhắm mắt lại, chờ đợi bí mật bị vạch trần kia một khắc. Nhưng là, giản mục trần ngay sau đó liền phát giác một ngưng tay rời đi hắn mặt. Nàng nhẹ nếu không nghe thấy mà thở dài, vẫn là không nhìn, ai biết ngươi có phải hay không lớn lên kỳ xấu vô cùng? Giàn Ngục Trần thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, hắn trận mắt, nhìn đã xoay đầu đi thiếu nữ. Tuy rằng nàng che giấu thực hảo, nhưng hắn vẫn là ở nàng đôi mắt chỗ phát hiện nhẫn mại cùng cô đơn. Hắn không biết nàng vì cái gì đột nhiên sửa lại chú ý, hắn chỉ cảm thấy chính mình ở nhẹ nhàng thở ra đồng thời, trong lòng chỗ nào đó rồi lại ẩn ẩn đau lên. Một ngưng cũng không biết chính mình vì cái gì đột nhiên từ bỏ cơ hồ đã là dễ như trở bàn tay trận tướng, vừa mới một khắc nàng tâm mạc danh cảm thấy sợ hãi. Nàng sợ kia có khả năng sẽ xuất hiện tàn khốc chấn tướng, nàng sợ chính mình vô pháp tiếp thu sự thật, vô pháp đối mặt. Cho nên nàng tình nguyện lừa mình dối người mà cho rằng chính mình hoài nghi căn bản chính là không hề căn cứ. Đúng vậy, nàng vốn dĩ cũng chỉ là tại hoài nghi, không hề căn cứ hoài nghi, hơn nữa bọn họ hai người rõ ràng đồng thời xuất hiện. A ngưng, mặc kệ ta làm cái gì, ta buồn ý đều không phải thương tổn ngươi, ta có khổ chung. Giàn mục trần trầm giọng nói, hắn biết đêm nay chính mình tránh được một kiếp chính là hắn trong lòng lại không có nửa điểm cao hứng cảm giác, bởi vì hắn biết chuyện này kéo đến thời gian càng dài, hai họa ngầm lại càng lớn. chính là hiện giờ thật sự không phải thẳng thắn hảo thời cơ, hắn cũng chỉ có thể lại ủy khuất nàng một trận. quá muộn, ta muốn ngủ. một ngưng trong lòng một trận bực bội, nàng không biết chính mình làm đến tột cùng đúng hay không, nhưng nàng phát hiện nàng đã bắt đầu hối hận. nàng thật sự hảo muốn đi bóp hắn mặt nạ, hiện tại liền thấy rõ ràng hắn rốt cuộc có phải hay không hắn. a ngưng, ta tưởng. Giản Mộc Trần lại ốp há ốp đúng lên, hắn để sát vào Mộc Ngưng, hơi thở một chốc thô nặng. Mộc Ngưng vừa thấy Giản Ngục Trần kia sói đói ánh mắt, nàng nào còn không rõ hắn muốn làm gì. Không được. Nàng là thật sự bị hắn cấp khí tới rồi, loại này thời điểm hắn thế nhưng còn có tâm tư để cái loại này yêu cầu. "Hào A Ngưng, ngươi xem hôm nay ta đánh đến như vậy ra sức, coi như là khao ta đi." Giản Ngục Trần cảm thấy chính mình thật là ra mặt đều từ bỏ. Hắn biết rõ Mộc Ngưng tâm tình không tốt, hiện tại không nên dây vào nàng chính là hắn chính là quản không được chính mình. Mỗi lần một gặp được nàng, hắn siêu cường tự chủ liền sẽ toàn tuyến hỏng mất. Hắn thật sự là quá muốn nàng. Ngươi cút cho ta. Mộ Ngưng quả thực muốn chọc giận điên rồi, nàng đột nhiên một chân đá hướng giản mục trần. A Ngưng, ngày mai chính là muốn cùng Thừa Thiên môn đánh, ngươi biết Tần Ngạo Thiên vẫn luôn tại hoài nghi ta, hắn khẳng định sẽ đối ta hạ sát thủ, ngày mai cũng không biết còn có hay không cơ hội lại nhìn đến ngươi, ngươi không thể như vậy nhẫn tâm. Giản mục trần bắt được một Ngưng chân. Một bộ đáng thương bộ dáng. Cái gì? Các ngươi ngày mai sẽ cùng thừa thiên muốn đánh. Một nương lực chú ý quả nhiên bị thành công rời đi, nàng trong mắt cũng lộ ra khẩn trương. Nàng chính là rất rõ ràng tần ngạo thiên vẫn luôn tại hoài nghi dung sở cùng giản mục trần, cho nên hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngày mai cơ hội. uy, ngươi cút cho ta. Đừng ép ta chán ghét ngươi. Một nương đột nhiên phát hiện giản đại giáo chủ đã vô sỉ mà bắt đầu công thành chiếm đất, nàng tức khắc phẫn nộ giống to nhưng đã nếm đến ngon ngọt giản mục trần làm sao như vậy thu tay lại. Chỉ là hắn trong lòng cũng là đối chính mình hành vi âm thầm kinh thường, đêm nay qua đi, chỉ sợ nàng thật sự sẽ không lại để ý đến hắn. Chính là hắn kỳ thật cũng không có lừa nàng, ngày mai hắn xác thật muốn cùng thừa thiên môn gặp phải, đến lúc đó cái gì tình hình thật sự cũng là hắn khó có thể đoán trước. Nếu là hắn đụng tới tần ngạo thiên, hắn tất nhiên không có khả năng đối tần ngạo thiên hạ sát thủ. Nhưng mà tần ngạo thiên một lòng hoài nghi thân phận của hắn, Cho nên tần ngạo thiên sẽ đối hắn làm cái gì, có thể nghĩ. Đây cũng là giản mục trần không màng đại chiến sắp tới cũng muốn miễn cưỡng một ngưng nguyên nhân, hắn là thật sự sợ từ đây sẽ không còn được gặp lại nàng. Một đêm cùng loạn, một ngưng ngày thứ hai khởi thời điểm còn cảm thấy đầu váng mắt hoa, thái dương tinh nơi đó nhảy dựng nhảy dựng đau, bị chọc tức. Sớm biết rằng giản mục trần như vậy vô nhân tính, phía trước nàng thật sự liền không nên do dự. Tiểu thư, có thể tiến vào sao? Thanh tuyết ở bên ngoài gõ cửa. ân Một ngưng hiếu khí vô lực lên tiếng. Thanh Tuyết mừng nước gấm tiến vào thời điểm, một Ngưng đã mặc tốt quần áo ngồi ở gương đồng trước trải đầu. Thanh Tuyết tối hôm qua cũng là nghe được thanh âm, nhưng nàng cái gì cũng không hỏi, nàng cũng ngượng ngùng hỏi, chỉ là nàng đối chủ nhân nhà mình phẩm hạnh lại âm thầm phỉ nhổ hạ. Thế nhưng càng sống càng đi trở về, còn miễn cưỡng khởi tiểu thư tới. Một Ngưng rửa mặt xong, lại dùng đồ ăn sáng, lúc này mới phảng phất lơ đáng hỏi, vương gia mấy ngày nay đang làm gì? Giống như vẫn luôn ở phê duyệt tấu chương. Tối hôm qua rất sớm liền ngủ hạn. Thanh tuyết nói. Nga. Một ngưng nhàn nhạt lên tiếng, ngay sau đó lại hỏi, hôm nay tỉ thi đánh với danh sách ra tới sao? Ra tới. Thanh tuyết vội vàng từ trong tay háo lấy ra một phần danh sách. Tiểu thường, hôm nay thi đấu vòng tròn trận đầu chúng ta là đánh với đại càn một chi đội ngũ, trận thứ hai là nam cương mật độc giáo. Nhưng mà lúc này một ngưng đôi mắt lại định ở nhất phía trên đánh với hai bên thượng. Thần nông cốc đối thừa thiên môn. 229 chủ động nhận thua. 2. Lại qua mấy ngày chính là Trung Thu, Trung Châu thành các bá tánh đều ở vì cái này người nhà đoàn viên nhật tử làm chuẩn bị. Diễn võ trưởng thượng cũng là náo nhiệt phi Phàm Bởi vì hôm nay kêu 18 chi đội ngũ đem tiến hành cuối cùng một vòng thi đấu vòng tròn, lấy quyết ra nào 10 chi đội ngũ có thể tiến vào tiền 10. Hơn nữa hôm nay còn đem quyết ra đệ nhất, bởi vì chỉ có đệ nhất danh mới có thể tiến vào thượng Nguyên Sơn Vùng Cấm, cũng đoạt được năm nay đại tái điểm có tiền căn do mật độc giáo lấy ra, có khả năng là phượng thần tộc ảnh mây cây châm. Sáng sớm, Trung Châu diễn võ trưởng nội đã bị tê chật như đêm tối, phía trước tỉ thí thất bại đội ngũ đều tới quan chiến. Bởi vì hôm nay thần nông quốc phải đối trận thừa thiên môn. Đây chính là hai đại đứng đầu môn phái tuyệt đỉnh cao thủ chi gian quyết đấu, này xuất sắc trình độ có thể nghĩ. Một Ngưng đến diễn võ trưởng thời điểm đã mau đến tỉ thí thời gian, Dung Vũ Tình đã sớm chờ lòng nóng như lửa đốt, cổ đều chờ dài quá. Nhìn thấy Mộc Ngưng rốt cuộc tới, Dung vũ tình bắt lấy nàng liền hướng phía trước tế, một bên cãi lại vâu ngăn cản mà hắn giận, ai nha, cấp chết ta, loan nhi ngươi tối hôm qua có phải hay không cùng cung hoàng thúc chơi qua đầu, ta còn tưởng rằng ngươi không tới. Một ngưng nghe vậy, trên mặt không khỏi nổi lên xấu hổ. Nàng sắc thật là tối hôm qua bị lăn lộn quá mức, cho nên buổi sáng mới ngủ đã muộn. Nghĩ vậy, Một ngưng đáy mắt tức khắc hiện lên cáu giận. Nàng vừa chuyến mắt, liền thấy giản mục Trần đứng ở nàng hưu phía trước, hắn đang ở cùng người ta nói lời nói. Ánh mắt lại thời khắc chú ý một ngương bên này. Một ngương mới vừa vừa thấy qua đi, giản mục trần liền bắt được nàng tầm mắt. Hắn nhìn nàng, trong mắt có nhợt nhạt ý cười. Chính là một ngương lại không có cho hắn sắc mặt tốt, nàng một cái chớp mắt liền rời đi tầm mắt, khuôn mặt nhỏ xanh mét, nắm tay đều tại bên người niết chặt muốn chết. Giản mục trần trong lòng than nhẹ một tiếng, tối hôm qua hắn là thỏa mãn, chính là cũng đem nàng đắc tội quá mức. Tiểu nha đầu chẳng những toàn bộ hành trình đều ở phản kháng, hắn bả vai đều bị nàng cắn lạ. Tiểu Mỹ Nhân, lập tức nên chúng ta. Hiên viên phi vội vàng chạy tới, kéo mộc ngưng đi phía trước thế. Nàng đột nhiên di một tiếng, quay đầu xem chính ngồi sổ mộc ngưng đầu vai thổ hào đại nhân, nha, thay quần áo à. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân ngạo kiểu mà một quay đầu, một bên còn cố ý định đĩnh ngực, khoe khoang mà đem chính mình trên người sở ngoài đở màu đỏ quần áo nịt lượng ra tới. Hôm nay ngươi nhưng đến kiểm chế điểm, đừng giống ngày hôm qua giống nhau cấp quần áo nước vỡ Nga. Hiên viên phi không hề hình tượng lên tiếng cùng thiếu. Chi chi. Thổ hào đại nhân lập tức thẹn quá thành giận, tiến lên phải bắt hiên viên phi hoa lệ búi tóc. Ai nha, tiểu hồ ly ngươi như thế nào có thể bộ dáng này. Nhân ra cảnh cáo ngươi, không chuẩn bắt người ra, ai nha. Hiên viên phi ngao ngao kêu cùng thổ hào đại nhân một đường đùa giỡn. Này hai chỉ kẻ dở hơi nhưng thật ra là một ngưng đen tối tâm tình thoáng hảo như vậy một chút. Ở diễn võ trưởng thượng cùng một chúng người quen chào hỏi sau, không bao lâu, tỉ thí bắt đầu. Một ngưng đội ngũ là đệ tam trong sân, lần này bọn họ đánh với đại càn một chi từ vài tên giang hồ khách tạo thành đội ngũ. Này mấy người có thể sấm đến thi đấu vòng tròn, tự nhiên sẽ không quá yếu. Nhưng này chiến đối thượng cung Vương Phi lại làm cho bọn họ trong lòng run sợ, khó tránh khỏi liền có chút bó tay bó chân phóng không khai. Còn nữa, một ngưng cùng hiên viên Phi vốn là không yếu, trận này tỉ thi cuối cùng không hề trì hoãn lấy một ngưng bên này thắng lợi kết thúc. Tiếp theo chàng, một ngưng đánh với chính là Nam Cương Mật Độc Giáo. Tỷ thí bắt đầu trước, giản ngục trần tới gần một ngưng, mật độc giáo người võ công thần bí khó lường, không cần nạnh căng. Một ngưng quay đầu trực tiếp tránh ra, căn bản là đem giản ngục trần trở thành không khí. Giản ngục trần có chút xấu hổ. Lạc Thanh Lưu ở phía sau cười trộm, tiểu tử có phải hay không làm cái gì chuyện xấu trọc tới tiểu cô nương? Giản ngục trần mặt nạ sau mặt tức khắc đen đi xuống. Thanh Tuyết thấy chủ nhân nhà mình ở tiểu thư nơi này ăn mệt, trong lòng đó là một chút cũng bất đồng tình. Ai kêu chủ nhân hắn tấn làm những cái đó cầm, thú tài cán sự, một chút cũng không tôn trọng tiểu thư, hắn thật là xứng đáng. Nhưng những lời này thanh tuyết cũng cũng chỉ dám ở trong lòng ngắm lại, nàng cũng không dám nói ra tới tìm mắng. Cùng lúc đó, lôi đài bên kia, nam cương mật độc giáo người đã chuẩn bị thượng lôi đài. Bạch vận nhi lặng lẽ tiến đến gần trong đó một người dáng người dị thường cao lớn nam nhân bên người, dùng tay nhẹ nhàng chạm chạm nam nhân cánh tay. Nam nhân quay đầu lại, lộ ra một chương che kín đao xéo mặt. Hán đôi mắt cũng là màu xám trắng. Bạch vận nhi đôi mắt cách khăn che mặt chiều nam nhân liêu liêu. Nam nhân môi rất dày, phím màu xanh đen, lúc này lộ ra phúng cười, lại là bất động thanh sắc gật gật đầu. Bạch vận nhi lúc này mới triển lộ gương mặt tươi cười, nàng sóng mắt một hành, đâm đâm nam nhân cánh tay, thiên Tiểu bá mị nói, chỉ cần sự thành, đêm nay nô tủy giáo chủ xử trí. Nam nhân màu xám trắng trong mắt tức khắc tỏa ánh sáng. Bạch vận nhi cái này tiện hóa chính là cái gì đa dạng đều sẽ chơi. Nàng nói mặc hắn xử trí. Nam nhân nhất thời khô nóng lên. Bất quá, hắn ngay sau đó liền nghĩ đến nguyệt nữ mệnh tựa hồ so bạch vận nhìn này vạn người kỵ tiễn người càng đáng giá. Nếu có thể bắt được nguyệt nữ, gần nhất hắn có thể được đến thương viêm thần châu, thứ hai còn có thể bán bước thanh lan một cái mặt mũi. Ngược lại nếu là hắn thật sự ở trên lôi đài sai tay giết nguyệt nữ, chẳng những sẽ đắc tội dung sở cùng giản mục trần, hơn nữa cũng sẽ lệnh phượng thần tộc đối hắn sinh hiềm khích. Lúc trước mật độc giáo đối nguyệt nữ đuổi giết còn có thể thoái thác là không biết nàng thân phận thật sự. Nhưng hiện giờ trước mắt bao người, phượng thần tộc cũng có người đang âm thầm nhìn trộm, hắn mới hạ thủ, đó chính là Suẩn. Mật độc giáo chủ hiếp hiếp mắt, nhìn Bạch vận Nhi phong tư hiểu điệu bóng dáng, xám trắng đáy mắt nổi lên trào phúng, vì một cái mau bị chơi lạn tiễn người đắc tội như vậy nhiều người, thật là mất nhiều hơn được. Bất quá, mật độc giáo chủ lại cũng quyết định, một hồi gặp gỡ nguyệt nữ, hắn tuyệt không sẽ nương tay. Bởi vì hắn biết Một khi hắn đem Nguyệt Nữ đẩy vào tuyệt cảnh, khẳng định sẽ có người ra tới cứu nàng. Đến lúc đó, lớn như vậy nhân tình, yêu cầu còn không tùy tiện hắn để. Bạch Vận Nhi tự nhiên là không biết mật độ giáo chủ trong lòng suy nghĩ, nàng giờ phút này đang đắc ý rào dạt ngồi ở một bên ghế trên, liền chờ một hồi nhìn đến một ngưng huyết bắn đương trường, bước thanh lan trước sau không có gì biểu tình. Bạch Vận Nhi biết hắn tối hôm qua cổ độc lại phát tác, cả người đều run rẩy thần trí không rõ, cuối cùng vẫn là dựa vào cái loại này thuốc viện phấn mới chịu được tới. Bạch Vận Nhi trong lòng không khỏi khinh thường, bước Thanh Lan thật là càng ngày càng không còn dùng được, chẳng những thân thể hủy hoại, ở Bách Linh hoàng tộc trung danh vọng cũng bởi vì hắn thay đổi thất thường cùng tàn bạo mà mất đi đông đảo đại thần duy trì. Hắn hiện giờ địa vị sớm đã nguy ngập nguy cơ, nàng nếu lại không còn sớm làm tính toán, chỉ sợ tiếp theo cái hắn nhất thời hứng khởi muốn bảo cách đối tượng chính là nàng. Như vậy tưởng tượng, Bạch Vận Nhi câu nhân đôi mắt lại dừng ở dung sở cùng giản mục trần trên người. Nàng chính là phát hiện Một ngưng cùng giản mục trần quan hệ cũng không phải là mặt ngoài thoạt nhìn như vậy, nói vậy này hai người đã sớm đã ám độ trần thương. Hừ, một ngưng cái kia tiễn người mặt ngoài trang thanh thuần sạch sẽ, kỳ thật nàng trong xương cốt so nàng Bạch Vận Nhi tiện nhiều. Bạch Vận Nhi cười lạnh, nếu nàng đem tin tức này tiết lộ cho Dung Sở, nói không chừng. Bạch Vận Nhi đáy mắt chợt nổi lên công nhiệt, nàng cảm thấy đến lúc đó Dung Sở một cảm kích nàng, chỉ cần nàng lại phát huy chính mình mị lực cùng công phu, hắn khẳng định cự tuyệt không được nàng Sau đó nàng liền có thể nên ngang vào nhà, thay thế được một ngưng ở dung sở trong lòng địa vị. Sau đó thuận tiện còn có thể muốn dung sở thế nàng giết kia chỉ chán ghét hồ ly vì nàng mặt báo thủ. Bạch Vận Nhi càng nghĩ càng cảm thấy tốt đẹp tiền cảnh liền ở trước mắt. Bước thanh lan đột nhiên quay đầu nhìn Bạch Vận Nhi liếc mắt một cái. Lúc này Bạch Vận Nhi đôi mắt còn si ngốc ngưng ở dung sở trên người. Cho dù cách khăn che mặt, hắn vẫn như cũ có thể nhìn đến nàng hủy diệt trên mặt kia nổi lên mê say đỏ hửng. Bước thanh lan không khỏi cười lạnh tiếng người cũng không nhìn xem chính mình biến thành cái dạng gì, thế nhưng còn mơ ước dung sở. bên này mấy người tâm tư khác nhau các mang ý xấu, bên kia tỷ thí La Thanh đã gõ vàng, bình phán ra lệnh một tiếng, hai bên đã đấu võ. một ngưng bên này cái thứ nhất lên sân khấu chính là dung vũ tình nha hoàn Linh Lan, mật độc giáo bên kia ra cái trưởng lão, nhưng hai bên thực lực trên lệnh thật sự quá lớn, không ra mười chiêu, Linh Lan đã bị lão nhân kia một trưởng đánh trúng ngã xuống đài tới, đột nhiên phun ra một mồm to máu tươi, quá mức. Dung Vũ Tình Khí lập tức liền phải đi lên tìm lão nhân kia tính sổ. Từ từ, Mục Ngưng lại một phen giữ chặt nàng, nàng có thể nhìn ra vừa mới lão nhân kia chính là cố ý đem Linh Lan đánh thành trọng thương. Cái này mật độc giáo chỉ sợ đã sớm cùng Bạch Vận Nhi cấu kết ở cùng nhau, hôm nay bọn họ khẳng định là muốn mượn cơ hội này chí nàng vào chỗ chết. Mục Ngưng đôi mắt mị mị, nàng ngay sau đó đứng dậy, trận thứ hai ta thượng. Không được. Thanh Tuyết giữ chặt Mục Ngưng, "Tiểu thư, vẫn là ta thượng đi." Hiên viên phi cũng không tán đồng một ngưng thượng, bởi vì vừa mới nàng đã biết được trận thứ hai đối phương là từ bọn họ mật độc giáo chủ lên sân khấu. Nhưng một ngưng lại quyết tâm, nàng biết, chính mình trong đội ngũ không có người là kêu mật độc giáo chủ đối thủ, cùng với làm hiên viên phi các nàng bạch bạch bị thương, không bằng từ nàng tới tự mình giải quyết. Đi thôi, con nghệnh hồ ly hiệp, một hồi liền xem ngươi. Một ngưng tiếp đón một tiếng. Thổ hào đại nhân lập tức nhảy đến nàng trên vai đứng, một bên còn thử khai giang cửa, một bộ khoe khoang bộ dáng nha đầu, giàn ngục trần thấy một ngưng thật sự muốn lên sân khấu, tức khắc nóng nảy, hắn một phen giữ chặt một ngưng tay, tựa hồ muốn ngăn cản nàng, nhưng lời nói đến bên miệng rồi lại dừng lại, hắc mâu trung hình như có quang hiện lên, ngay sau đó nhẹ giọng nói, cẩn thận. Một ngưng liếc mắt một cái đều không có xem giàn ngục trần, nàng chịu tay, lần đầu tiên không có chịu động, không khỏi buồn bực, nàng cắn răng, sắc mặt xanh mét, lại chịu một lần, lần này chịu động. Nhưng giản mục trần cái kia không biết xấu hổ thêm lao không đứng đắn mà thế nhưng còn ngả ngớn mà nhéo nhéo nàng lòng bàn tay. Một ngưng quả thực muốn trọc giận điên rồi, chính là nàng lại không thể ở chỗ này cùng giản mục trần sinh khí, nàng còn không nghĩ làm người chế dễ ước. Đành phải cố nén kia khẩu khí, xoay người đi rồi. Giản mục trần nhìn kêu mặt tinh tế quật cường bóng dáng, trong lòng lại lần nữa than nhẹ một tiếng. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân xoắn đầu to, hướng giản mục trần nhẹ nhàng kêu vài tiếng. Làm như đang nói. Yên tâm, bản đại nhân sẽ bảo vệ tốt ra ngưng. Giàn ngục trần bất động thanh sắc gật gật đầu. một ngưng mới vừa thượng lôi đài, liền thấy đối diện hắc ảnh trận lóe, một người cường tráng như hùng mặt thẹo nam nhân xuất hiện ở trước mắt. đây là mật độc giáo giáo chủ. một ngưng nhíu nhíu mày, nàng đối người này không có một tia hảo cảm, có thể cùng bạch vận nhi cấu kết ở bên nhau, đều không phải người tốt. đã tội. mật độc giáo chủ ôm quyền, ngay sau đó bắt đầu tiến công. một ngưng thấy hắn cơ bắp giăn chắc, thân thể ngạnh như sắt thép. Nàng không dám cùng hắn cứng đối cứng Vì thế liền dùng tinh diệu khinh công cùng hắn chu Toàn Thổ hao đại nhân còn lại là phát huy nó tới vô ảnh đi Vô tung quỷ dị phì cầu thân pháp Không ngừng ra móng nuốt công kích mật độc giáo chủ Vậy nhiều hắn đối a ngưng công kích kia mật độc giáo chủ trong lúc nhất thời thế Nhưng cũng vô pháp nghề hà một ngưng Hắn liền tưởng một trưởng đánh chết này Chán ghét tiểu hồ ly Chính là tiểu hồ ly giả hoạt thật sự Lại còn có dị thường nhanh nhẹn Mặc hắn nắm tay huy đến uy vũ Lại liền căn hồ ly mau cũng chưa xoa sạch. Trên lôi đài nhất thời ngươi tới ta đi, thập phần náo nhiệt, dưới lôi đài người lại xem đến kinh hồn tăng đảm, đều vì một ngưng néo đem hãn. Này Nam Cương mật độc giáo chính là lấy ngoan độc cùng với quỷ dị công pháp nổi tiếng. Một khi chọc nóng nảy kêu mật độc giáo chủ, hắn dùng ra mật độc giáo mê thượng ảo cảnh, kia cung vương phi đã có thể giữ nhiều lánh ít. Giàn ngục trần lúc này cũng đã khẩn trương đến trái tim đều sắp đỉnh chỉ nhảy lên. Hắn phát hiện xem một ngưng thượng lôi đài quả thực so với hắn chính mình đi lên đánh còn muốn khẩn trương. Hơn nữa giản mục trần lúc này còn toàn thân đề phòng, tựa hồ liền chờ vạn nhất kia mật độc giáo chủ dám can đảm đối một ngưng bất lợi, hắn lập tức liền phải đi lên một trường đánh chết hắn. Bạch vận nhi cũng ở suốt ruột, nàng thật không biết kia mật độc giáo chủ rốt cuộc đang làm gì, trực tiếp tế ra sát chiêu giết một ngưng cái kia tiễn người chính là, như thế nào còn ở kia cọ tới cọ lui. Bước thanh lan còn lại là như suy tư gì nhìn trong sân kia một màn Hắn vành mắt phiếm màu xanh lá, đáy mắt lại che kín âm lệ. Lúc đó, một ngưng không ngừng né tránh kia mật độc giáo chủ công kích, trên tay nàng Kim Hoàn Lình cũng lúc nào cũng phát ra có thể nhiễu loạn nhân tâm trí tiếng Trung. Thổ hào đại nhân hung tàn mà quay cùng xê dịch, quấy nhiễu kia mật độc giáo chủ. Thời gian chậm rãi qua đi, lệnh một ngưng kinh ngạc chính là, kia mật độc giáo chủ vẫn như cũ tinh lực dư thừa, không hề có lộ ra mệt mỏi. Ngược lại là nàng cùng thổ hào đại nhân hai cái mệt đến không nhẹ. Tiếng phì hồ ly đầu lưới rối đến lao trưởng, động tác cũng không giống phía trước như vậy mưa rền gió dữ. Hơn nữa thổ hào đại nhân có hai lần còn kém điểm bị mật độc giáo chủ đánh trúng. Một ngưng trong lòng nhanh chóng tính toán một chút, chợt liền làm quyết định. Chỉ nghe nàng một tiếng hô lên, đại sát thân hình như gió bãi mặc hà, bánh quai trèo biển cũng đi theo toàn khởi. Ngay sau đó thân ảnh rơi xuống, ngừng ở ly mật độc giáo chủ xa nhất địa phương. Màu đỏ tiểu phi cầu cũng lập tức giống tia chớp giống nhau nhảy trở về, dừng ở một ngưng đầu vai. Mật độc giáo chủ trong mắt bính ra hung thần, hắn lập tức ra tay, chiêu chiêu tàn nhẫn tới gần một ngưng. Lúc này, bao gồm dung sở giản mục trần, thần nông cốc chúng kỳ ba, cùng với hiên viên phi đám người tất cả đều đại kinh thất xác, đều bị nhanh chóng đứng dậy liền phải hướng trên đài phong đi. Chỉ có bạch vận nhi mặt lộ vẻ đắc sắc, nàng chỉ còn chờ xem một ngưng chết như thế nào. Nhưng mà, mọi người ở đây kinh hồn táng đảm tim và mật đều nứt hết sức, bên hai bông nhiên chuyển đến thiếu nữ thanh thúy dễ nghe thanh âm, đỉnh mật độc giáo chủ nhất thời không phản ứng lại đây, thế nhưng thật sự dừng lại, hắn ánh mắt bất thiện nhìn một ngưng. một ngưng lại là mồ hôi đầy đầu, một bên thở hổn hển, một bên giơ tay chỉ chỉ đầu vai, ý bảo mật độc giáo chủ đi xem thổ hào đại nhân. thổ hào đại nhân cũng là gục xuống đại lỗ thay, phun đầu lưỡi, không ngừng thở dốc. bất quá đại nhân nó móng nuốt lại bắt lấy cái tiểu gậy gỗ, gậy gỗ thượng chọn cái màu trắng hình tam giác tiểu mảnh vải, ở kia không ngừng diêu tới diêu đi, có ý tứ gì? mật độc giáo chủ nghiêng nghiêng đầu. Có chút nghi hoặc khó hiểu. Cử cờ hàng chính là nhận thua A. Đây là thương thức. Nhưng bình phán cũng đã phản ứng lại đây. Hắn cũng là sợ cung vương phi sẽ ở trên lôi đài ra cái gì được rẽ. Đến lúc đó cung vương còn có thần nông cốc kia bang nhân vạn nhất nóng nảy mắt. Cái thứ nhất xui xẻo chính là hắn. Cho nên cung vương phi hiện tại chủ động nhận thua. Thật là không thể tốt hơn. Vì thế bình phán cơ hồ là cấp hô ra tới. Cung vương phi nhận thua. Nam cương mật độc giáo thắng. Toàn trường đầu tiên là một mảnh yên tĩnh tiếp theo liền bạo phát ổ lên tiếng động một ngưng mới mặc kệ người khác sẽ thấy thế nào nàng nàng xác thật là thực lực không bằng người kia cũng không đại biểu nàng nhất định phải muốn liều mạng điên đánh vì mặt mũi ném thánh mạng nàng mới sẽ không như vậy ngốc. hiên viên phi đám người vừa mới thiếu chút nữa sợ tới mức trái tim đều đình ngạch lúc này vừa nghe bình phán tuyên bố rồi kết quả mấy người cơ hồ là một hống mà thượng lại ôm lấy một ngưng một hống mà xuống một bộ sợ kia mật độc giáo chủ còn muốn động thủ bộ dáng trên lôi đài Mật độc giáo chủ lại là đương trường ngây ngẩn cả người, hắn còn kế hoạch muốn từ nguyệt nữ trên người bòn rút thích lợi, như thế nào đột nhiên đã bị một cái tiểu bạch kỳ phá hủy. 230 giản mục trần chân dung 230 Mục ngưng cùng thổ hào đại nhân đều mệt muốn chết rồi, nhưng lại mệt, thổ hào đại nhân vẫn là chạy nhanh mặc vào nó tam giác tiểu khố khố. Kỳ thật mục ngưng nguyên bản là tính toán tới một hồi tiêu hao chiến. Nếu không thể cứng đối cứng, vậy chỉ có thể tiêu hao xong mật độc giáo chủ thể lực. Trở lên đi đánh hắn cái trở tay không kịp. Ai ngờ cái này mật độc giáo chủ thế nhưng thiên phú dị bẩm, chẳng những thể lực kinh người, sức chịu đựng cũng kinh người, cuối cùng hắn không tiêu hao, nhưng thật ra đem nàng chính mình mệt mỏi cái chết kiếp. Không có việc gì đi. Giàn Ngục Trần thấy một Ngưng nửa ngày không hoán lại đây, hắn không yên tâm mà muốn cấp một Ngưng đỡ mạch. Một Ngưng tay co dù lại, né tránh hắn đụng chạm, đầu đều không nâng một chút, liền cùng Hiên Viên Phi nói, ngươi còn đánh nữa hay không? Giàn Ngục Trần híp mắt, mặt có chút hắc Hiên viên phi ở do dự, các nàng này 5 người chung, đã có một cái trọng thương, hiện tại một ngưng cũng nhận thua, liền tính nàng tiếp theo chẳng thắng, mặt sau còn có hai chàng. Xem này mật độc giáo thế tới rào rạn, lấy dung vũ tỉnh cùng thanh tuyết năng lực, phần thắng phi thường tiểu. Cho nên nàng rốt cuộc còn muốn hay không đi vì vinh dự mà chiến. Hiên viên phi sợ cảm, này thật là cái vấn đề. Không đánh các ngươi đã ổn tiến tiền mười. Lúc này, giản mục trần ở một bên chen vào nói. Hắn thanh âm thực lãnh. Ánh mắt lạnh hơn, trừ bỏ một ngưng, những người khác đều ở hắn kia có thể đông chết người trong ánh mắt run run. Hiên viên phi cơ hồ lập tức liền quyết định, không đánh, nhân ra hôm nay bùi tóc chính là hoa một canh giờ mới làm được, cũng không nên bị những cái đó nam cương mọi dợ lộn rối loạn. Hảo, chúng ta nhận thua. Một ngưng gật đầu, đây cũng là nàng suy nghĩ. Nếu phần thắng cực kỳ bé nhỏ, đối thủ lại rõ ràng không có hảo ý, như vậy, hà tất lại đi làm loại này vô dụng công, bạch bạch đưa đi cho người ta đánh. Ân, bảo tồn thực lực, lưu chữ lên núi tìm bảo bối. Dung vũ tình cũng không cảm thấy có cái gì mất mặt. Tiểu hồ ly, lại mượn ngươi tiểu khố khố dùng một chút. Hiên viên phi rỗi tay liền đi bái thổ hào đại nhân tam giác tiểu khố khố. Chi chi chi. Thật vất vả xuyên quá một hơi thổ hào đại nhân tức khắc liều mạng nắm khẩn chính mình tiểu khố khố, vẻ mặt bi phẫn, nói cái gì cũng không cho hiên viên phi bái đại nhân nó quẩn. Ngươi vừa mới đều thoát quá một lần, lại thoát một lần lại như thế nào đâu. Hiên viên phi bám giết không tha mà bái. Chi? Thủ hào đại nhân há mồm muốn cắn hiên viên phi. Ai nha, tiểu hồ ly, ngươi quá vô nhân tính. Hiên viên phi cả kinh giới vội vàng thu hồi tay. Hử! Thủ hào đại nhân bĩu môi hừ lạnh, quay đầu không để ý tới hiên viên phi. Đại nhân no vốn dĩ liền không phải người, muốn cái gì nhân tính. Cung vương phi, tiếp theo chẳng còn so sao. Lúc này bình phán thấy đã đến giờ, một ngưng bên này còn không có người lên sân khấu, liền hỏi không đánh chúng ta nhận thua dung vũ tỉnh cao giọng nói mọi người không khỏi một tĩnh ánh mắt nói không nên lợi là quỷ dị vẫn là hiểu rõ bình phán lại là nhẹ nhàng thở ra nay đội người chẳng những có cung vương phi còn có đông hải đại tiểu thư cùng đại can đức vương phủ quân chúa đều là không thể trêu vào nhân vật tuy nói các nàng là tự nguyện tham gia tỷ thí nhưng mặc kệ các nàng ba người chung ai bị thương trung châu đều không hảo hướng cung vương đông hải cùng với đức vương công đạo thứ bảy trang tỷ thí nam cương mật độc giáo thắng Bình Phán Dương giọng nói, kia mật độc giáo chủ hầm hực trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, sắc mặt đã vô cùng khó coi. Bạch Vận Nhi thấy mật độc giáo chủ thế nhưng không có thể giết chết một ngừng cũng là tức giận đến tàn nhẫn, móng tay gắt gao môi vào lòng bàn tay thịt. Nàng không ngừng lấy đôi mắt chừng mật độc giáo chủ, trong lòng đau mắng, nhưng mật độc giáo chủ trước sau không có liếc nhìn nàng một cái, cái này làm cho Bạch Vận Nhi càng thêm tức giận. Nàng cũng hạ quyết tâm, một hồi đi ra ngoài nhất định phải mắng hắn một đốn. Như vậy tốt cơ hội thế nhưng đều buông tha. Tỷ thí còn ở tiếp tục tiến hành, tiến vào cuối cùng thi đấu vòng tròn đội ngũ đều không yếu, tỷ thí đều thực xuất sắc, nhưng tất cả mọi người có chút thất thần, bởi vì bọn họ đều đang chờ cuối cùng kia chàng thần nông cốc đánh với thừa thiên môn tỷ thí. Thần nông cốc phía trước cũng lên sân khấu vài lần, bất quá bọn họ đối thủ đều là đều chủ động nhận thua. Thừa thiên môn cũng là gặp được tương đồng tình hình, bởi vì mọi người đều thực minh bạch, liền tính bọn họ đánh cũng vẫn là sẽ thua đến lúc đó nói không chừng còn muốn bị thương này bất lợi với bọn họ cùng mặt khác lực lượng ngang nhau đội ngũ tranh đoạt đương thần nông cốc cùng thừa thiên môn trung cực tỷ thí rốt cuộc bắt đầu to như vậy diễn võ trường nội đã lặng ngắt như tờ tất cả mọi người nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm trên lôi đài bọn họ đều ở quan tâm thần nông cốc cùng thừa thiên môn đến tuổi cùng sẽ phái ra ai xung phong một ngưng tuy nói trong lòng khí hận giản mục chân cẩm hành vi man dợ vì nhưng thật tới rồi loại này thời điểm nàng vẫn là nhịn không được sẽ lo lắng Đặc biệt là đương bình phán báo ra thừa thiên môn trận chiến đầu tiên là từ môn chủ tần ngạo thiên xuất chiến khi. Mục ngưng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía giản mục trần. Lúc này thần nông cốc chúng kỳ ba nhưng thật ra ít có đến nghiêm túc lên. Mấy người đều là vây quanh ở phương đông diễm bên cạnh, tựa hồ là đang thương lượng do ai đi lên nên chiến tần ngạo thiên. Chứ bỏ giản mục trần trước sau không nói lời nào, lạc thanh lưu cùng cố trưởng khanh thiếu chút nữa đánh lên tới. Hai người đều mãnh liệt tỏ vẻ muốn đi lên. Cuối cùng, phương đông diễm đứng lên Kéo kiếm chuẩn bị thượng lôi đài, hắn ôn nhu mà nhìn giản mục trần liếc mắt một cái, sau đó thập phần ưu nhãm mà đối đã đứng ở trên lôi đài tần ngạo thiên nói: Tần môn chủ là nhất môn chi chủ, tự nhiên đến từ bản cốc chủ nên chiến. Phương Đông cốc chủ, bình phán đang định tuyên bố đối chiến hai bên tên. chấm đã, tần ngạo thiên đột nhiên ho khan hai tiếng, chi mưng lợi mắt lạnh lùng dừng ở giản mục trần trên mặt, bản môn chủ yêu cầu khiêu chiến giản giáo chủ. Lời này vừa nói ra, toàn trường thoáng chốc một mảnh yên tĩnh. Không được. Lạc Thanh Lưu lập tức hét to, lão tử sư phụ đều lên rồi, tần Ngạo Thiên, ngươi thiếu khinh thường người. Phương Đông Diễm cũng là hơi nhíu mày tâm, ánh mắt lộ ra không vui. Ngay cả từ trước đến nay Ôn Nhu cố trưởng khanh đều trầm sắc mặt. Giản Mục Trần còn lại là vẫn như cũ ngồi ngay ngắn, rũ mắt không nói, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Mộc Ngưng có chút lo lắng mà nhìn hắn, Giản Mục Trần phản phất phát hiện, mắt đen lửa hướng nàng, khỏe môi gợi lên, cho nàng một cái trấn an cười. Mộc Ngưng khẽ miệng cười nhạt. Khuôn mặt nhỏ cứng đờ mà chuyển qua tới, trong lòng lại đang mang khai. Đáng chết, rõ ràng nói từ đây đều không để ý tới hắn, như thế nào vẫn là quản không được chính mình đôi mắt. Không đến lại muốn cho kia cầm, thú cho rằng nàng là để ý hắn, quan tâm hắn. Bên này lạc thanh lưu chụp cái bàn tạ băng ghế, ồn nào sĩ khả sát bất khả nhục, muốn đi lên cùng tần ngạo thiên quyết đấu. Phương Đông Diễm vẫn cứ yêu nhãm mà ôm kiếm mà đứng. Thừa thiên môn bên kia còn lại là trầm mặc, môn chủ không lên tiếng, bọn họ không dám ra tiếng. Phương Đông cấp chủ, tại hạ không có ý gì khác, chỉ là lâu nghe giản giáo chủ đại danh, cho nên mộ danh một trận chiến mà thôi. Tần Ngạo Thiên nói. Bình phán nhìn về phía Trung Châu Vương, lại nhìn một cái giản mục trần, tiểu tâm hỏi, giản giáo chủ, ngài xem. Nếu tần môn chủ như thế cất nhắc, bổn tọa há có không ứng chi lý. Giản mục trần chầm chấm mắt, đột nhiên trường thân dự lên, hắn chiều trên lôi đài đi đến. Không được, ngươi không thể đi. Lạc Thanh Lưu cùng cố trường khanh một tả một hữu manh giữ chặt giản mục Trần ta có trường mực. giản mục trần nhẹ nhàng một tránh, thoát khỏi hai người khống chế. hắn đi đến phương đông diễm bên người, không người thi lễ, sư tôn. phương đông diễm nhưng thật ra không nói gì thêm, chỉ là gật gật đầu, cẩn thận. ngay sau đó phương đông diễm đem trong tay trường kiếm đưa cho giản mục trần, xoay người hạ lôi đài. thần môn chủ. giản mục trần ôm quyền thi lễ, ngữ thanh như cũ lạnh lẽo, chỉ là không có người phát hiện hắn ẩn ở mặt nạ mắt đen cố ý vị không rõ quang sẽ qua. giản giáo chủ dùng kiếm. Tần Ngạo Thiên như suy tư gì nhìn chầm chầm giản mục trần, hỏi. Hắn hỏi cũng là mọi người muốn biết, mọi người chỉ biết tuyết long giáo chủ mười giới trên đời nổi tiếng, lại chưa từng nghĩ đến hắn cũng sẽ dùng kiếm. Giản mục trần nhướng mày, không có trả lời. Bình phán ra lệnh một tiếng, hai người đã bắt đầu so chiêu. Mục ngưng tâm cũng đi theo sách lên, nàng cơ hồ là nhìn đăm đăm mà nhìn trên đài hai người. Mắt thấy giản mục trần cùng tần Ngạo Thiên đã qua trăm chiêu, tần Ngạo Thiên dùng nhuận kiếm, giản mục trần ba thước thanh phong kiếm. Tạm thời còn phân không ra thắng bại. Bất quá này tuyệt đỉnh cao thủ chi gian luận võ, xác thật đánh đến phi thường xuất sắc. Bóng kiếm thật mạnh, kiếm khí như cương. Hai người thân pháp cũng là tinh diệu vô song, đặc biệt là Giản Mục Trần, vốn là trường thân ngọc lập, hắn sử kiếm khi, kia thân hình phiên nhược kinh hồng làm người từ đáy lòng cảm thấy chấn động cùng kinh ngạc cảm thán. Những cái đó lúc trước chủ động từ bỏ cùng thần nông cốc đánh với đội ngũ hiện tại đều bị ở may mắn. Bởi vì bọn họ biết, nếu là bọn họ đối thượng Giản Mục Trần, Chẳng những không hề phân thắng, nói không chừng còn sẽ thua thực thảm. Giờ phút này, kia lôi đài phạm vi mấy trượng trong vòng tức khắc đều không thể chặn người. Mắt thấy thời gian phân phân qua đi, mục ngưng không khỏi bối rối. Nàng trong lòng luôn có chút không yên ổn, cảm giác tựa hồ phải có sự phát sinh. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân cũng bất an mà nhảy tới nhảy lui. Sư tôn. Cố trường khanh còn lại là lo lắng mà nhìn về phía phương Đông Diễm. Làm mục trần chính mình đi xử lý. Phương Đông Diễm lắc đầu. Ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng hắn trong mắt lại lộ ra sầu lo. Phương Đông Diễm tuy rằng nhìn ra giản mục trần phần thắng rất cao, nhưng hắn lại lo lắng tần ngạo thiên sẽ xử trá. Cũng chính là vào lúc này, mọi người chợt thấy giản mục trần nhất kiếm bức khai tần ngạo thiên thế công, tần ngạo thiên trong tay kiếm đột nhiên rời tay mà bay. Giản mục trần thế công không giảm, kia trường kiếm kẹp theo như hồng khí thế thẳng chiều tần ngạo thiên mặt đánh tới. Mắt thấy giản mục trần liền phải đem tần ngạo thiên đánh hạ lôi đài. Đương tất cả mọi người cho rằng trận này giản mục trần thắng định rồi là lúc, kinh biến đầu sinh. Cũng không biết vì sao, giản mục trần đột nhiên thu hồi kiếm thế, hắn không cái tay kia cũng chiều tần ngạo thiên trộm tới. Hắn đang làm gì? Lạc thanh lưu khí nhảy lên, cái chán gân xanh thẳng nhảy, hiển nhiên không thể lý giải giản mục trần việc làm. Còn lại ở đây quan chiến người cũng thế. Mục ngưng lại mắt sắc phát hiện liền ở tần ngạo thiên nơi ngã xuống, hắn sau lưng kia một cây đoạn rớt xích sát hạ thình lình có một cây sắc nhọn thiết truy. Nếu giản ngục trần không kéo tần ngạo thiên một phen, lấy tần ngạo thiên vừa mới té ngã lực độ, hắn phía sau lưng thế tất phải bị kia thiết truy đâm thủng. tiểu thư, kia có thiết thứ. Thanh tuyết lúc này cũng kêu sợ hãi ra tiếng. Nhưng mà, còn không đợi thanh tuyết giọng nói rơi xuống, một ngưng đã là sắc mặt đại biến đột nhiên đứng lên. Bởi vì nàng nhìn đến tần ngạo thiên thế nhưng mượn giản mục trần kéo hắn chi thế một trường chiều giản mục trần ngược đánh tới. a, một ngưng rốt cuộc nhịn không được, che miệng kêu sợ h Tuy là giản mục trần phản ứng cực nhanh, nhanh chóng chợt thân tránh thoát trước ngực kia một đòn chí mạng, nhưng hắn vai trái vẫn là vững chắc ăn một trưởng. Ngay cả như vậy, giản ngục trần vẫn cứ dùng sức đem tần ngạo thiên cứu lên, ngay sau đó thoát lực thùng thùng lui về phía sau vài bước. Tần ngạo thiên trên tay hình như có lưỡi đao, một trưởng này chẳng những đánh trúng giản ngục trần đầu vai, cũng đem hắn hắc ý để cắt qua. Giản ngục trần đầu vai kia một loạt vết máu còn không có làm tinh mịn giấu răng thoáng chốc bại lộ. Hơn nữa kia trưởng phong còn nghiêng nghiêng hướng hắn mặt. Mọi người chỉ nghe cách một tiếng, có màu bạc mặt nạ rơi xuống đất. Cũng may mọi người lúc trước bị kiếm khí bức hay, đều xa xa đứng ở mấy trượng có hơn. Bọn họ tuy rằng nhìn đến giản mục trần đầu vai tựa hồ có thứ gì, nhưng lại đều thấy không rõ lắm. Hơn nữa giản mục trần vẫn luôn túi đầu, cho nên bọn họ cũng nhìn không tới hắn không mang mặt nạ mặt. Bất quá tần ngạo thiên giờ phút này sắc mặt lại trở nên phi thường khó coi, hắn cùng giản mục trần cùng tồn tại lôi đài, tự nhiên xem đến so người khác rõ ràng. Hắn đầu tiên là gắt gao nhìn chằm chằm giản mục chân mặt, trong mắt đan chéo khởi cũng không biết là thất vọng vẫn là cái gì mặt khác cảm xúc. Ngay sau đó hắn ánh mắt liền dừng ở giản mục trần đầu vai phá vỡ quần áo hạ, đột nhiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mộc ngưng. Bởi vì giản mục trần là đưa lưng về phía Mộc ngưng, mà nàng lại quá khẩn trương, cho nên Mộc ngưng cũng không có chú ý tới giản mục trần mặt nạ rớt. Hơn nữa nàng trong lòng vẫn luôn ở lo lắng hắn thương thế, căn bản là không nghĩ nhiều. Giờ phút này thình linh bị Tần Ngạo Thiên kia chim ưng hung ác nham hiểm ánh mắt mãnh nhìn chằm chằm, tức khắc dọa nàng ngảy dự. Một ngưng không thể hiểu được nhìn Tần Ngạo Thiên, căn bản là không biết chính mình hảo sinh sôi tại đây đứng, đến tuột cùng nơi nào trọc tới hắn. Còn đánh nữa hay không? Bình phán thấy này hai người đều không nói lời nào, không khỏi chạy chậm tiến lên, tiểu tâm hỏi. Kỳ thật bình phán cũng thực dối dám, vừa mới Tần Ngạo Thiên đã sắp bị giản mục chân bức hạ lôi đài. Ai biết từ trước đến nay tuyệt tình tuyết long giáo chủ thế nhưng sẽ ra tay cứu người. Cứ như vậy, trận này tỷ thí liền có điểm khó phán. Khẳng định là thần nông cốc thắng, này không rõ bai sao. Nếu không phải giản giáo chủ ra tay, thần môn chủ cũng chưa mệnh. Lời tuy nói như vậy, nhưng luận võ trong sân quyền cước không có mắt, một khi có lòng dạ đàn bà, vậy thua định rồi. Dưới này mọi người cũng bắt đầu nghị luận lên, hơn nữa ý kiến đều không thống nhất. Có duy trì thần nông cốc, cũng có duy trì thừa thiên môn. Giản giáo chủ, thần môn chủ, hai vị còn đánh sao? Thượng quan Mai xa cũng lại đây dò hỏi. Còn đánh cái gì đánh? Lão tử đồ đệ bả vai đều bị thương, Tần Ngạo Thiên lao thất phu, ngươi xuống tay thật đúng là độc. Lạc Thanh Lưu tức giận không thôi, nhảy ra liền mắng. Lạc Thanh Lưu, ngươi miệng phóng sạch sẽ điểm. Thừa Thiên môn chúng nghe Lạc Thanh Lưu nhục mạ Tần Ngạo Thiên, tức khắc cũng kích động lên. Lão tử miệng so các ngươi này, đó dơ bẩn đồ vật tâm đều sạch sẽ. Lạc Thanh Lưu vỗ bộ ngực, kêu gào nói: Ngươi, lập tức có thửa thiên môn người muốn lại đây tấu Lạc Thanh Lưu. Lạc Thanh Lưu chờ không kịp liền dẫn theo hắn lang nha bổng lên rồi. Trở về, Tần Ngạo Thiên lại tựa hồ tâm tình thật không tốt, hắn một tiếng quát lớn, đem kia môn nhân mắng đi trở về. Không đánh. Giang Mục Trần đột nhiên quét Tần Ngạo Thiên liếc mắt một cái, đạm thanh nói, Thượng quan Mai Sa lại nhìn về phía Tần Ngạo Thiên, Tần Ngạo Thiên cũng gật đầu, không đánh. Thượng quan Mai Sa tức khắc nhẹ nhàng thở ra, kia này một ván liền tính thế hòa đi. Giàn Mục Trần cùng Tần Ngạo Thiên đều không có dị nghị. Tuy rằng Lạc Thanh Lưu vẫn là cảm thấy không đáng giá, tính toán lại là ồn nào, nhưng hắn bị Phương Đông Diễm kia cảnh cáo vị 10 phần đôi mắt chừng, một khang nhiệt tình lập tức tắt lửa. Mọi người tuy rằng cũng cảm thấy kết quả này có chút bất tận như người ý, nhưng Thần nông cốc cùng Thừa Thiên môn đều không có nói chuyện, cũng liền không tới phiên bọn họ phát biểu ý kiến. Giàn Mục Trần cùng Tần Ngạo Thiên hành lễ, nhặt lên rơi xuống trên mặt đất màu bạc mặt nạ, tiện đà xoay người. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được tần ngạo thiên tuệ hồ là ở lầm bầm lầu bầu như thế nào sẽ không phải đâu rõ ràng rất giống giản mục trần mị mị mắt bước chân cũng không ngừng lại lập tức đi xuống lôi đài giờ phút này mọi người cũng mới nhìn đến giản mục trần chân chính dung nhan mày kiếm lanh mắt mũi nếu huyền gan mắt như hàn tinh xác thật là tuấn tú lịch sử anh tuấn phi phạm nhưng mà đối với một ngương tới nói ở nhìn đến này trương hoàn toàn xa lạ mặt khi nàng tâm lại hung hăng chấn động lên như thế nào sẽ Nàng trong mắt khiếp sợ dần dần hội tụ thành khó có thể tin, rồi lại ở đụng chạm đến giản mục trần đầu tới tựa như dáng màu dâng lên giống nhau quen thuộc đôi mắt khi, nàng đấy mắt lại một chốc nổi lên do dự. 231 đi con đường nào? 231! Không phải hắn. Là hắn. Một ngưng đột nhiên cảm thấy chính mình đầu góc thực loạn, tâm càng loạn. Nàng nhìn giản mục trần đi bước một chiều nàng đi tới, đó là một trường đối nàng tới nói hoàn toàn xa lạ mặt. Chính là hắn đôi mắt rồi lại là như thế quen thuộc. Cho dù hình dạng thoáng thay đổi, nhưng vẫn như cũ dáng màu lưu chuyển, câu hồn nhất phách. Một ngưng trong lòng một chốc cuồn cuộn khởi kinh đào, ánh mắt của nàng lại mát lạnh lạnh nhạt, mang theo một tia mờ mịt cùng mê vóng. Giàn ngục trần đi đến một ngưng trước mặt, hắn du mắt trên cao nhìn xuống nhìn xuống nàng, ở nhìn đến nàng đấy mắt kia một mặt dày đặc cảm sắc cùng sau khi bị thương, hắn xinh đẹp ánh mắt thảng ảm, môi vừa động, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại ở thoáng nhìn tần ngạo thiên đảo qua tới không tốt ánh mắt khi nhíp miệng. a ngưng. Cho ta thời gian, chờ lần này trở về ta sẽ cho ngươi giải thích." Giang Ngục Trần nhìn Mục Ngưng kia một cái chớp mắt trở nên tái nhợt sắc mặt, hắn đông nhiên có chút hoảng hốt. Mục Ngưng gật gật đầu, hàng mi dài rơi xuống, giấu đi đáy mắt tàn bạo, lại là cái gì cũng chưa nói. "Giải thích? Nàng còn cần giải thích sao?" Giang Ngục Trần đột nhiên cảm thấy trong lòng có một chỗ như là bị sinh sôi đào đi, hắn có một loại dự cảm bất hảo. "Chi chi chi." Thủ Hào đại nhân đột nhiên có chút u buồn mà nhảy đi ra ngoài. Mục Trần, bả vai thương có nặng lắm không? Phương Đông Diễm cùng cố trường khanh đều ở lo lắng giản Mục Trần vừa mới ai kia một trường. Lạc Thanh Lưu đi tới muốn xem xét giản Mục Trần thương thế. Không có việc gì. Dàn Mục Trần che lại đầu vai, có chút xấu hổ mà không nghĩ làm Lạc Thanh Lưu chạm vào. Tiểu tử thối, sư phụ lại không phải nữ, ngươi thẹn thùng cái gì? Ngươi khi còn nhỏ ta còn cho ngươi cỏ qua mông đâu? Lạc Thanh Lưu trừng mắt hắn kia đối tinh lượng mắt to, tức giận nói. Cơ mồm. Giản Mục Trần nghe vậy mí mắt tức khắc một trận kinh hoàng, hắn xấu hổ mà liếc mắt một ngừng, gân xanh thẳng nhảy mà căm tức nhìn Lạc Thanh Lưu. Tiểu tử thối lao tử là ở quan tâm ngươi đầu, gì, người đầu vai như thế nào có huyết, còn có dấu răng. Lạc Thanh Lưu giọng nói xuống dốc, liền mắt sắc mà nhìn đến Giản Mục Trần chưa kịp che lại bộ vị có khả nghi dấu cắn Lạc Thanh Lưu tức khắc ánh mắt sáng lên, chỉ vào Giản Mục Trần, lại nhìn xem một ngừng, hắc hắc hắc vẻ mặt cười xấu xa. Mục ngưng không thể hiểu được ngẩn đầu nhìn lạc thanh lưu. Tiểu cô nương, trần trần có phải hay không có ngươi ở bên ngoài sàng bậy nha. Lạc thanh lưu cô y đưa mắt ra hiệu ý bảo mục ngưng đi xem giản mục trần kia che kín dấu răng huyết nhục mơ hồ đầu vai. Một ngưng mặt vô biểu tình mà quét mắt giản mục trần đầu vai thương, mắt đen ngưng ngưng, nàng cắn môi, xoay người đi một bên. Giản mục trần ánh mắt vẫn luôn đuổi theo thân ảnh của nàng. Ui, tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không làm gì chuyện xấu? Lạc Thanh Lưu bá quái hề hề mà dùng khuỷu tay một đảo giản mục trần, tiểu cô nương thoạt nhìn có chút không quá thích hợp nha. "Nên ngươi lên sân khấu." Tiểu Tâm thua quần đều tìm không trở lại. Giản Ngục Trần thu hồi tầm mắt, lạnh lùng nhìn lướt qua Lạc Thanh Lưu, xoay người hướng Phương Đông Diễm bên kia đi đến. Hắn thanh âm cũng là lãnh đến phảng phất muốn đông cứng vạn vật. Lạc Thanh Lưu nhịn không được dùng mình một cái, hắn tức khắc mắt lén xem giản mục trần, bĩu môi khinh thường nói, "Có huyền minh thạch ghê goa. Chờ lao tử tìm được lửa cháy thạch." đến lúc đó một ánh mắt liền nướng chín cái bất kính tôn trưởng tiểu tử túi Giàn ngục chân ngồi xuống sau phương đông diễm nhưng thật ra chưa nói cái gì chỉ là thở dài mấy người dùng ngàn dặm truyền âm không tiếng động giao lưu mà một ngưng còn lại là vẫn luôn có chút hoảng hốt nàng ngơ ngẩn đứng ở đám người sau phát động thế cho nên liền mặt sau mấy chàng đỉnh quyết đấu cũng chưa tâm tư đi xem Thẳng đến mọi người tiếng hoan hô khởi nàng mới vừa rồi biết phương đông diễm lạc thanh lưu cùng với cố trưởng khanh tam chiến toàn thắng hơn nữa tỷ thí thập phần xuất sắc. Tiểu Mỹ Nhân, ngươi như thế nào tại đây à, mau tới, muốn tuyên bố cuối cùng tiến vào tiền mười đội ngũ. Hiên viên phi chỉ lo xem luật võ, nhất thời không chú ý một ngưng, lúc này vội vàng tìm tới, kéo một ngưng liền đi phía trước tế. Đợi cho đứng yên, một ngưng ngước mắt, ánh mắt rừng ở đang cùng thượng quan mai xa cùng nhau đứng ở chủ trên đài dung sở trên người. Này một cái trước mắt, nàng trong mắt thần sắc khoảnh khắc như mực vân quay. Nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì mấy ngày trước đây nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến dung sở tình hình lúc ấy cảm thấy xa lạ. Bởi vì cặp mắt kia vô thần, chỉ là liếc mắt một cái, một ngưng phục lại cúi đầu. Giờ phút này nàng chỉ cảm thấy quanh mình bỗng dưng lâm vào một mảnh chân không, nàng chỉ có thể nghe được nàng chính mình kia viên không biết theo ai lòng đang trong lòng ngược tịch liêu mà nhảy lên. Chi chi chi, thổ hào đại nhân thỏ qua tới, có chút không yên tâm mà dùng móng nuốt thịt lót chạm chạm một ngưng khuôn mặt, một ngưng ngẩng đầu. Nàng có thể cảm giác được đến từ chính giản mục Trần lo lắng ánh mắt, chính là một ngưng liếc mắt một cái đều không nghĩ lại xem hắn. Thượng quan Mai Sa bắt đầu tuyên đọc cuối cùng tiền 10 danh đội ngũ. Thần nông cốc là việc nhân đức không nhường ai đệ nhất danh, Thừa Thiên môn đệ nhị, Hiên Viên phỉ Đông Hải đội đệ tam. Còn lại 7 chi đội ngũ bao gồm Lãnh Kinh Hồng xuất linh Tây Lương đội, Nam Cương Mật độc giáo, Hồ Lỗ Vương đỉnh hữu nhân 3 vương gia xuất lĩnh đội ngũ, Đại Càn Dung Hạo viễn đội ngũ, Bước Thanh Lan xuất linh Nam Cương Bạch linh hoàng tộc. Một ngưng các nàng bài thứ 9. Cuối cùng một người còn lại là Bắc Kim một chi dân gian võ lâm thế gia. Lên làm quan mai xa đem kia căn mật độc giáo lấy ra cổ xưa cây châm dao cho giản mục chấn khi, toàn trường tĩnh lặng. Bởi vì phía trước nam cương mật độc giáo cũng đã thả ra tiếng gió, xương kia cây châm có ảnh mây. Tuy rằng mọi người cũng không như thế nào hoàn toàn tin tưởng nam cương mật độc giáo nói, nhưng lúc này khi bọn hắn nhìn đến thượng quan mai xa đối kia căn cây châm trân trọng thái độ, trong lòng mọi người không khỏi cũng đi theo mênh Mà bước thanh lan đám người tắc vẫn luôn tiểu tâm quan sát đến một ngưng cùng với sen lẫn trong trong đám người nào đó người biểu tình. Bất quá nhượng bộ thanh lan cảm thấy nghi hoặc chính là, vô luận là một ngưng, vẫn là kia mấy cái phượng thần tộc người ở nhìn đến kia cây châm sau, cũng chưa cái gì phản ứng. Chẳng lẽ này cũng không phải ảnh mây? Bước thanh lan không khỏi những mày, hắn quay đầu đi xem Bạch Vận Nhi, Bạch Vận Nhi cũng là cảm thấy lẫn lộn bộ dáng. Nàng hỏi qua bị nàng thu mua ở thánh điện gần người hầu hạ một ngưng thị nữ. Biết Mộc Ngưng ngày thường nhất để ý chính là kia chi hình dạng cổ xưa cây châm, cơ bản không rời thân. Ma kia ở trên vách núi, nàng nhớ rõ một Ngưng sắc thật cũng có tưởng rút cây châm động tác, cho nên nàng mới có thể suy đoán này căn cổ xưa cây châm có trời đất khác. Chính là lúc sau vô luận bọn họ như thế nào làm, dùng hết các loại biện pháp, cũng không có tìm được cây châm cơ con nơi. Bất đắc dĩ dưới, lúc này mới đem cây châm cống hiến ra tới, gần nhất là muốn mượn trợ người trong thiên hạ lực lượng. Thứ hai, còn lại là tính toán dẫn ra Mộc Ngưng Bởi vì bọn họ phỏng đoán, nếu này căn cây châm sắc thật có ảnh mây, một ngưng nhất định sẽ không từ bỏ. Đến lúc đó, chỉ cần nàng vừa mở ra kia cây châm, ảnh mây hiện thế, bọn họ liền lại đi đoạt lại. Chính là bước thanh lan cùng Bạch Vận Nhi lại không nghĩ rằng năm nay thần nông cốc thế nhưng sẽ tham gia. Hiện giờ cây châm rơi vào giản mục trần trong tay, thật là có chút khó làm. Các vị, muốn mở ra Thượng Nguyên Sơn Trận Pháp, yêu cầu ở sáng sớm, hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai sáng sớm. Còn thỉnh các vị tự hành đi trước Linh Sơn khẩu chờ. Thượng quan Mai Sa ôn tồn lễ độ nói. Mục Ngưng nghe xong, mặt vô biểu tình mà máy móc xoay người, chiều xuất khẩu đi đến. Đi rồi vài bước, nàng dừng một chút, bởi vì nàng đột nhiên không nghĩ trở về bệnh viện, chính là trừ bỏ bệnh viện, nàng lại không chỗ để đi. Mục Ngưng khỏe miệng không khỏi gợi lên cười nhạo, nàng quả nhiên là quá ủy lại hắn. Chính là, Mục Ngưng đống nhiên ở trong lòng than nhẹ một tiếng, lại lần nữa bước đi đi trước. Đêm nay Giản mục Trần không có xuất hiện, dung sở lại là ở nửa đêm thời gian vào được. Hắn lặng lặng nhìn dưới ánh trăng thiếu nữ ngủ say dung nhan, duỗi cánh tay muốn ôm lấy nàng, chính là thiếu nữ lại tuổi hồ là vô ý thức mà né tránh hắn đụng chạm. Nàng vẫn là đoán được sao? Dung sở hẹp dài mắt vượng ảnh ngược ánh trăng, lưu quang chợt lóe, hắn sáng sủa trong mắt liền trầm ảm đạm. Hôm nay ở diễn võ trường thượng, nàng xem hắn ánh mắt khiến cho hắn lo lắng. Chẳng lẽ Hắn nhất không hy vọng phát sinh hết thể vẫn là trung đem vô pháp chôn tránh sao? Đương bên cạnh người ấm áp biến mất, môn kéo kẹt một thanh âm vang lên quá. Thượng vốn dĩ ở ngủ say thiếu nữ cũng vào giờ phút này mở mắt, chỉ là nàng nguyên bản thanh lệ bắt mắt hai mắt lại trầm như kia vào đông sương tuyết rét lạnh cùng cô đơn. Đương ngày thứ hai sáng sớm Thái Dương dâng lên thời điểm, Trung Châu Nam Linh Sơn lối vào đã đứng đầy người, trừ bỏ kia tiến vào tiền mười mười chi đội ngũ vô duyên tiến vào những cái đó võ lâm nhân sĩ cũng đều tụ tập tại đây. Tưởng trước tiên biết những người này ở Thượng Nguyên Sơn được đến cái gì bảo bối. Loan Nhi, người như thế nào cái gì cũng chưa mang A. Dung Vũ Tình có một cái đại đại tay mải, đi tới nhìn đến một ngưng thế nhưng không tay, nàng không khỏi lúc kinh lúc giống, hô to gọi nhỏ lên. Muốn mang cái gì? Một ngưng so Dung Vũ tỉnh càng thêm kinh ngạc. Đặc biệt là đương nàng nhìn đến Dung Vũ Tình nha hoàn linh lan trên người bối bao lớn hơn nữa, nàng đều có đỡ chán mà than xúc động. Ăn uống A, chúng ta chính là muốn đãi suốt hai ngày A không mang theo ăn uống nào hành. Dung Vũ Tỉnh nói, thượng nguyên sơn như vậy đại, chẳng lẽ còn không có cho ngươi ăn đồ vật? Hiên Viên Phi Phong tình vạn trùng mà xoay qua tới, đối Dung Vũ Tỉnh vẻ mặt khinh bỉ, kia cũng so ra kém chính mình trong nhà đồ vật ăn ngon nha. Dung Vũ Tỉnh vẫn là không nghĩ ném bao. Chi chi chi, thổ hào đại nhân nghe rằng, vô vô nó trên lưng tiểu tay mải, thế nhưng cũng cùng Dung Vũ Tỉnh giống nhau đánh bao. Xem hình dạng hình như là mấy khối điểm tâm. Đại nhân nó cũng cảm thấy trên núi đồ vật khẳng định khó ăn đã chết. Một ngưng vô ngữ. Các vị, Thượng Nguyên Sơn trận pháp sắp mở ra, Lão quý củ, đại tái khôi thủ trước một bước tiến vào, một canh giờ sau, mặt khác đội ngũ mới có thể đi vào, dựa theo thứ tự, mỗi cách 15 phút tiến một đội. Ngày mai buổi tối, trận pháp sẽ lại lần nữa mở ra, các vị cần thiết ở Thái Dương xuống núi trước ra tới, nếu không trận pháp đóng cửa, liền phải chờ sang năm giữa mùa thu mới có thể lại lần nữa mở ra. Thượng quan Mai Sa đứng ở một chỗ triển núi chỗ cao, cất cao giọng nói. Thượng quan Mai Sa vừa dứt lời, kia Linh Sơn lối vào liền có vô số kim quang toát ra. Thế nhưng là trên mặt đất trôn kim tinh phản xạ khởi ánh nắng mang, một sợi một sợi, như có thực chất. Sau đó kia từng đợt từng đợt kim quang chậm rãi hội tụ đến cùng nhau, triều Linh Sơn nhập khẩu kia một cái chút nào không chấp mắt cửa đá chỗ vọt tới. Giàn ngục trần thừa dịp này kim quang chưa tụ tập ở bên nhau hết sức, đi vào một ngương bên người. Hắn vẫn như cũ mang màu bạc mặt nạ, lộ ra hình dáng cương nghị cảm. Tiến vào sau không cần loạn đi, tiểu tâm đề phòng một ít người, ta sẽ ven đường lưu lại ký hiệu, đến lúc đó đi theo kia ký hiệu đi, Minh bạch sao? Giàn mục trần tựa hồ thực không yên tâm. Đặc biệt là đương hắn nhìn đến bước thanh lan xem mục ngưng khi kia cùng nhiệt ánh mắt khi, trong lòng chính là một trận nôn nóng. Ân. Mục ngưng gật đầu, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Nàng còn không đến mức không biết nặng nhẹ đến làm lơ chính mình tánh mạng nông nỗi. Cẩn thận. Không cần cùng tần ngạo thiên, còn có mật độc giáo người tiếp cận. Giàn ngục trần lại để sát vào một ngưng bên hai, lặng lẽ giản dò. Loan nhi, sư phụ ngươi đối với ngươi thật tốt. Nếu là không biết ngươi đã gả chồng, ta còn tưởng rằng hai người các ngươi mới là một đôi đầu. Dung vũ tình ở một bên xem đến ghen ghét muốn chết. Nàng thị nữ linh lan lại như mày, kéo kéo dung vũ tình tay háo, ý bảo nàng không cần nói bữa. Dung vũ tình cũng mới phản ứng lại đây chính mình nói gì đó, vội vàng thẻ lưới, lại che miệng lại. Ngược ngùng nói, Loan Nhi, ta nói bữa, đừng để ý a. Một Ngưng Miễn cưỡng xả ra một mặt cười, không nói thêm gì. Nhưng nàng lại cũng nhẹ bén mà nhận thấy được đến từ hưu phía trước có một đạo hiệp tức giận tầm mắt, là Tần Ngạo Thiên. Một Ngưng Tâm không khỏi nhảy dựng, nàng lại nhìn nhìn giản mục Trần Bình tĩnh đôi mắt, ánh mắt lộ ra như suy tư gì biểu tình. Bởi vì nàng phát hiện Tần Ngạo Thiên đối dung sở thái độ thật đúng là đáng giá người suy nghĩ sâu xa. Là hắn đem nàng đưa đến dung sở bên người, mặt ngoài xem ra. Hán đối dung sở sắc thật một mảnh từ phụ chi tâm, còn cảnh cáo nàng không chuẩn làm thực xin lỗi dung sở sự. Nhưng dung sở đối tần ngạo thiên lại là như thế phòng bị như thế kiêng rẻ cùng với kiêng kỵ. Này tựa hồ không phù hợp dung sở cá tính. Bất quá, hiện tại hiển nhiên cũng không phải suy xét những việc này thời điểm. Bởi vì kia Kim Quang đã là hội tụ thành một đạo thật lớn trùn kia sáng, chiếu rọi ở cửa đá trung tâm kia phức tạp đồ án thượng. Chỉ một thoáng, cửa đá phát ra ầm ầm ầm tiếng vang là người ngạc nhiên một màn đã xảy ra. Liên ở cửa đá mở ra nháy mắt, nguyên bản còn chỉ nhìn đến mênh ngông một mảnh xương trắng ải ải mọi người trước mắt đống nhiên rộng rãi, xanh tươi lướt ác, chim hót sâu kín thượng nguyên sơn một cái chớp mắt xuất hiện ở mọi người mi mắt nội, mọi người tức khắc phát ra kinh hô. Phương Đông cốc chủ, thỉnh thượng quan Mai Sa cười nói, Phương Đông diễm bổn quyền, ngay sau đó tiến bảo, ở hắn phía sau Lạc Thanh Lưu cố trường khanh cùng với giản mục Trần Núi đuôi nhau mà nhập, Lâm tiến vào trước. Giản mục trần nhịn không được lại lần nữa ngoái đầu nhìn lại nhìn một ngưng liếc mắt một cái. Một ngưng ánh mắt phiêu xa, cũng không biết là không chú ý tới giản mục trần kia liếc mắt một cái. Đợi cho thần nồng cốc mọi người toàn bộ tiến vào, liền có trung châu vương phủ người dọn ra đồng hồ cắt bắt đầu tính giờ. Còn lại chín chi đội ngũ chỉ có thể tại chỗ chờ đợi. Nhưng bác kim người trong võ lâm tạo thành kia một đội người chung một người cao lớn thô kệch đại hán lại là chờ không kịp. Mẹ nó, dựa vào cái gì chúng ta liền phải vãn một canh giờ đi vào đến lúc đó thứ tốt đều bị thần nông cốc chọn đi rồi chúng ta đi vào còn lấy cái mau à kia đại hán không ngừng miệng mà hùng hùng hổ hổ hắn một bên còn lấy mắt nhìn mọi người tựa hồ là muốn tìm đồng minh nhưng tần ngạo thiên cùng hiên viên phỉ đám người đều là sắc mặt bình tĩnh như nước đứng ở kia bất động thanh sắc tây lương duệ vương lãnh kinh hồng cũng là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim một ngưng mấy người càng sẽ không để ý tới hắn cũng chỉ có hồ lô vương đỉnh người có chút dao động kia đại hán lời này kỳ thật cũng nói ra mọi người tâm tư mọi người nhìn thần nông cốc người đi vào trước trong lòng đều bị ngứa hoảng nhưng mọi người càng thêm không nghĩ bởi vì nhất thời chi lợi đắc tội trung châu vương vạn nhất bị đuổi đi vậy mất nhiều hơn được kia đại hán vốn đang tưởng tiến lên nhưng bị đội ngũ thủ lĩnh quát lớn qua đi lại cũng không lớn dám động nhưng mà hắn không dám động không đại biểu người khác không dám có vây xem người thấy kia trận pháp vẫn luôn mở ra liền động tâm tư nếu nhân cơ hội đi vào vớt một phen liền ra tới nói vậy cũng rất đơn giản vì thế Ở một canh giờ rốt cuộc tới rồi, còn lại 9 chi đội ngũ theo thứ tự rửa theo mỗi 15 phút tiến một đội người quy tắc tiến vào là lúc. Người nọ đột nhiên phi thân dự lên, đuổi ở một ngưng các nàng phía trước, đột nhiên xâm nhập. Mọi người tức khắc một trận kinh hô. Có người nhìn người nọ lại là như vậy dễ dàng liền đi vào, không khỏi đều ở trong lòng hâm mộ lên, càng nhiều người cũng đều động tâm tư. Mắt thấy đám người xôn xao lên, nhưng là, cũng chính là vào giờ phút này, mọi người bỗng nhiên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. chỉ một thoáng. Đầy trời huyết vũ từ cửa đá nổi bắn nhanh mà ra, ngay sau đó một khối thây khô như là rác rưởi giống nhau bị ném ra tới. Thinh linh đó là vừa mới đi vào người kia. Mọi người hoảng sợ. Bởi vì mỗi người đều nhìn ra, thi thể thượng miệng vết thương cũng không phải nhân lực có khả năng tạo thành. Giờ khắc này, mọi người không khỏi đều ở may mắn, may mắn chính mình chậm một bước, nếu không, khẳng định cũng muốn cùng này thây khô giống nhau kết cục. Một ngưng ở tiến vào cửa đá hết sức, đột nhiên cảm giác được có người đang xem nàng. Nàng ngoái đầu nhìn lại, lập tức liền đối thượng Bạch Vận Nhi kia âm ngoan đắc ý đôi mắt. 231 nhân tra là như thế nào luyện thành. 232. Một ngưng chỉ tới kịp nhìn Bạch Vận Nhi liếc mắt một cái, đã bị hiên viên phi dung vũ tỉnh vây quanh vào kia đạo cửa đá. Nàng tân mi, trong lòng có bất hảo dự cảm, nhưng một ngưng ngay sau đó liền sẩn nhiên cười. Bạch Vận Nhi trước nay đều tưởng trí nàng vào chỗ chết, chỉ là từ trước nàng che giấu tương đối thầm, nguyên lai like một ngưng lại ngây ngốc không có phát hiện thôi. Hiện giờ ra mặt xe rách, Bạch Vận Nhi cũng liền không hề trang. Chỉ sợ lúc này đây hai ngày thượng nguyên sơn hành trình, Bạch Vận Nhi đã vì nàng chuẩn bị đại lễ đâu. Một ngưng trong lòng cười lạnh, Bạch Vận Nhi liền như vậy tưởng nàng chết, chính là, rốt cuộc hiệu chết về tay ai còn nói không chừng đâu. Xem ra, lần này ra tới, vô luận kia sự kiện có hay không hoàn thành, Bạch Vận Nhi cái này tiễn người đều là lưu đến không được. Một ngưng một bên tưởng một bên hướng phía trước đi đến, thình lình phía sau có người đột nhiên bắt nàng một phen. Ui, ngươi chạy đi đâu, bên kia là tường đá. Hiên viên phi vội la lên. Một ngưng không thể hiểu được ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện nàng thế nhưng thiếu chút nữa một đầu đụng vào trên tường đá đi. Tưởng cái gì đâu. Nơi này tuy rằng là thượng Nguyên Sơn, nhưng tiến vào như vậy nhiều người, khẳng định không an toàn, ngươi cho ta cẩn thận một chút. Hiên viên phi một phen tún hồi một ngưng, ít có mà thập phần nghiêm túc. Một ngưng vừa định đồng ý, liền thấy hiên viên đại mỹ nhân ngay sau đó liền khóc ta mặt, lôi kéo một ngưng tay. Vẻ mặt bi phân nói, tối hôm qua vương gia cùng nhân gia nói, ngươi nếu là gia tới khi, thiếu một cây tóc, hắn liền phải đem nhân gia đưa đến đại thực quốc đi. Ngươi như vậy sợ hắn làm gì? Một ngưng khỏe miệng vừa kéo, nàng sờ sờ cái mũi ngượng ngùng nói. Có thể không sợ sao? Ngươi cũng không biết vương gia có bao nhiêu hư hiền viên phi lại nhải. Bất quá nàng câu nói kế tiếp một ngưng không có nghe do, bởi vì nàng vài bước đi đến hưu phía trước dựng đứng một mặt thật lớn thả san bằng bóng loáng kính trước mặt đứng yên. Gì? có vết máu. Thanh Tuyết chỉ vào trên mặt đất kia điểm điểm vết đỏ, kinh ngạc nói: "Vẫn là nhiệt, hẳn là vừa mới tiến vào người kia huyết." Hiên Viên Phi sắc mặt trầm trọng. "Vẫn là chạy nhanh vào đi thôi." Một Ngưng đột nhiên cảm thấy trước mắt này mặt gương thập phần quỷ dị, đứng ở này trước gương, giống như là bị vô số đôi mắt nhìn thẳng. Nàng nhớ tới mới vừa rồi người kia toàn thân huyết đều bị phóng làm tử trạng, tức khắc có cảm giác không rét mà run. Hiên Viên Phi cùng Dung Vũ Tỉnh đều không có dị nghị, mấy người sửa sang lại một chút. Vội vàng vòng qua này mặt quỷ dị gương, hướng trong núi đi đến. Đường núi cũng không gặp gền, tương phản, vào núi lộ thập phần bình thản, nơi nơi đều là cỏ cây xanh un. Đi không đến 15 phút, một ngưng ngẩn đầu nhìn lại, liền thấy một tòa trung linh dục tú ngọn núi xuất hiện ở trước mắt. Một ngưng trong lòng không khỏi kinh ngạc cảm thán, quả nhiên không hổ là linh sơn đứng đầu, chưa vào núi, nàng đã cảm nhận được bảng bạc thanh linh khí. Chỉ thấy trước mắt đều là xanh biếc cỏ cây, các màu kỳ hoa dị thảo thấp thoáng ở đám sương Từ xa nhìn lại, dường như vào tiên cảnh. Di, nơi này có vài điều ngã rẽ, rốt cuộc nào điều mới là lên núi lộ. Dung vũ tình hỏi. Một ngưng đến gần vừa thấy, sắc thật phát hiện liền ở các nàng trước mặt có 7-8 điều đường nhỏ. Nàng nhíu như mày, đi qua đi đem mỗi một cái đường nhỏ đều tinh tế xem xét một lần, ngay sau đó chỉ vào trong đó một cái, đi bên này. Loan nhi, ngươi xác định. Dung vũ tình lại hiển nhiên có chút nghi hoặc. Nàng vừa mới cũng nhìn đến Dung hạo viễn cho nàng lưu ký hiệu, cùng một ngưng sở chỉ cũng không phải một cái lộ. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân nhảy xuống, từ nơi không xa thảo phùng lấy ra một cây ngân châm. Đây là chủ nhân châm. Thanh tuyết kinh hỉ kêu lên. Liên đi này, khẳng định là giản mục trần lưu ký hiệu. Hiên viên phi đôi mắt cũng là sáng ời, dẫn đầu liền hướng trong núi hướng. Dung Vũ tình tuy rằng rất muốn đi tìm nàng đại ca, nhưng lại thấy một ngưng các nàng đều đi rồi, nàng cũng không hảo đơn độc hành động Đành phải cung theo ở phía sau Liên ở một ngưng mấy người thân ảnh biến mất Ở trong đó một cái trên đường núi là lúc Từ một khác điều trên đường hiện ra mấy cái bóng người Điện hạ Muốn đi theo nguyệt nữ các nàng sao Một người nam cương trung niên võ giả hỏi Bước thanh lan vốn là tái nhợt Phiếm thanh sắc mặt càng thêm khó coi vài phần Hán oán hận nhìn chầm chầm một ngưng Đã đi xa thân ảnh Trong lòng tràn ngập phẫn nộ Một ngưng cái này tiễn người Lúc trước bị hứa cho hắn khi Cả ngày bưng thân phận. Lạnh như băng trước nay đều không cho hắn sắc mặt tốt xem Thậm chí liền chạm vào một chút đều không cho Hiện giờ nàng lại ở dung sở cùng giản mục trần này Hai cái nam nhân trung tả hưu su nịnh Bước thanh lan kinh nghiệm phong nguyệt Hắn tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra vô luận là một ngưng xem dung sở cùng giản mục trần ánh mắt Vẫn là giản mục trần cùng dung sở đối đãi nàng thái độ đều thực không thích hợp Nói vậy một ngưng cùng này hai cái nam nhân đều có không chính đáng quan hệ nay cũng nhượng bộ thanh lan càng thêm khí hận cùng hắn ở bên nhau khi chính là trinh khiết liệt nữ hiện tại gặp được địa vị càng cao nam nhân lập tức liền biến thành dân phụ bước thanh lan âm thầm thề hắn nhất định phải làm một ngương hối hận theo sau bước thanh lan một cái chớp mắt lạnh giọng hạ lệnh vài đạo quỷ mị thân ảnh nháy mắt cũng dọc theo một ngương các nàng sở đi lộ cùng đi qua liền ở bước thanh lan đám người thân ảnh biến mất trong nháy mắt từ một khắc điều trên sơn đạo lại xuống dưới mấy người giáo chủ chúng ta cũng đi con đường này sao một người hắc y dì lao giả hỏi Đi. Mật độc giáo chủ trầm chầm, chầm mắt, nhớ tới đêm qua cùng Bạch Vận Nhi một phen điên long đảo phượng sau nàng sở hứa hẹn sự, hắn nguyên bản băn khoăn cũng đều không thấy, trong lòng tức khắc đối một ngưng nổi lên sắc khí. Mật độc giáo vài tên áo đen giả đều đi theo mật độc giáo chủ phía sau lên núi. Thượng nguyên sơn như cũ bình tĩnh an bình, chính là tại đây bình tĩnh mặt ngoài hạ, lại có mánh liệt sóng ngầm kích động. một ngưng càng đi sơn gian đi, liền càng cảm thấy trong lòng có chút bất an. Nàng tổng cảm thấy phía sau có vô số song ác độc đôi mắt chính âm thầm nhìn trông nàng. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân cũng phi thường bất an, nó không ngừng chiều mặt sau nhìn, một bên thúc dục hiên viên phi đám người nhanh lên đi. Chính là dung vũ tình cùng Linh Lan cong hai cái đại tay nải mới đi một hồi cũng đã thở hồn hển cc Hai người bọn nàng cũng kéo chậm một ngưng các nàng tiến lên tốc độ. Thanh tuyết chủ động giúp đỡ phụ một bộ phân trọng, nhưng còn không đợi mấy người tiếp tục đi tới. Một ngưng liền nhìn đến một thân bạch đi gì bước thanh lan phe phẩy qua xếp, ra vẻ tiêu sái mà từ đường núi kia đầu đi tới. Thật sao? Bước thanh lan tham lam mà ngóng nhìn một ngưng tuyệt mỹ thanh lệ ngọc nhan, giả bộ một bộ ngẫu nhiên gặp được bộ dáng, như thế nào a ngưng ngươi cũng đi này nói. Bước thái tử tựa hồ so bổn phi còn muốn sớm tiến vào một khắc, như thế nào thế nhưng dừng ở ta mặt sau. Một ngưng hiếp mắt, lạnh lùng nói. Tự nhiên là bởi vì bổn điện ban đầu đi con đường kia không đúng. Bùn điện lúc này mới chuyển tới nơi này. Bước thanh lan mặt không đỏ khí không xuyến mà nói. Một ngưng nhướng mày, đáy mắt hiện lên cười lạnh. 15 phút có thể đi bao xa, này liền có thể phát hiện đi lầm đường. Chỉ sợ bước thanh lan vẫn luôn chính là tránh ở một bên cô ý chờ nàng, sau đó theo đuôi lại đây. Một ngưng xoay đầu đi, không nghĩ phản ứng bước thanh lan. Nhưng bước thanh lan lại giống kẹo mạch nha giống nhau ném không xong, hắn thấy một ngưng không đi, thế nhưng cũng chờ ở kia. Hiên viên phi nguyên bản muốn phát hỏa. Nhưng nàng cũng không phải không đầu góc, biết tại đây yên lặng chỗ, nếu bước thanh lan làm khó dễ, phía chính mình nằm cái nữ nhân không nhất định có thể thảo đến hảo đi. Vì thế nàng cũng chỉ đến nhịn một hơi, dùng thân thể ngăn trở bước thanh lan đầu ở một ngưng trên người tầm mắt, tiếp đón một câu, đi. Một ngưng các nàng vừa đi, bước thanh lan lập tức liền theo đi lên, hắn cố ý cùng một ngưng song song đi, cho dù trung gian cách hiên viên phi, hắn vẫn cứ không ngừng tìm nói. Nhưng bước thanh lan ở nữ nhân đôi hôn lâu rồi. Vô luận là ngôn ngữ vẫn là hành vi đều mang theo ngạc lớn. Cái này làm cho một ngưng trong lòng đối hắn càng thêm chán ghét. Nàng đều không rõ phượng thần tộc những người đó là mắt mù sao, thế nhưng đem nàng đính hôn cấp như vậy nam nhân. Bước thanh lan thấy một ngưng trước sau túi đầu đi đường, không thèm để ý tới hắn một chút, tức giận trong lòng, hắn đột nhiên rỗi tay đi kéo một ngưng. Bồn điện ở cùng ngươi nói chuyện, ngươi biết sao? Một ngưng căn bản là không đợi bước thanh lan gần người, tuyển chuyển nhẹ nhàng vừa chuyển. Người đã người nhẹ nhàng đến một trượng có hơn. Sáng sớm dương quang hạ, nàng lạnh lùng nhìn chầm chăm bước thanh lan, đôi mắt lạnh như băng sương ngươi lại tính cái thứ gì. Một ngưng, ngươi đừng cho mặt lại không cần. Bước thanh lan cái chán gân xanh mảnh nhẻ hắn đấy mắt tràn ngập huyết sắc, đã là bạo nộ. Bước thanh lan, cấp mặt không biết xấu hổ chính là ngươi. Một ngưng cảm thấy chính mình còn trước nay chưa thấy qua giống bước thanh lan cùng bạch vận nhi như vậy đồ vô sỉ. Đã từng như vậy thương tổn nàng. Hiện tại thế nhưng còn có mặt mũi trang giống không có việc gì người giống nhau. Mộc ngưng, người dám như vậy đối bổn điện nói chuyện. Bước thanh lan tựa hồ đối mộc ngưng vô lễ khó có thể tin. Mộc ngưng chào phung cười, chính ngươi đã làm chút cái gì, ngươi trong lòng rõ ràng. Ngươi, ngươi đều nghĩ tới. Bước thanh lan nghe vậy, trong lòng đột nhiên có chút hốt hoảng. Nếu bị phượng thần tộc người biết được hắn đã từng ám hại nguyện nữ, như vậy không chỉ có hắn cùng mộc ngưng hôn sự sẽ từ bỏ đối hắn ở Bách Linh Hoàng tộc địa vị cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Những cái đó lao bất tử các đại thần vẫn luôn đối hắn liền có rất lớn ý kiến, lúc ấy sẽ đối một ngưng xuống tay, cũng là hắn quá tưởng bắt được ảnh mây. Bởi vì chỉ cần được đến ảnh mây, hắn liền có năng lực tranh giành thiên hạ, càng có đếm không hết chân bảo ta cần ta cứ lấy. Chính là sự tình lại bị bạch vận nhi cái kia ngu xuẩn phá hư, hắn bắt được kia căn cây châm sau, cho dù biết kia 10 có 8, 9 chính, chính là ảnh mây, chính là lại không năng lực mở ra, Rơi vào đường cùng. Hắn mới thông qua mật độc giáo đem cây châm trình cấp trung châu vương, làm đại tái điểm có tiền. Lại không nghĩ cuối cùng thế nhưng tiện nghi giản mục trần. Hiện giờ ảnh mây rơi vào giản mục chân tay, thế tất rất khó đoạt lại, hắn nếu là lại mất đi cùng phượng thần tộc liên hôn. Một khi phượng thần tộc hoàn toàn từ bỏ hắn, kia hắn này vốn là ngồi không song thái tử chi vị liền càng thêm nguy ngập nguy cơ. Nghĩ đến đây, bước thanh lan bỗng nhiên ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng chiều một ngưng đến gần vài bước, vội vàng nói, A ngưng. Ngươi nghe ta nói, hại ngươi kia sự kiện đều là bạch vận nhi cái kia tiễn người làm, ta vẫn luôn đều ở tìm ngươi. Một ngưng cảm thấy lại cùng bước thanh lan nói tiếp, nàng nhất định sẽ nhịn không được liền ở chỗ này giết hắn. Ta cũng không ngại ngươi đã gả chồng, chỉ cần ngươi có thể một lần nữa trở lại ta bên người, ta cái gì đều y ngươi, có thể vì ngươi giải tán đông cung, từ đây đều không hề chạm vào mặt khác nữ nhân. Bước thanh lan thấy một ngưng vẫn cứ không giao động, trong lòng càng thêm suốt ruột, hắn hung hăng tâm quyết định dùng cái này tới một ngưng. Ngươi nói ngươi không ngại ta gả chồng. Một ngưng phản phất kinh ngạc, nàng nhúng mày, hai mắt sáng quắc chăm chú nhìn bước thanh lan. Bước thanh lan thấy một ngưng rốt cuộc có phản ứng, trong lòng vui vẻ, hắn ngật đầu, thâm tình chân thành nói, chỉ cần ngươi có thể trở lại ta bên người, ta sẽ không để ý ngươi đã phi hoàn bích chi thân. Ta đây có phải hay không còn muốn cảm tạ bước thái tử ngươi như thế rộng lượng đâu? Một ngưng khí cực phản cười. Nàng hiện tại đột nhiên cảm thấy lúc trước nàng sợ ai đến kêu nhất kiếm thật đúng là đáng giá. Nếu không có như thế, nàng làm sao có thể thấy rõ bước thanh lan tên cặn bã này tướng mạo sắt có. A ngưng. Bước thanh lan thấy một ngưng cười, đôi mắt chính là sáng ngời, hắn đi nhanh vài bước, muốn đi ôm một ngưng. Chúng ta đi. Một ngưng lại chán ghét né tránh bước thanh lan đụng chạm, đối ở một bên nghe được trận mắt há hốc mồm hiên viên phi dung vũ tình đám người lạnh lùng nói. Chi chi. Thổ hào đại nhân lập tức từ hiên viên phi đầu vai nhảy qua đi. Ở đi ngang qua bước thanh lan khi, đại nhân nó còn không cẩn thận dầu thí, cổ, thả cái xú thí. Phúc! Bước thanh lan mới vừa mở miệng muốn tiếp tục giữ lại một ngưng, vừa lúc bị thổ hào đại nhân cái kia xú thí hơn đến, tức khắc sặc đến hắn che miệng liên tục làm nôn. Thổ hào đại nhân khinh thường mà quét bước thanh lan liếc mắt một cái, dám cùng đại nhân nó ra chủ tử đoạt ra ngưng. Cũng không nhìn xem chính mình cái gì đức hạnh. Bất quá! Thổ hào đại nhân nhưng thật ra sơ cảm, mắt lục tặc hề hề chuyển động lên. Hôm nay nghe tới tin tức chính là rất có giá trị đâu, nhất định phải tiết lộ cho chủ tử biết. Hiên viên phi cùng dung vũ tình sấn bước thanh lan không phản ứng lại đây, vội vàng viết qua hắn, vây quanh một ngưng hướng phía trước đi. Chính là, tuy rằng mấy người đã tò mò đến muốn chết, nhưng các nàng xem một ngưng sắc mặt phi thường khó coi, cũng cũng không dám ở thời điểm này đặt câu hỏi. Đứng lại, bước thanh lan thấy chính mình đều làm lớn như vậy nhuộm bộ. Một ngưng thế nhưng vẫn là thờ ơ, hắn nguyên liền thô bạo tính tình tức khắc hoàn toàn bùng nổ. Nếu một ngưng như thế không biết thú, cùng với lưu trữ nàng hướng đi phượng thần tộc cáo trạng, không bằng liền ở chỗ này giết nàng. Cứ như vậy, giản mục chân liền tính bắt được kêu căn cây châm, hắn cũng không chiếm được ảnh mây. Hơn nữa hắn bước thanh lan không chiếm được nữ nhân, dựa vào cái gì phải cho nam nhân khác hưởng dụng. Bước thanh lan đấy mắt che kín sát khí, hắn đột nhiên siết chặt bàn tay, làm cái thủ thế ngay sau đó ánh mắt âm lệ mà chiều một ngưng đi bước một đi đến đi theo bước thanh lan tiến vào kia bốn cái võ sĩ đều là đối hắn tử trung tâm phúc bước thanh lan vừa hạ lệnh bọn họ liền phi thân từ hai bên thẳng triệu một ngưng công tới tiểu thư cẩn thận đi ở mặt sau cùng thanh tuyết đầu tiên phát hiện không thích hợp nàng tức khắc một tiếng kinh hô phi thân đi lên đem một ngưng phát gục cũng chính là vào giờ phút này một ngưng bỗng nhiên cảm giác từ nghiêng lạt vọt tới một cổ làm nhân tâm gan phát lạnh mãnh liệt sắc khí khó khăn lắm gián nàng ra đầu sẽ qua Ân. Một ngưng chỉ nghe phía sau truyền đến thanh tuyết ăn đau kêu rên nàng cả kinh dưới, vội vàng xoay người, đỡ lấy thanh tuyết. Thế nào? Không có việc gì. Thanh tuyết lau một phen bên miệng huyết, thần sắc lãnh lệ, tiểu thư, phía trước có mai phủ. Một ngưng một quay đầu, phát hiện sơn đạo phía trước quả nhiên xương đen tràn ngập, hẳn là có nhân thiết bấy dập đang chờ các nàng. Hiên viên phi dung vũ tình các nàng cũng đã cùng bước thanh lan người đánh nhau rồi. Bất qua Dung Vũ Tình cùng Linh Lan hiển nhiên không phải kia hai cái võ sĩ đối thủ, ứng phó có chút cố hết sức. Nếu không phải thổ hào đại nhân không ngừng ở bên cạnh trợ công, mấy nhiếu kia hai gã võ sĩ, Dung Vũ Tình đã sớm chống đỡ không được. Hiện tại Thanh Tuyết lại bị thương, trước có mai phục sau có truy binh, như thế giáp công dưới, các nàng phần thắng thật sự phi thường tiểu. Nhưng ngay cả như vậy, một ngưng nhưng cũng biết không thể như vậy từ bỏ, nàng cắn chặt răng, ngón tay vừa động, dây lát liền thân như tuyển chuyển nhẹ nhàng phong toàn quá một chốc vòng đến bước Thanh Lan phía sau. Theo nàng động tác, từng sợi nhạt như thanh phong bột phấn theo gió phiêu hướng bước Thanh Lan cùng với đang ở đánh nhau kịch liệt mấy người. Nam sắp xuống. Một ngưng ngay sau đó một tiếng quát lạnh, nàng trong tay háo mũi tên nhọn tức khắc như hoàng bắn nhanh mà đi. Hiên Viên Phi đám người cũng là phản ứng kỳ mau, một ngưng thanh âm vang lên khoảnh khắc, các nàng mấy người liền phản xạ tính mà bò ngã xuống đất. Mà kia vài tên Hắc Y -E Diệp võ sĩ lại ở nhìn đến vô số cương châm mũi tên nhọn phóng tới khi, cả người đột nhiên cứng đờ. Bọn họ thế nhưng hoàn toàn không thể khống chế thân thể động tác, chỉ có thể chơ mắt mà nhìn những cái đó cương châm nhập vào cơ thể mà qua. Giờ khắc này, liền bước thanh lan đều bị chấn kinh rồi, nhưng lúc này hắn đồng dạng vô pháp động tác. Một ngưng còn lại là vội vàng nâng dậy hiên viên phi đám người, lại cho các nàng giải mê phấn, lúc này mới chuẩn bị đường vòng rời đi nơi này. Nhưng hiển nhiên có người cũng không tưởng buông tha các nàng, một đạo âm trầm trầm thanh âm ngay sau đó vang lên, hôm nay một cái đều đừng nghĩ đi. 233. Rõ như ban ngày. 233. Một ngưng nghe tiếng, vội vàng ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy một người dáng người dị thường cao lớn, đầy mặt đau xẻo, trong mắt xám trắng nam nhân đang từ đối diện sơn đạo thật mạnh trong xương đen đi tới. Thế nhưng là nam cương mật độc giáo chủ. Một ngưng đôi mắt mị mị, mật độc giáo chủ lời này có ý tứ gì? Chỉ đổ thường nguyệt nữ ngươi mệnh quá đáng giá, có người tốn số tiền lớn muốn thu ngươi mệnh. Mật độc giáo chủ nhìn trước mắt thanh linh mỹ lệ thiếu nữ. Trong lòng cũng là một trận đáng tiếc Nhưng hắn ngay sau đó nghĩ đến Bạch Vẫn Nhi hứa hẹn chuyện của hắn Tức khắc liền đem này một tia thương hương tiếc ngọc tâm tư vứt chi sau đầu Mật độc giáo chủ ánh mắt lạnh băng mà nhìn chầm chầm một ngưng Hiện tại chính là sát nàng cơ hội tốt Nếu không một khi chờ nàng cùng giản mục trần hội hợp Lại muốn động thủ liền khó khăn Chỉ cần hiện tại giết nàng Thương viêm thần châu chính là hắn Tưởng tượng đến điểm này Mật độc giáo chủ liền cảm thấy cả người khô nóng Thu ta mệnh một ngưng mày Cười lạnh nói, "Kia cần phải xem ngươi có hay không buồn sự này." "Vậy thử xem." Mật độc giáo chủ sân vắng tản bộ chiều một ngưng đi đến, kia trương xấu xí mặt thèo ở sáng sớm dưới ánh mặt trời phiếm dữ tợn đáng sợ. "Chúng ta không phải đối thủ của hắn." Hiên Viên Phi cũng có chút khẩn trương. Tuy rằng vừa mới một ngưng bắn chết hai gã Bức Thanh Lan thủ hạ, nhưng hiện tại có Mật độc giáo chủ ở, nếu hắn cùng Bức Thanh Lan đồng thời làm khó dễ, các nàng này mấy người căn bản là không có phần thắng. Liều một lần đi. Mộc ngưng tuy rằng đã sớm biết chính mình này một chuyến khẳng định sẽ không thuận lợi, nhưng nàng cũng không dự đoán được thế nhưng sẽ không thuận đến loại tình trạng này. Vẫn là sơ suất quá. Một ngưng ngón tay chung gấp cái viên đạn, nàng hai mắt sáng quắc nhìn chầm chầm mật độc giáo chủ cùng đức thanh lan. Chỉ chờ này hai người có cái gì động tác, nàng liền lập tức ném ra nảy viên khói độc đạn. Chính là đua cái cá chết phá, nàng cũng không muốn chết ở này hai người trên tay. Mật độc giáo chủ cũng phát hiện một ngưng trong tay kia một chút màu đỏ, hắn không khỏi mày bước chân dừng lại, không dám trở lên trước. mà bước thanh lan lúc này tác thực do dự, hắn vừa mới đã đối một ngưng động thủ, nếu hôm nay không diệt trừ nàng, sau khi rời khỏi đây một khi nơi này sự tình bại lộ, với hắn sẽ là một cái phiền toái rất lớn. cho nên vừa mới đương hắn nhìn đến mật độc giáo chủ sau khi xuất hiện, trong lòng phi thường cao hứng. hiện tại chỉ cần mật độc giáo chủ động thủ giết một ngưng, liên tính vượng thần tộc người đã biết, cũng quái không đến hắn trên đầu. trong giây lát. Mộc Ngưng đã làm thổ hào đại nhân đem giải dược phân phát cho hiền viên phi mấy người. Nàng ngay sau đó đem kia một cái độc hoàn ném ra. Màu đỏ tươi khói độc thoáng chốc tràn ngập, Mộc Ngưng thừa dịp mật độc giáo chủ dấu mũi lui về phía sau khoảnh khắc, mượn dùng khói độc kiểm hộ, mấy người vội vàng liền chạy. Nhưng Mộc Ngưng hiển nhiên vẫn là xem nhẹ mật độc giáo chủ năng lực. Không đến một nén nhang thời gian, phía sau liền có gió mạnh đánh tới. Mộc Ngưng đột nhiên một túi đầu, tia sắc bén phong lập tức dán nàng lưng lướt qua, đánh vào phía trước trên sân đạo thoáng chốc đánh rơi nửa trôi núi đá. tiểu thư, ngươi đi trước. thanh tuyết lập tức xoay người đón nhận mật độc giáo chủ thế công. nhưng nàng vừa mới bị thương, nơi nào là mật độc giáo chủ đối thủ. bất quá mấy chiêu đã bị một trưởng đánh trúng, trong miệng máu tươi phun trào, thân tựa lục bình phiêu khởi. một ngưng một phen tiếp được thanh tuyết, cho nàng uy tiếp theo viên thuốc viên. ngay sau đó nàng liền cùng mật độc giáo chủ quá khởi đưa tới. nhưng mật độc giáo chủ trời sinh thần lực, hắn cơ bắp so sắt thép còn muốn lạnh. một nương tiếp hắn nhất chiêu liên cảm thấy cánh tay tê dại, lại toan lại đau, nàng lại không dám cùng mật độc giáo chủ cứng đối cứng, chỉ phải mượn dùng nhanh nhạy thân pháp cùng hắn chu, tuần. bước thanh lan lúc này cũng theo đi lên, nhưng hắn vẫn luôn đứng ở nơi xa nhìn, không hề có tiến lên hỗ trợ ý tứ. một ngưng trong lòng không khỏi đối hắn càng thêm khinh thường vài phần. hiên viên phi tưởng rút một ngưng, nhưng là bước thanh lan kia dư lại hai cái thủ hạ quân lấy nàng, dung vũ tình cùng linh lan cũng bị bước thanh lan bám trụ thanh tuyết trọng thương. một ngưng khí hận không thôi nhưng nàng lại không dám phân thần, cái này mật độc giáo chủ chiêu thức quỷ dị, chiêu chiêu ngon độc. Một ngưng mắt thấy đã rơi xuống hạ phong. Hơn nữa một ngưng hướng mật độc giáo chủ rắc độc phấn cũng đều bị hắn trưởng phong bức hay, chỉ có chút ít bị hắn hít vào. nhưng điểm này độc phấn đối với mật độc giáo chủ tới nói căn bản không có bất luận tác dụng gì. một ngưng thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, mắt thấy kia mật độc giáo chủ quạt hương bổ đại trưởng đường ngực đánh tới. chi chi chi, thủ hào đại nhân hoảng sợ kêu to, đột nhiên nhảy qua đi chiếu mật độc giáo chủ đôi mắt liền cao đi xuống. Nhưng mật độc giáo chủ tay háo vung lên, một phen phiến khai thổ hào đại nhân, trận gió đâm cho thổ hào đại nhân bổ nhào liền phiên. Mà mật độc giáo chủ tiếp theo một trưởng đánh hướng mục ngưng. Mục ngưng thấy hoa mắt, vừa định nỗ lực ngăn cản, đột nhiên liền nghe nói bên tai chuyển đến một tiếng bạo giống. Cái nào cầu nương dưỡng món lỏng, dám đánh lao tử tiểu đồ tôn. Lao tử đánh không chết người. Ngay sau đó một bóng người hùng hổ vọt lại đây dẫn theo kiếm liền chiều kia mật độc giáo chủ đổ hập xuống đánh đi xuống lạc thanh lưu là thật sự ở đánh hắn căn bản là vô dụng hắn thần nông cốc có một không hai tuyệt diệu kiếm pháp chính là một đốn lung tung gõ hiển nhiên là khí tàn nhẫn ở một ngưng trước mặt vẫn là vênh váo tự đắc vũ lực giá trị siêu cường mật độc giáo chủ tới rồi lạc thanh lưu nơi này thế nhưng chỉ có bị động bị đánh phân một ngưng vội vàng lui về phía sau lạc thanh lưu một người một mình đấu mật độc giáo chủ còn có bước thanh lan ba người thế nhưng cũng không rơi hạ phong mắt thấy mật độc giáo chủ bị lạc thanh lưu tấu đến đầy đầu đều là đại bao mặt cũng sưng lên trên người quần áo đều thành lạn mảnh vải một ngưng nguyên bản cánh tay đau nhức khó nhịn chính vẻ mặt đau khổ xoa không phải không xoa cũng không phải giờ phút này cũng nhịn không được cười bởi vì kia mật độc giáo chủ hình tượng thật sự quá buồn cười giống như là bị hoang mật đinh đầy đầu đẩy cổ đại bao muốn nhiều thê thảm liền nhiều thê thảm bước thanh lan thấy mật độc giáo chủ bị đánh thành như vậy hắn trong lòng sợ hãi không dám lại đại đi xuống Hắn đã tổn thất hai cái dưới tay, lại không đi tìm có thể giải hắn cổ độc dự thảo, hắn lúc này đây phải bất lực trở về. Đến nỗi một ngưng, hiện giờ ra mặt đã xé rách, hắn không giết nàng cũng không được. Nhưng hiện giờ nàng có người hộ vệ, hắn khẳng định đánh không lại lạc thanh lưu, cho nên cũng không vội với này nhất thời. Như vậy tưởng tượng, bước thanh lan lập tức thần sắc phức tạp xem một cái một ngưng, ngay sau đó vung tay lên, xoay người liền đi. Dám dây dưa lão tử đồ đệ tức phụ, tìm chết nhưng lạc thanh lưu làm sao liền như vậy buông tha bước thanh lan chỉ thấy hắn trưởng kiếm rời tay mà đi kẹp theo sắc bén kiếm khí một chốc đâm đến bước thanh lan giữa lưng điện hạ cẩn thận bước thanh lan một cái thủ hạ vội vàng nhào qua đi lấy thân thể ngăn trở bước thanh lan kia trưởng kiếm tức khắc đem người nọ đâm cái đối xuyên bước thanh lan quay người lại liền nhìn đến kia lực đạo không giảm trường kiếm xuyên qua hắn cái kia thủ hạ chiều hắn đâm tới tức khắc sợ tới mức bước thanh lan vội vàng lùi lại vài bước sắc mặt đại biến Tuy rằng kia kiếm thế đã qua, lại vẫn là chặt chẽ đinh ở trước mặt hắn, cách hắn thân thể bất quá thước hứa khoảng cách. Này một cái chớp mắt, bước thanh lan tức khắc sợ tới mức chân cẳng nôn ra. Một thí, cổ nằm liệt ngồi ở mà, cái chán mồ hôi lạnh rồng rồng, mặt mũi trắng bệnh. Điện hạ, đi mau. Một khắc danh còn xuất lại võ sĩ vội vàng đôi tay thắt ở bước thanh lan dưới nách, bỏ xuống một viên xương khói đạn, chật vật kéo hắn liền đi. Lạc thanh lưu vội vàng tấu mật độc giáo chủ, không rảnh bận tâm bước thanh lan. Một ngưng các nàng cách khá xa, lại có xương khói che đậy, này đây cũng liền không đuổi theo bước thanh lan. Lúc này mật độc giáo chủ cũng phản ứng lại đây, hơn nữa hắn còn chưa bao giờ có ăn qua lớn như vậy mệt, trong lòng khí hận, chính ý đổ dùng mật thuật đối kháng. Bất quá không đợi hắn dùng ra mật thuật tới, liền thấy đối diện trên sơn đạo chính cấp tốc lược tới một đạo hắc ý hề thân ảnh, là giản mục trần. Mật độc giáo chủ tâm tức khắc châm xuống, một cái lạc thanh lưu hắn cũng đã ứng phó không tới, nếu hơn nữa giản mục trần như vậy hôm nay hắn chẳng những sát không thành nguyện nữ ngược lại là liền chính hắn cũng muốn công đạo ở chỗ này mật độc giáo chủ nhất thời tâm hoàng ý loạn hắn lại không dám ham chiến hư hoàng nhất chiêu phi thân bỏ chạy lạc thanh lưu đi theo mặt sau truy một bên truy một bên hùng hùng hổ hổ tiếp tục ra sức đánh chó rơi xuống nước Thằng đánh đến mật độc giáo chủ chạy vắt dò lên cổ nào còn có một giáo chi chủ tôn nghiêm Giàn ngục trần còn lại là ôm chặt một ngưng có hay không bị thương hắn khẩn trương hỏi một ngưng thân thể cứng đờ Nàng văn mèo có chút mất tự nhiên mà muốn tránh thoát hắn ôm ấp. Giàn mục trần cũng mới ý thức được còn có rất nhiều người ở đây, hắn tự nhiên mà buông ra một ngưng, lại ôn nu hỏi một tiếng, như thế nào? Không có việc gì. Mục ngưng túi đầu, rũ xuống tay áo, rõ ràng chính là không muốn cùng giàn mục trần nhiều lời bộ dáng. Giàn mục trần ánh mắt buồn bã, cũng không lại hỏi nhiều, hắn rắc một ngưng tay, đi thôi. Thanh tuyết bị thương. Mục ngưng có điểm lo lắng. tiểu thư, ta không có việc gì. Thanh Tuyết vội vàng lắc đầu. Giản Mục Trần ngoái đầu nhìn lại, thuận tay vứt cái dược bình cấp Thanh Tuyết, thanh âm lạnh nhạt nói, "Phục ba viên." Tại chỗ vận công một khắc, một hồi chính mình lên núi. "Là." Thanh Tuyết cung kính đồng ý, lập tức dựa theo giản mục Trần phân phó phục thuốc viên tại chỗ điều tức. Mục Ngưng nhíu nhíu mày, nàng là có chút lo lắng Thanh Tuyết tại đây sẽ gặp được nguy hiểm. "Nô tỷ tại đây chờ Thanh Tuyết tỷ." Linh Lan vội vàng nói. Mục Ngưng gật đầu, vừa mới lạc Thanh Lưu đuổi theo đánh mật độc giáo chủ. Nhất thời canh ba cũng chưa về, nơi này hẳn là tạm thời an toàn. Vì thế lúc này nàng cũng không dãy rủa, liền như vậy nhậm giản mục chần dắt tay, hướng trên núi đi đến. Hiên Viên Phi cùng Dung Vũ tình yên lặng theo ở phía sau, biểu tình phức tạp. Đi rồi ước chừng có 30 phút, Mục Ngưng liền thấy phía trước có một chỗ bình thản nơi, Phương Đông Diễm cùng Cố Trường Khanh đều ở, trên mặt đất còn tán mấy cái chát khẩu túi. Mục Ngưng tò mò, liền muốn đi mở ra nhìn xem bên trong là cái gì. Giản Mục trần gõ Mục Ngưng đầu một chút, Đều là dự thảo, trở về lại xem. Một ngưng sờ sờ đầu, có chút không vui mà nhìn giản mục trần liếc mắt một cái. Chi chi chi. Lúc này, thổ hào đại nhân cũng thấu lại đây, từng cái cái mùi ở những cái đó túi thượng tả nghe lại người, Một bên lấy đôi mắt liếc giản mục trần, một bên còn ở bên kia chi, chi chi chi hình như là lầm bầm lầu bầu. Nhưng mà giản mục trần sắc mặt lại tại đây một khắc thay đổi. Cho dù mang mặt nạ, cũng giấu không được hắn giờ phút này dần dần trở nên khó coi sắc mặt. Môi tuyến nhấc thẩn. Hắn chẳng nếu lơ đãng mà đi kéo một ngưng cánh tay phải. Nhưng hắn chỉ là vừa mới đụng tới một ngưng cánh tay, liền nghe được nàng kêu lên một tiếng, đã cuốn quýt lùi về cánh tay, cao mày, khó nén thống khổ. Sao lại thế này? Nơi nào bị thương? Giản mục trần nóng nảy, hắn vội muốn đi xem xét một ngưng cánh tay. Nói không có việc gì. một ngưng lại ánh mắt trốn tránh, nói cái gì cũng không cho hắn chạm vào. Không có việc gì sẽ đau thành như vậy. Giản mục trần cả giận nói. Một ngưng tựa hồ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến giản mục trần đối nàng tức giận, không khỏi ngẩn người. Giản mục trần ngay sau đó bắt nàng liền triều một bên trong sơn động đi đến. Hiên viên phi cùng dung vũ Tỉnh vẻ mặt như suy tư gì mà nhìn về phía thổ hào đại nhân, lấy ánh mắt dò hỏi kia hai người rốt cuộc cái gì quan hệ. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân quan trảo, vẻ mặt thuần khiết. Một bộ không biết các nàng đang hỏi gì đó bộ dáng. Phương Đông Diễm cùng cố trường khanh cũng liền triều bên kia xem qua đi liếc mắt một cái. Ngay sau đó thu hồi tầm mắt, lại bắt đầu kiểm kê khởi dược thảo tới. Giàn mục trần bắt một ngưng tiến bên kia sơn động sau, liền bắt đầu loát nàng tay áo. Nhưng một ngưng hôm nay xuyên chính là tay áo bó, cổ tay áo thật chặt, loát không đi lên. Giàn mục trần liền thay đổi cái phương hướng, từ phía trên cởi. uy một ngưng tức khắc nổi giận, nàng liều mạng bái khẩn và áo, buồn bực mà chừng giản mục trần. Thằng ngãi này cũng không nhìn xem đây là địa phương nào, nói bái nàng quần áo liền bái nàng quần áo, cũng không sợ người thấy Làm ta nhìn xem cánh tay thương như thế nào. Giàn Ngục Trần lại không để ý tới Mục Ngưng, hắn khinh phiêu phiêu ngó nàng liếc mắt một cái, thủ hạ không ngừng, đã là cởi ra nàng bên phải ống tay áo. Không có việc gì. Không cần ngươi lo. Mục Ngưng muốn chạy, nhưng này chỗ nói là sơn động, kỳ thật chính là cái lõm vào đi khe đá, thập phân hiểm, hơn nữa hẹp. Giàn Ngục Trần hướng cửa động cản lại, Mục Ngưng căn bản là ra không được. Lại không cho ta xem, tiểu tâm ngươi nửa tháng cánh tay đều nâng không đứng dậy. Vạn nhất xương cốt chặt ức, giản mục trần thấy mộc ngưng như thế quật, hán khí tàn nhẫn, nhịn không được mở miệng hù do nàng. Quả nhiên, mộc ngưng vừa nghe lời này, cũng là do dự hạ, nàng cánh tay sát thật đau lợi hại, nàng cũng là lo lắng có thể hay không gây xương. Tính, làm hắn xem đi, toàn thân đều bị xem hết, còn sợ lộ cái cánh tay sao. Như vậy tưởng tượng, mộc ngưng cũng liền mặc kệ, dỡ lên nàng đã đau sắp chết lặng cánh tay đưa cho giản mục trần, đau đã chết. Giản mục trần trong lòng than nhẹ một tiếng. Tiểu tâm tiếp nhận kia chỉ ngó sen bạch cánh tay, cẩn thận xem xét khởi thương thế. Lúc này, hiên viên phi cùng Dung Vũ Tình liền đứng ở thạch động ngoại, tuy rằng giản mục trần cao lớn thân hình hoàn toàn đem một ngưng nhỏ sinh bao phủ, hai người chỉ có thể nhìn đến hăn bóng dáng, mặt khác cái gì đều nhìn không tới. Nhưng hai người đều là đại dương miệng, vẻ mặt ngốc dạng, đặc biệt là Dung Vũ Tình, nàng đã không biết nên dùng cái gì từ tới hình dung nàng lúc này tâm tình. Nàng lại mắt vụ về cũng có thể nhìn ra một ngương vị này tuổi còn trẻ đã nghe danh thiên hạ sư phụ đối nàng tình ý nhưng không bình thường hơn nữa tuy rằng hắn là ở xem xét nàng thương thế nhưng như thế nào khiến cho người cảm thấy nơi nào lộ ra một tia không thích hợp đâu một ngương bị giản mục trần che kín mít nàng tự nhiên không biết hiên viên phi cùng dung vũ tình lúc này đã hỗn độn uy nhẹ điểm đau đã chết một ngương xoay mình hét thảm một tiếng nàng vội không ngừng muốn thu hồi cánh tay đừng núp ních xương cốt không có việc gì Đến đem máu bầm xoa khai, nếu không trong vòng nửa tháng ngươi đều đừng nghĩ nâng cánh tay. Giản mục Trần nghiêm túc nói. Một bên nói hắn còn một bên cấp một ngưng đồ dược, sau đó xoa khai. Một ngưng nước mắt lương tròng, chỉ phải cắn răng chịu đựng đau. Hơn nữa giản mục Trần vừa thấy một ngưng này mạnh mẽ nhịn đau đáng thương bộ dáng. Hắn liền tức giận trong lòng, là cái kia nam cương mật độc giáo chủ. Ân. Một ngưng gật gật đầu. Giản mục Trần không có nói thêm nữa. Nhưng hắn một chốc trầm lạnh như đóng băng ánh mắt vẫn là tiết lộ hắn giờ phút này tâm cảnh. Hảo sau một lúc lâu, giản mục trần mới vừa rồi dừng tay, mục ngưng cảm giác bị hắn xoa nhẹ lúc sau, nàng cánh tay sắc thật không giống vừa mới như vậy đâu. Nàng đang chuẩn bị mặc tốt quần áo, liền nghe sơn động ngoại đột nhiên truyền đến một đạo lạnh băng phẫn nộ thanh âm. Rõ như ban ngày dưới, các người đang làm gì? Mục ngưng cả kinh, vội vàng giản lược mục trần bả vai chỗ vươn đầu hướng ra ngoài xem. Nay vừa thấy! Nàng chỉ thấy tần ngạo thiên chính vẻ mặt sắc mặt giận dữ mà nhéo nắm tay trừng mắt nàng cùng giản mục trần. Mục ngưng trong lòng tức khắc một trận kinh hoàng, nàng kéo kéo giản mục trần tay háo, ý bảo hắn quay đầu lại. Giản mục trần xem mục ngưng liếc mắt một cái, trong ánh mắt lộ ra một tia suy nghĩ sâu xa. Kỳ thật hắn đã sớm biết tần ngạo thiên ở bên ngoài, chỉ là hắn một lòng cấp mục ngưng xoa khai cánh tay thượng máu bầm, không có để ý thôi. Người đi ứng phó đi, ta cánh tay đau, ta liền không ra đi. Mục ngưng rụt rụt cổ Nàng tránh ở giản mục trần phía sau, nói cái gì cũng không muốn chính diện đối mặt tần ngạo thiên lửa giận. Thần môn chủ, ngươi chưa chắc quản quá rộng. Giản mục trần một trọn mày kiếm, ngựa khí có chút không tốt. 234 trong núi gặp nạn 234. Ta quản khoan, vẫn là giản giáo chủ hành vi thiên thất, lừa hống người khác chi thê. Tần ngạo thiên đã là giận không thể ác. Liên tính là bổn tọa lừa hống, cũng nên là khổ chủ tới hỏi trách, hiện giờ dung sở cũng chưa nói chuyện. Tần Môn chủ lại là lấy cái gì thân phận trách móc nặng nề với bồn tọa. Gian Mục Trần cũng là không chút nào nhượng bộ, hắn ánh mắt lánh lệ, lạnh như băng ngự khí phảng phất mang theo gió lạnh, một cái chớp mắt làm này, một chỗ độ ấm đột nhiên hàng đi xuống. "Ngươi, Tần Nạo Thiên chán nản, cố tình hắn lại không thể nói ra hắn cùng dung sở quan hệ, chỉ phải đem khí rơi tại một ngưng trên người. Ngươi thân là dung sở chính phi, sao có thể làm ra này chờ đánh mất trinh kết việc?" "Ta không có a, ta cùng với sư phụ thanh thanh bạch bạch." Không có làm thực xin lỗi Vương gia sự. Loại này thời điểm, Mục Ngưng làm sao thừa nhận, vội vàng lắc đầu, vẻ mặt vô tội bộ dáng. Bất quá nói lời này thời điểm, nàng đôi mắt lại liếc hướng Giản Mục Trần, cũng cố ý cắn trọng trong sạch này hai chữ. "Hảo." Hào một cái thanh thanh bạch bạch. Tân Ngạo Thiên, giận cực phản cười, hắn chim ưng ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Mục Ngưng, đáy mắt một chốc xẹt qua thích giết chóc huyết sắc. Mục Ngưng trong lòng đột nhiên nhạy dựng, bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng đều chảy ra mồ hôi lạnh. Giàn mục trần thấy một ngưng xem hắn, hắn cũng rũ mắt ngóng nhìn nàng. Đương hắn nghe được nàng nói bọn họ chi gian thanh thanh bạch bạch khi, hắn mặt nạ sau mày kiếm một trọn, trong ánh mắt hình như có khắc thường quang sẽ qua. Hắn cầm thật chặt một ngưng bàn tay trắng, hắn là ở lấy hắn phương thức làm một ngưng an tâm. Chỉ là liếc mắt một cái, một ngưng đôi mắt liền giản lược mục trần trên người rời đi, thanh thanh đạm đạm, vân đạm phong khinh. Giàn mục trần mi một chốc nhăn lại. Tân ngạo thiên không có nói nữa. Chỉ là hung hăng chừng mắt nhìn một ngưng liếc mắt một cái, xoay người đi rồi. Lúc này lạc thanh lưu cũng đã trở lại, vừa thấy đến tần ngạo thiên, hắn lập tức tạc bao, hét lớn một tiếng, tiến lên liền phải đánh nhau. Trở về, phương đông diễm rôi tay một chảo, đề ra lạc thanh lưu cổ áo, liền đem này táo bạo ra hỏa cấp bắt đã trở lại. Sư phụ, tần ngạo thiên kia vương bắt dê con lại khi dễ trần trần. Lao tử muốn đi đánh chết hắn. Lạc thanh lưu tứ chi lộn xộn, dây rủa nói. Cũng không nhìn xem đây là địa phương nào, tiến vào là đang làm gì. Phương Đông Diễm giận một cái tắt chụp ở lạc thanh lưu trên đầu. Lạc thanh lưu lập tức héo. A ngưng, các ngươi mấy cái đi theo sư phụ đi. Không cần chạy loạn. Giàn mục trần thấy Linh Lan đỡ thanh tuyết cũng lại đây, vì thế phân phó nói. Vậy ngươi đi đâu? Mục ngưng theo bản năng ngước mắt xem hắn, hỏi. Ta cùng với sư huynh sư tôn đi địa phương nguy hiểm, ngươi không thể đi. Giàn mục trần ôn nhu nói. Mục ngưng gật gật đầu. Ngay sau đó rũ mắt, nàng tránh ra giản mục trần bàn tay to, đi phía trước đi rồi vài bước, đến Lạc Thanh Lưu bên cạnh, hỏi, chúng ta đi đâu? Lạc Thanh Lưu đôi mắt tinh lượng, đương nhiên là đi hắc cắn hắc. a một ngưng sửng sốt. Người cùng ta tới sẽ biết. Lạc Thanh Lưu hương phần nói. Lập tức, Lạc Thanh Lưu kéo một ngưng liền đi, hiên viên phi cùng dung vũ tỉnh còn ở kia ngấp đứng. Các ngươi không đi sao? Một ngưng quay đầu lại hỏi hai người. Hiên viên phi nghĩ nghĩ, lắc đầu. Ta còn là đi tìm ta đại ca đi. Dung vũ tình cũng gật đầu, ta cũng đi tìm ta đại ca. Các nàng hai cái là đều cảm thấy lạc thanh lưu quá không đáng tin cậy, cho nên căn bản là không dám đi theo hắn. Một ngưng cũng không miễn cưỡng, chỉ là quay đầu lại tiếp đón một tiếng, linh lan, thanh tuyết làm ơn ngươi chiếu cố một chút. Ngay sau đó nàng liền đi theo lạc thanh lưu đi rồi. Thổ hào đại nhân tự nhiên là đi theo một ngưng. Bất quá, một ngưng tiếp theo liền ý thức được lạc thanh lưu đến tột cùng có bao nhiêu không đáng tin cậy. Hắn gái gọi là hắc ăn hắc, thế nhưng là mang theo nàng chuyên tìm trước kia tiến vào thượng Nguyên Sơn, lại chết ở chỗ này người thi thể, từ những cái đó xương khô trên người tìm bảo vật. Một ngưng vô ngữ. Bất quá nàng lại cũng phát hiện, những người này trên người thật là có tốt hơn đồ vật. Đến sau giờ ngọ khi, lạc thanh lưu trên người túi cũng đã trang tràn đầy, hơn nữa hắn còn đều là chỉ chọn giá trị liên thành bảo vật linh tinh. tâm thương vàng bạc hắn căn bản trước mắt. Một ngưng bắt đầu khi còn có tâm lý gánh nặng. Cảm thấy lấy người chết đồ vật nhiều có bất kính, bất quá nàng ngay sau đó liền ý thức được ý tưởng này thật là mười phần sai. Đặc biệt đương nàng nhìn đến ngay cả thổ hào đại nhân đều bắt không ít bảo bối, một ngưng cũng liền bông ra. Hai người này cả ngày có thể nói là đại đại thu hoạch. Đợi cho lạc thanh lưu đem đồ vật tìm cái địa phương tàng hảo, hắn lại thần bí hề hề nói, Tiểu cô nương, chờ ngày mai vãn chút thời điểm, mang ngươi xem kịch vui. Nơi này có thể có cái gì cho hay. Một ngưng trong lòng vẫn luôn nhớ thương muốn tìm tím nô. Cho nên đối Lạc Thanh Lưu nói có chút thất thần. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lạc Thanh Lưu nhưng thật ra bán nổi lên cái nút. Một ngưng cũng không để ý, nàng chỉ hỏi nói, ngươi biết nơi nào có màu tím ngô đồng sao? Tìm cái kia làm gì? Lạc Thanh Lưu chính hái được cái xanh biết trái cây ở gặm, nghe vậy không khỏi kinh ngạc nói. Tò mò, tùy tiện hỏi hỏi. Một ngưng lại không thể nói ra nàng bí mật, chỉ có thể thuận miệng xả cái lý do. Kia đổ vật nghe nói là phượng hoàng nhất bàn địa phương. Thông thường đều là ở nguyệt mình chi giả mới có thể hiển lộ tung tích, hơn nữa vị trí đều là ở thập phần trên vênh huyền ngay Biên. Lạc thanh lưu ba lượng khẩu gặm song trái cây, ném kia hột, vẻ mặt trịnh trọng cùng với lo lắng mà đối một ngưng nói, tiểu cô nương, ngươi nhưng đừng chính mình chạy đi tìm A, kia ngoạn ý huyền đâu. Dừng một chút, hắn đột nhiên lại cợt nhà nói, ngươi liền tính muốn đi, cũng muốn kêu lên trần trần A. Một ngưng nhịn không được mắt lẽ xem lạc thanh lưu. Nàng nghe hắn phía trước nói còn cảm thấy rất đứng đắn. Như thế nào cuối cùng một câu nghe tới như vậy biệt nữu đâu. Tiểu cô nương, ngươi có phải hay không đối trần trần có cái gì hiểu lầm à, ta cùng ngươi nói, trần trần hắn thân thế thực đáng thương, đặc biệt không dễ dàng, hắn nếu làm cái gì chọc ngươi tức giận sự, khẳng định cũng là có rất lớn khổ chung. Lạc thanh lưu thấy một ngưng không để ý tới hắn, vì thế lại bắt đầu theo ở phía sau lại nhải giúp giản mục trần nói lên lời hay tới. Một ngưng giữa mày thằng nghẻ, quả thực không thể nhịn được nữa, đủ rồi. Lạc thanh lưu vội vàng câm miệng. Chi? Thổ hào đại nhân ở một bên che miệng cười trộm. Mắt thấy Thái Dương sắp xuống núi, này một tòa thượng nguyên sơn rất lớn, lại không tìm đặt chân địa phương, ban đêm khủng có dã thú lui tới. Một ngưng đang nghĩ ngợi tới muốn đi đâu, liền thấy giản mục trần không biết khi nào thế nhưng đứng ở nàng phía sau. Lại đây, hắn thấy một ngưng xem hắn, ánh mắt có điểm lãnh. Một ngưng nhíu nhíu mày, có chút không lớn nguyện ý cùng hắn tiếp xúc gần gũi, vì thế liền đứng không nhúc đích. Lúc này giản mục trần mày nhăn căng khẩn. Hắn trực tiếp lại đây một phen kéo lại một ngưng tay. Một ngưng theo bản năng muốn tránh thoát, nhưng nàng vừa thấy giản mục trần kia sắc mặt, nghĩ lại tưởng tượng, lại thả lỏng không hề dãy ruộng. Giản mục trần liền như vậy nắm một ngưng, lạc thanh lưu cùng thổ hào đại nhân ở phía sau nhắm mắt theo đuôi ba người một hồ ly thực mau tới đến mau đến đỉnh núi một chỗ sơn động trước. Một ngưng vừa thấy, này sơn động vị trí còn rất không tồi. Hơn nữa nàng còn phát hiện trừ bỏ thần nông có người, mặt khác mấy chi đội ngũ thế nhưng đều ở chỗ này. Hiên viên phỉ cùng dung Hạo viễn huynh ngội, ngay cả bị lạc thanh lưu đánh đến chạy vắt dò lên cổ nam cương mật độc giáo chủ cùng với chỉ còn một cái thủ hạ bước thanh lan cũng đều ở. Bất quá, những người này lại chỉ có thể hoa ở ngoài động, trong động mặt tự nhiên là bị thần nông cốc chúng kỳ ba chiếm cứ. Hơn nữa mật độc giáo chủ bị lạc thanh lưu tấu đến kia một phát hiển nhiên cũng là bị thương hắn nguyên khí. Lúc này chỉ thấy hắn ngồi ở kia vẫn không núp đích, lại không có phía trước trường giường tiêu ngạo. Giàn ngục trần rắc một ngưng tiến vào khi Bước thanh lan đột nhiên ngẩng đầu, một đôi hoán độc đôi mắt chăm chú vào một ngưng trên mặt. Một ngưng căn bản đối hắn nhìn như không thấy. Giàn ngục Trần làm một ngưng ngồi ở tận cùng bên trong, hắn hướng bên người nàng ngồi xuống, lập tức liền chặn ngoài động đầu tới tầm mắt. Thái dương rốt cuộc chìm, ngày mùa thu sơn gian ban đêm, độ ấm rất thấp, trong sơn động ngoại đều điểm nổi lên đóng lửa. Cố trường khanh đang ở hỏa thượng nướng dương cùng con thỏ. Nháy mắt, kia mùi hương đã tràn ngập mở ra. Một ngưng giữa chưa liền cùng lạc thanh lưu ăn điểm trái cây cùng với đoạt thổ hào đại nhân một khối điểm tâm đỡ đói. Lúc này nghe thấy tới này thịt nướng mùi hương, nàng tức khắc bụng đói kêu vang. Nay đây giản ngục trần đem nhất tươi mới chân dê đưa cho nàng khi, một ngưng hảo không ngượng ngùng liền nhận lấy. Giản ngục trần nhìn nàng kia đầy miệng mạo du ăn tướng, không khỏi bật cười. Thổ hào đại nhân cũng là ở một bên gặm thịt gặm vui vẻ vô cùng. Hiên viên phi ở bên ngoài xem đến mắt thèm, cũng thỏ qua tới muốn thịt ăn nhưng nàng lại không dám tìm thần nông cốc người muốn chỉ phải đi cọ một ngưng một ngưng liền đi xem giản mục trần giản mục trần chịu không nổi nàng này ánh mắt chạy nhanh phân hiên viên phi một khối to thịt làm nàng cút đi ăn xong cơm chiều bóng đêm dần dần đen một ngưng vốn đang nghĩ ra đi xem xét một chút địa hình xem có thể hay không phát hiện tím nô nhưng giản mục trần đem nàng xem đến thực cận ngay cả nàng nói muốn đi đi tiểu hắn đều đi theo cái này làm cho một ngưng thập phần bất đắc dĩ rồi lại lấy hắn không có biện pháp Bởi vì nàng biết mật độc giáo chủ cùng bức thanh lan đều tại đây, tầng ngạo thiên lại là cái tiềm tàng nguy hiểm, giàn mục trần đây cũng là vì nàng hảo. Cho nên nàng cũng chỉ có thể nhịn. Chính là một ngưng cảm thấy nàng đi tiểu khi hắn cũng ở bên cạnh, thật sự làm nàng nàng kham, ra tới khi liền nghẹn cái đỏ thấp mặt. Giàn mục trần cười nét mặt nàng, cái gì đều bị ta xem qua, hại cái gì xấu hổ. Hắn nói chưa dứt lời, lời kia vừa thốt ra, tức khắc liền thấy một ngưng thay đổi sắc mặt một đôi thanh lệ đen nhánh mắt to đột nhiên nâng lên mang theo lạnh băng lửa giận chừng mắt hắn gian ngục trần khỏe miệng cười cứng đờ biết chính mình là chọc đến nàng chỗ đau chính là lúc này vô luận là phân biệt vẫn là xin lỗi giống như đều không quá thích hợp hắn cũng chỉ hảo rời đi ánh mắt ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi một ngưng quay đầu chính mình vào sân động nàng khí gian mục trần căn dỡ căn bản là không nghĩ lại cùng hắn có bất luận cái gì tiếp xúc vừa lúc thanh tuyết cấp một ngưng tặng thủy tiến vào một ngưng liền làm nàng ngồi chính mình bên người Muốn mượn này ngăn cách giản mục trần Đêm, dần dần thâm Giữa mùa thu nguyệt như khay bạc giống nhau treo ở chân trời Sáng ngời loa mắt Mục ngưng mệt mỏi một ngày Lúc này đã có chút mơ màng sắp ngủ Nàng cảm thấy trên người có chút lánh Ban ngày bị thương cánh tay cũng ở ẩn ẩn làm đau Nàng không khỏi ôm chặt cánh tay Mày cũng gắt gao nhăn lại Trong mông lung, tựa hồ có lửa nóng tới gần nàng Một chốc đem nàng bao phủ Lạnh leo không hề Ngay cả cánh tay thượng đau nhức cũng chậm rãi đánh tan Một ngưng giữa mày dần dần giãn ra khai, nàng cũng không ý thức địa chủ hướng đi kia nguồn nhiệt tới gần. Giản mục trần đuổi đi thanh tuyết sau, liền ôm lấy một ngưng. Hắn thấy tiểu nha đầu ngủ đến mơ mơ màng màng một cái kính hướng trong lòng ngược hắn toàn, không khỏi trong lòng ngọn lửa bị treo chọc mà thốc thốc bốc cháy lên. Trong đầu nhất thời tràn ngập đều là nàng tốt đẹp, giản mục trần lập tức động nổi lên tâm tư. Nhưng hắn ngay sau đó liền phản ứng lại đây, hiện tại chính là ở thượng nguyên trên núi, chứ không nói bọn họ là ăn ngủ ngoài trời núi hoang chính là bên ngoài như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm nếu hắn là tại đây đem tiểu nha đầu cấp ăn liền tính hắn tìm được gần nấp địa phương chỉ sợ tiểu nha đầu từ đây đều sẽ không tha thứ hắn gian ngục trần nhịn rồi lại nhịn mới khó khăn lắm đem kia lũ tà hòa áp xuống nhưng hắn xem trong lòng ngực thiếu nữ thật sự kiều mỹ vẫn là nhịn không được túi đầu hôn lên nàng một ngưng trong lúc ngủ mơ cảm giác được không thích hợp nàng nàng mở to mở to mắt nhỏ dài lông mi run lên nháy mắt đâm vào một đôi tối tăm quen thuộc trong ánh mắt Nàng đầu tiên là ngẩn người, thanh triệt trung nhiễm mê ly ánh mắt hơi lóe làm như ở dây rủa cái gì, ngay sau đó rôi tay đi đẩy. Lúc này đây nàng nhưng thật ra rất dễ dàng liền đẩy ra giản mục trần. Bởi vì giản mục trần đã thân đủ rồi. Ánh lửa hạ, hắn thấy thiếu nữ trong mắt đã co tức giận, không khỏi tóm được nàng tay, ôn nhu nói, còn có đau hay không. Ta giúp ngươi xoa xoa. Dứt lời, hắn tự cố bắt đầu thế một ngưng xoa cánh tay thượng ứ thanh. Một ngưng vốn định phát hỏa mắng hắn. Cái này bị giản đại giáo chủ ân cần trực tiếp làm cho không biết giận, nàng đành phải cắn môi, chính mình giận ở dối. Nhưng mà một màn này lại là dừng ở vẫn luôn không ngủ, chú ý bên này bước thanh lan trong mắt. Đường bước thanh lan nhìn đến giản mục trần thân một ngưng, mà mục ngưng cũng không có phản kháng là lúc, không khỏi từ đấy lòng cảm thấy phẫn nộ. Một ngưng cái này tiễn người, lúc trước đôi hắn nửa điểm không giả sát thái, tay đều không cho chạm vào một chút, hiện giờ nhưng thật ra ở hai cái nam nhân chi gian như cá gặp nước, thật là hạ tiện. Bước thanh lan càng nghĩ càng sinh khí, càng sinh khí liền càng cảm thấy lúc trước chính mình không có thể đem một ngưng gạo nấu thành cơm thật sự là quá không đáng giá. Bên này bước thanh lan lăn qua lộn lại ngủ không được, một ngưng lại là chịu không nổi giản mục trần như vậy tới gần. Với lúc nàng cũng nghĩ ra đi xem, thư thượng nói tím nô ở ban đêm sẽ sáng lên, nàng vẫn luôn loa tại đây cũng không phải biện pháp. Nghĩ vậy, một ngưng đẩy ra giản mục trần tay, đứng dậy tính toán đi ra ngoài. Đi đâu? Giản mục trần vội vàng đi theo đứng lên. Đi tiểu. Mộc ngưng tức giận nói. Ta bồi người đi. Giản mục trần ôm Mộc ngưng, thực tự nhiên mà theo ở phía sau. Không chuẩn đi theo ta. Mộc ngưng vặn mèo eo, ý đồ thoát khỏi giản mục trần đại trưởng. Đừng tùy hứng, cũng không nhìn xem đây là địa phương nào. Giản mục trần trầm mặt. Mộc ngưng đô miệng, nghĩ nghĩ, vẫn là lòng tràn đầy không tình nguyện mà làm hắn đi theo chính mình. Bởi vì nàng biết, nàng lúc này chính là nói phá thiên, giản mục trần cũng sẽ không ý gì nàng. Hai người cầm tay đi ra, trong sân động, phương đông diễm mấy người đều chỉ là sốc sốc mí mắt, chợt tiếp tục đả tọa. Thủ hào đại nhân ghé vào thanh tuyết trong lòng ngực lôi kéo tiểu khò khe ngủ đến hồ sự không tỉnh. Ban đêm sơn gian không khí thập phần mát lạnh. Nay thượng nguyên sơn càng là được trời ưu ái, linh khí dư thừa, phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều là kỳ hoa dị thảo, hương khí mũi thơm ngào ngạt. Một ngưng một đường đi một đường xem, giả ngục Trần thấy nàng chuyên chọn những cái đó trên bênh vách núi đi, tức khắc nóng nảy. Ngươi muốn tìm cái gì, ta cho ngươi tìm, ngươi lại như vậy đi, sớm hay muộn muốn ngã xuống đi. Một ngưng nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không cần thiết gặt hắn, hướng hồ liền tính nàng nhìn đến tím nô, giữa nàng chính mình cũng không nhất định là có thể bắt được, vì thế gật gật đầu, nói, ta tìm một loại màu tím nô đồng, gì, ở kia. Vừa dứt lời, một ngưng liếc mắt một cái liền nhìn đến đối diện vách núi tuyệt bích chung có màu tím vật phát sáng, nàng tức khắc mừng rỡ như điên. Cẩn thận! Giàn ngục trần còn không có tới kịp hỏi một ngưng tìm tím nô làm gì, liền thấy nàng muốn hướng đối diện hướng, lập tức sợ tới mức hắn tim đập cơ hồ chết, một phen rủi tay kéo lại một ngưng. a, nơi đó có người. Nhưng giờ phút này một ngưng tâm tâm niệm niệm đều ở kia tím nô thượng, đặc biệt là đương nàng còn nhìn đến có người cũng đi lấy tím nô, tức khắc đại kinh thất sắc. Nếu không có tím nô, nàng trong cơ thể thương viêm thần châu liền sẽ vẫn luôn khống chế nàng. Nói vậy, nàng vĩnh viễn đều không thể đối bất luận kẻ nào động tâm Cũng định viễn hưởng thụ không đến tình yêu tư vị. Lao phu lúc trước thật là nhìn lầm ngươi. Liên ở một ngưng cấp khó dằn nổi hết sức, nàng chợt nghe phía sau truyền đến lạnh băng khó nghe thanh âm. Một ngưng cùng giản mục Trần đồng thời quay đầu lại, liền thấy Tần ngạo Thiên chính như quỷ mị giống nhau đứng ở bọn họ phía sau. Nếu Lao phu biết ngươi là như thế thủy, tính Dương hoa người, Lão phu tuyệt đối sẽ không đem ngươi đưa dư ta sở nhi. Tần ngạo Thiên từng bước ép sát mà đến, hắn hung ác nham hiểm ánh mắt vẫn luôn chăm chú vào một ngưng trên mặt. Ngáy mắt lại dừng ở nàng cùng giản mục trần khẩn khấu đôi tay thượng. Lao phu đêm nay liền thế sở nhi giết người cái này dâm phụ. 235 đánh bạc đánh mạng bảo hộ. 235. Tần ngạo thiên tiếng nói vừa dứt lập tức ra chiêu, một trưởng phách về phía một ngưng. Một ngưng cùng giản mục trần tức khắc đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến tần ngạo thiên thế nhưng nói ra tay liền ra tay, nhất thời phòng bị không kịp. Giản mục trần chỉ có thể một bước bước ra, che ở một ngưng trước người. Ngạnh sinh sinh tiếp tần ngạo thiên kia một trường. Nhưng tần ngạo thiên công lực nguyên bản liền cùng giản mục trần kém không lớn, hấp tốc dưới đối trường, giản mục trần khẳng định có hại. Quả nhiên, chỉ nghe giản mục trần kêu lên một tiếng, đông nhiên lui về phía sau một bước. Thế nào? Mục ngưng tiến lên vãn trụ giản mục trần cánh tay, trong mắt khó nén khẩn trương. Giản mục trần nghiêng mắt xem nàng, tuy rằng môi tuyến nhấp chặt, ánh mắt ngưng trọng, lại cũng rôi tay vô nhẹ nàng mu bàn tay, không tiếng động an. Nhưng mà một màn này xem ở tần ngạo thiên trong mắt, tất càng làm hắn nổi trận lôi đình. Dân phụ, hắn một tiếng gầm lên, lại lần nữa công hướng một ngưng. Nhưng lần này giản mục trần sớm có chuẩn bị, không đợi tần ngạo thiên xuất trưởng, hắn đã là ôm lấy một ngưng, phi thân tránh đi tần ngạo thiên. Nhưng tần ngạo thiên một lòng muốn đẩy một ngưng vào chỗ chết, tất nhiên là chiêu chiêu tàn nhẫn. Giản mục trần muốn che chở một ngưng, lại thân ở huyền nhai vách đá bên cạnh, nhất thời thi triển không khai. Thế nhưng bị tần ngạo thiên bức cho kế tiếp lui về phía sau. Hơn nữa càng làm cho giản mục trần nhữ mày chính là, thừa thiên môn người đã có không ngừng một người chiều bên này bay vút mà đến. Ta bám trụ hắn, người chạy nhanh đi. Giản mục trần một bên tiếp tần ngạo thiên chiêu, một bên thấp dọng dặn dò mục ngưng. Hắn sợ lại đến một người, hắn cũng sẽ chống đỡ không được. Hảo! Mục ngưng biết chính mình tại đây sẽ chỉ làm giản mục trần phân tâm, khả năng còn sẽ trở thành hắn trói buộc. Nàng cũng không cho rằng chính mình võ công đủ để chống cự tần ngạo thiên Cho nên nàng cũng không có làm ra vẻ Trực tiếp gật đầu Thật sâu nhìn giản mục trần liếc mắt một cái Ngay sau đó nương giản mục trần hiểm hộ Nhanh chóng hướng bên kia phi thân thổi đi Thừa thiên môn tấn phong đã là đổi tới Hắn lập tức ra tay công hướng một ngưng Một ngưng khinh công huyền diệu Mới bắt đầu khi còn có thể ứng phó Vừa đánh vừa lui Một bên giải ra độc phấn Nhưng tấn phong chính là thừa thiên môn đệ nhất cao thủ Hắn đối một ngưng sớm có phòng bị thế cho nên một ngương độc phấn thế công cũng không có đối hắn tạo thành ảnh hưởng. hơn nữa hồng phong lúc này cũng đuổi theo, hai đại cao thủ giáp công một ngưng, tức khắc lệnh nàng vô pháp ứng đối, đừng sau này lui. giàn ngục trần cũng đã phát hiện một ngưng bị hồng phong cùng tấn phong vây công, hơn nữa một ngưng đã bị buộc tới rồi huyền nhai bên cạnh, hắn trong mắt một chốc bính ra lệ quang, đột nhiên một trường bức khai tần ngạo thiên, chợt giống như một đạo màu đen tia chớp lượn hướng một ngưng. nhưng mà cho dù giàn ngục trần đã là phản ứng nhanh chóng. Động tác cũng vô cùng cực nhanh. Nhưng Hồng Phong cùng Tấn Phong phụ mệnh đánh chết một Ngưng, hai người lại là suýt xảy ra tai nạn, đồng thời một trưởng đánh ra. Một Ngưng không dám đón đỡ, chỉ phải lắc mình tránh né, nhưng nàng lúc này đã là đứng ở Huyền Nhai bên cạnh, bước chân vừa mới một lui. A. Một Ngưng chỉ tới kịp kêu sợ hai một tiếng, liền lập tức trọng tâm thất hành đi xuống quăng ngã đi. Giàn ngục Trần chỉ thấy thiếu nữ như một mảnh màu trắng lông chim, Ngáy mắt từ hắn trước mắt biến mất, hắn tức khắc tim và mật đều lướt hốc mắt chung cơ hồ muốn tích xuất huyết tới a ngưng chỉ thấy giản mục trần bỗng nhiên một trưởng quét tới bước lui hồng phong cùng tấn phong mà hắn tắt thả người nhảy xuống lại là đi theo một ngưng cùng nhau nhảy xuống huyền nhai một ngưng rất xuống huyền nhai trong nháy mắt kia nàng trong lòng sợ hãi đã sắp đem nàng áp suy sụp mấy tháng trước nàng cũng là từ huyền nhai té rớt nếu không phải bị nhánh cây chắn một chút lúc ấy thân bị trọng thương nàng chỉ sợ sớm đã quăng ngã gốc vỡ toang mà chết chính là lúc này đây Nàng còn sẽ có như vậy hảo vận khí sao Một ngưng cảm giác thân thể đã không chịu không chế Phong từ gương mặt biên thổi qua Cương đau giống nhau cắt đến ra thịt sinh đau Nàng gắt gao nhắm mắt lại Căn bản là không dám đi xuống xem Một ngưng trong đầu nhất thời hồi tưởng khởi Từ xuyên qua tới nay này mấy tháng sinh hoạt Nàng không khỏi cười khổ Ở trên người nàng Thật đúng là nghiệm chứng từ nơi nào bắt đầu Liền từ nơi nào kết thúc những lời này Lúc trước cổ đại một ngưng truy nhai bỏ mình Nàng xuyên qua mà đến Hiện giờ nàng này lũ dị thế hồn phách lại muốn từ trên vách núi rơi xuống. Không biết nàng đã chết, nguyên lai một ngưng có phải hay không lại về rồi đâu. Một ngưng nhất thời miên man suy nghĩ, tuyệt vọng cùng sợ hai tràn ngập ở nàng ngực, làm nàng đau lòng đến cơ hồ muốn vỡ ra. Nhưng là nàng sở hữu cảm xúc biến hóa bất quá đều phát sinh ở điện quang thạch hỏa chi gian. Đợi cho một ngưng phát hiện chính mình giảm xuống su xu thế bỗng nhiên một đốn, chóp mũi bổ vào quen thuộc cỏ cây chi lan thanh hương, nàng kinh hoàng trợn mắt. Lúc này mới phát hiện nàng thế nhưng là bị giản mục Trần ôm vào trong lòng ngực một ngưng ở nhìn đến giản mục Trần khoảnh khắc chỉ cảm thấy nguyên bản kinh hoàng bất an tâm thế nhưng bông chốc bình tĩnh trở lại nhưng nàng ngay sau đó lại mở to hai mắt đen nhánh mắt dưới ánh trăng nhiễm thật sâu kinh sợ nàng vọng định rồi trước mắt Nam tử Thanh âm đều bất giác mang theo khóc nước nở người người như thế nào cũng xuống dưới giản mục Trần lúc này lại không rảnh đi trả lời một ngưng vấn đề hắn chỉ là nói câu ôm chặt cho dù hắn mang mặt nạ Nhưng Mục Ngưng lại vẫn cứ có thể cảm giác được hắn sắc mặt thật không đẹp, môi tuyến nhấp chặt, lưỡi dao giống nhau lạnh. Nương ánh trăng, nàng ngẩng đầu, lập tức liền nhìn đến giản Mục Trần tay trái cầm một fan truy thủ, chính cắm vào huyền nhai vách đá nổi. Hắn cánh tay trái toàn bộ lực lượng đều tập trung ở kia chỉ nắm chặt chùy thủ trên tay trái, mu bàn tay thượng gân xanh căng căng bạo khởi. Nàng biết hắn từ như vậy cao địa phương nhảy xuống tiếp được nàng nhất định phi thường vất vả, nàng không dám nói nữa phân tán hắn lực chú ý. Nàng chỉ có thể đôi tay gắt gao vòng lấy hắn thon chắc vòng eo. Cũng chính là vào giờ phút này, một ngưng đột nhiên cảm thấy thân thể lại bắt đầu hạ truy. Bên hai cũng chuyển đến xích xích cọ sát thanh, nàng ngẩng đầu, liền thấy giản mục trần cắm ở vách đá truy thủ đã là bương lỏng. Kia một chỗ cục đá đột nhiên toàn bộ nứt toạn, hắn vội lấy chính mình thân thể ngăn trở một ngưng, không cho những cái đó cục đá tạp đến nàng. Mà hai người thân thể cũng tại đây một khắc lại lần nữa hung hăng. Không trọng cảm giác lệnh một ngưng khó chịu đến liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn, nàng cảm giác trái tim ở lồng ngực nội thình thịch kinh hoàng, giống như là muốn đánh vỡ nàng ngực giống nhau. Giàn ngục trần cũng không có từ bỏ, hắn tay phải gắt gao ôm lấy một ngưng eo thon, ở cấp tốc trong khi rơi, vẫn cứ không ngừng dùng trùy thủ đi cắm kia vết đá, hỏa hòa bình ra. Cũng mất công hắn kia chùy thủ là chém sắt như chém bùn, ở cục đá chung như thế sẽ qua, cũng không thấy đứt gãy tổn hại. Rốt cuộc! ở lại lần nữa giảm xuống vài chục trượng độ cao sau, Giản mục Trần nhìn chuẩn cơ hội, một đao cắm vào một đạo khe đá chung. Lúc này hắn toàn bộ cánh tay trái đều đã chết lặng, nhưng hắn vẫn cứ nắm chặt kia đem truy thủ, chút nào không dám thả lỏng. Nhưng mà kia truy thủ gánh nặng Giản mục Trần một người liền rất cố hết sức, hiện giờ trong lòng ngực hắn còn ôm một ngưng, hai người trọng lượng làm truy thủ lại bắt đầu lung lay sắp đổ. Giản mục Trần hổ khẩu đã là nước toạn, máu tươi dọc theo bàn tay chảy ngược hướng hắn cánh tay. Mộc ngưng cơ hồ đều có thể nghe được hắn cánh tay trái cốt cách bởi vì chịu lực quá lớn mà phát ra ca ca thanh. Chính ngươi đi lên. Đừng động ta. Mộc ngưng thật sự chịu không nổi, nàng đột nhiên bung ra vòng ở giản mục trần trên eo cánh tay. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt nước mắt rào rạt lăn xuống. Ôm chặt. Giản mục trần thanh âm ngẹn nào, hắn cơ hồ là lạnh dọn quát. Hắn còn chưa bao giờ có dùng loại này ngữ khí đối mộc ngưng nói chuyện qua, lạnh băng chung mang theo lạnh thấu xương sát khí cùng tức giận. Không cần. Như vậy đi xuống chúng ta đều sẽ chết. Một ngưng lắc đầu, nàng đôi mắt thâm, thả hắc. Nàng cơ hồ cũng là giống giận ra tiếng, ngay sau đó cúi đầu liền đi bẻ giản mục trần gắt gao cô ở nàng trên eo bàn tay to. Giản mục trần cánh tay trái vốn là thoát lực, chẳng qua dựa vào cuối cùng một hơi cùng với muốn hộ nàng chu toàn tín niệm mới tại đây miễn cưỡng chống đỡ. Giờ phút này đương hắn nhìn đến một ngưng thế nhưng ở bẻ hắn cánh tay, hiển nhiên một lòng muốn chết, hắn tim đập đều sắp đình chỉ. Nhưng giản mục trần cũng biết một ngưng sở dĩ sẽ làm như vậy là không nghĩ liên lụy hắn, vì thế hắn một bên buộc chặt cánh tay, một bên ở nàng bên thai nhẹ giọng hống, đừng lo lắng, sẽ không có việc gì, chúng ta đều sẽ không chết. Chính là giản mục trần lời còn chưa dứt, hắn tay trái chủy thủ đột nhiên lại lần nữa bông lỏng, đồng thời còn truyền đến xương cốt vỡ ra khủng bố tiếng vang. a, một ngưng kêu sợ hãi một tiếng, nàng ngẩn đầu xem hắn, trong mắt nước mắt lưu đến càng hùng, nàng cơ hồ là dùng giống, không cần lo cho ta. Chính ngươi đi A. A ngưng oan. Ta không có việc gì. Đừng từ bỏ hảo sao. Ta còn muốn ngươi bồi ta đến lao đâu. Giàn mục trần cái chán mồ hôi lạnh đầm địa, hắn cố nén cánh tay trái sắp chật khớp thống khổ, hống cảm xúc cơ hồ đã hỏng mất thiếu nữ. Chính là một ngưng đột nhiên cảm thấy tâm hào đau, nàng đã nghẹn ngào đến nói không ra lời, chỉ có nước mắt vẫn như cũ chảy. Không có chính là. Chúng ta sẽ không chết. Giàn mục trần chịu đựng thống khổ, hắn cắn chặt rằng, một bên an ủi một ngưng hai mắt một bên chiều bốn phía quét tới, hắn thanh em kiên định, một ngưng hỗn loạn mê loạn tâm một chốc an ổn xuống dưới. nàng trọng lại ôm lấy hắn, đem mặt trôn ở hắn ngực, một cử động cũng không dám, sợ nàng một cái nhỏ bé động tác sẽ làm hắn lại lần nữa thừa nhận cụt tay thống khổ. chỉ có nước mắt không tiếng động mà chảy xuôi không ngừng. A ngưng, ngươi mặt sau có khối nô lên cục đá, ngươi chậm rãi chạm đi lên. Giàn ngục trần đột nhiên ở một ngưng bên thai nhẹ giọng nói, ân, một ngưng không có do dự nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua ngay sau đó buông ra vây quanh giản mục chân tay chậm rãi sau này là đi đừng sợ liền ở ngươi phía sau hướng lên trên đi một chút đối cẩn thận chậm rãi bước lên đi giản mục trần lại giống như so một ngưng còn muốn khẩn trương thẳng đến thấy một ngưng an toàn đứng ở kia trên tảng đá hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra lúc này một ngưng kề sát huyền ngay hai chân đứng ở bất quá sông ra mới một thước tả hữu trên tảng đá nàng đôi mắt trước sau ngưng ở giản mục trần trên mặt đau không? nàng hỏi. không đau. giàn ngục trần kéo kéo khoe miệng, cho một ngương một cái chân an cười. nhưng một ngương lại nhìn đến hắn hãn dọc theo mặt nạ bên cạnh rào rạt lan xuống, như là trời mưa giống nhau. dưới ánh trăng, hắn lộ ở mặt nạ ngoại cầm phím trắng bệnh. nàng cắn chặt môi, thanh triệt mắt to trung che kín lệ quang. đừng khóc. vốn dĩ liền xấu, vừa khóc càng khó nhìn. giàn ngục trần cực dương mục quan sát đến bốn phía hoàn cảnh, một quay đầu, lại thấy một ngương khuôn mặt nhỏ đều khóc hoa. Hắn đau lòng không thôi, ngoài miệng lại vẫn như cũ treo đùa. Liền ngươi đẹp. Một ngương rũ xuống đôi mắt, biểu môi, như là không vui. Kỳ thật nàng trong lòng cũng đã giống như đánh nghiêng ngũ vị bình giống nhau, chua ngọt đắng cay hàm, cái gì tư vị đều có. Giờ khắc này, nàng đột nhiên suy nghĩ, liền tính hắn thật sự lừa nàng, kia lại như thế nào đâu. Giờ phút này đánh bạc cánh mạng bảo hộ bất tài là nàng sở nhất quý trọng sao. Mặt trên giống như có cái sơn động, a ngưng ngươi bên cạnh có dây mây thử xem xem có thể hay không bắt lấy bỏ lên trên đi. Có lẽ là trời không tuyệt đường người, giàn mục trần xem xét sau một lúc lâu, đột nhiên phát hiện liền ở bọn họ giờ phút này vị trí vị trí phía trên, có cái hắc u u cửa động. Hảo. Mục ngưng theo lời bắt lấy bên cạnh người dây mây, thử thử, phi thường cứng cỏi, cũng không có đứt gây dấu hiệu. Cẩn thận. Đến cửa động khi không vội đi vào, trước nhìn xem có hay không ra thú. Giàn mục trần dạ dò. Mục ngưng thân hình vốn là huyển chuyển nhẹ nhàng, tia động cũng không xa Nàng ba lượng hạ cũng đã bỏ tới rồi cửa động. Nàng đầu tiên là hướng trong nhìn nhìn, nhưng mà bên trong đen như mực một mảnh, cái gì cũng nhìn không thấy. Một ngưng nắm lên một cái cục đá hướng trong ném, sau một lúc lâu cũng không có đáp lại, nàng lúc này mới yên tâm mà bỏ đi vào. Nơi này rất đại, mau lên đây. Một ngưng mới vừa thổi lượng hỏa chết hướng trong vừa thấy, lập tức vui sướng mà đối giản mục trần kêu lên. Nhưng cũng chính là tại đây trong ngay mắt, một ngưng lại thấy giản mục trần trong tay chủy thủ lại lần nữa nứt toạc. Hắn cả người một chốc chi gian giống như là diều đứt dây giống nhau nhanh chóng đi xuống. a một ngưng thét trói thai, nàng như là điên rồi giống nhau bổ nhào vào cửa đậu. Mắt thấy kia một đạo màu đen thân ảnh như là lá rụng giống nhau truy hướng vực sâu. Một ngưng chỉ cảm thấy tim và mật đều đứt tim đập cơ hồ đều ngừng. Như thế nào sẽ? Tại sao lại như vậy? Không. Một ngưng đột nhiên che lại trái tim vị trí, nhất thời chỉ cảm thấy đau như đau dảo, liền phảng phất bị sinh sôi đào đi một góc. vắng vẻ đau quá. Trong bóng đêm, một nương ngồi yên ở cửa động, nàng tư duy tựa hồ đều đã trong nháy mắt này đình trệ. Có như vậy trong nháy mắt, nàng thậm chí cũng không biết chính mình là ai, vì cái gì lại ở chỗ này. Làm sao bây giờ, hắn một người ở dưới hảo cô đơn, nàng muốn đi bồi hắn. Cái này ý niệm vừa xuất hiện ở trong óc, tức khắc giống như liệu nguyên chi hỏa, đột nhiên thiêu đốt nàng trái tim. Đúng vậy, hắn có thể vì nàng nhảy vực, nàng vì cái gì không thể đi xuống bồi hắn? Một nương đôi mắt đột nhiên sáng lên. Nàng đứng dậy, túi đầu nhìn về phía dưới vực sâu bóng ma thật mạnh, bên môi đột nhiên gợi lên buồn bã cười. Nhưng mà, liền ở một ngưng một chân bước ra, sắp ngã xuống vực sâu hết sức, trận gian, một trận cuồng phong tấn manh lướt đến, nàng eo không biết bị cái gì câu lấy, một đạo mạnh mẽ đột nhiên đem nàng mang vào trong động. Ngươi đang làm gì? Gian ngục Trần Thanh yếm ngay sau đó vang lên, mang theo tức muốn hụt máu. Một ngưng trợn mắt, trong mắt một chốc tích tụ khởi khó có thể tin mừng như điên. Ngươi không có việc gì. Ngươi thật sự không có việc gì. Một ngưng gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hắc y rìa nam tử, trắng bệnh khuôn mặt nhỏ đột nhiên nở rộ ra lóa mắt hoa hoẻ. A. Một ngưng cũng không đợi giản ngục trần trả lời, nàng đột nhiên vọt qua đi, một đầu chui vào giản ngục trần trong lòng ngực, gắt gao ôm hắn, như thế nào cũng không muốn buông tay. Giống như chỉ cần nàng một buông ra, hắn liền sẽ lại lần nữa biến mất giống nhau. Giản ngục trần lúc này xem một ngưng phản ứng, hắn cũng minh bạch lại đây. Ngươi ngủ ngốc. Ngươi không phải là cho rằng ta đã chết, cho nên muốn tuấn tỉnh, nô. No. Hắn muốn là khó coi sắc mặt tức khắc lại khó coi vài phần, hắn cơ hồ là ở giống một ngưng. Nhưng là còn không đợi hắn mở miệng giáo huấn một ngưng cái kia ngu ngốc, hắn đột nhiên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, như lan hương khí một chốc đổ vào chốc mũi. Hắn môi cũng bị mềm ấm hương thơm lấp kín. Giờ khắc này, giả ngục trần đôi mắt đột nhiên trừng lớn, hắn đầu đã ở vào không thể tự hỏi trạng thái. Nha đầu này, thế nhưng chủ động hôn hắn. Bất quá giản Mục Trần khiếp sợ cũng liền duy trì như vậy nháy mắt thời gian, chật, hắn liền hóa bị động là chủ động. Đối với hắn như vậy ăn thịt động vật tới nói, đến khẩu mỹ vị lại sao lại dễ dàng thả chạy. Thật lâu sau, này một hôn mới vừa rồi kết thúc. giản Mục Trần sẽ buông ra một ngưng, cũng là vì hắn cảm giác được nàng ở khóc. Làm đau ngươi. Hắn khẽ vuốt nàng cánh môi, lau đi trên mặt nàng nước mắt, đau lòng hỏi. một ngưng lắc đầu, nước mắt lại lưu càng hung. Hình như là muốn đem cả đời này nước mắt đều ở tối nay lưu song. Ngươi xem, ta cánh tay đều chặt nước, ta cũng chưa khóc, ngươi khóc cái gì. Giàn mục trần phát hiện như thế nào cũng sát không tịnh một ngưng nước mắt, hắn nhất thời bó tay không biện pháp. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Một ngưng vừa nghe lời này, nhưng thật ra lập tức nâng mắt, nàng nhìn về phía hắn cánh tay trái, quả nhiên liền thấy hắn toàn bộ cánh tay đều mềm đạp đạp rũ tại bên người. 236 thay đổi cá nhân 236 Chặt đứt vẫn là chặt khớp. Một ngưng tiểu tâm chạm chạm dàn ngục trần cánh tay, khẩn trương hỏi. Chặt cướp. Một ngưng mới vừa một chạm vào, dàn ngục trần liền thử nha, tê một tiếng, hiển nhiên là bị đụng phải chỗ đau. Rất đau sao? Một ngưng chạy nhanh lùi về tay, vẻ mặt lo lắng. Dàn ngục trần không có trả lời, nhưng hắn trên mặt không ngừng lăn xuống mồ hôi lại ám chỉ hắn lúc này đang ở chịu đựng cực đại thống khổ. Người xoay người sang chỗ khác, hắn đỡ cánh tay trái, cố tình chấn định sắc mặt, đối một ngưng nói. Xoay người làm gì? Mộc ngưng lại không thể hiểu được nhìn hắn, ngây ngốc hỏi một câu, ngươi muốn thoát, quần áo sao? Giàn mục trần vô ngữ, hắn vươn hoàn hảo tay phải, gõ Mộc ngưng chán một cái, tức giận nói, thoát cái gì quần áo, ta tiếp cánh tay. Nga! Mộc ngưng tuy rằng vẫn là không lộng minh bạch hắn tiếp cái cánh tay vì cái gì còn muốn nàng xoay người, nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều, gật gật đầu liền chuyển qua. Ai, ngươi một người muốn như thế nào tiếp cánh tay a? Nhưng Mộc ngưng ngay sau đó liền nghĩ đến này vấn đề. Vì thế nàng lại xoay trở về, tính toán hỏi rõ ràng giản mục Trần có cần hay không nàng hỗ trợ. Nhưng mà, này quay người lại, một Ngưng lại lập tức bưng kín miệng, đôi mắt cũng đột nhiên trừng lớn, ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng khó có thể tin. Bởi vì nàng thế nhưng nhìn đến giản mục Trần đem hắn cánh tay trái chống ở trên vết động, tay phải đỡ chặt khớp địa phương chính vị trí. Sau đó đột nhiên đi xuống nhấn một cái, ca một tiếng, hắn cả người ngay sau đó chấn động, đã là nắm cánh tay trái dựa vào trên vết động. Một đầu mồ hôi lạnh Tất cả đều theo mặt nạ bên cạnh chạy tới hắn trong cổ. Hắn cả người đều dường như thoát lực giống nhau, cong eo, thở hứng hục, chỉ sợ lúc này liền tính là cái ba tuổi tiểu nhi cũng có thể một đau giết chết hắn. Giàn Ngục trần lúc này cũng phát hiện một ngưng đang xem hắn, hắn không khỏi cười khổ, têu ngươi đừng nhìn. Một ngưng yên lặng đi qua đi, đỡ hắn cánh tay. dọa tới rồi. Giàn Ngục trần thấy một ngưng sắc mặt khó coi, lại nhấp miệng không nói lời nào, hắn có điểm lo lắng mà gợi lên nàng cảm, hỏi qua bên kia ngồi xuống đi. Một ngưng rụ mắt, không có trả lời hắn, mà là đỡ giản mục trần ngồi vào một bên. Ánh trăng chiếu không tiến sơn động, một ngưng trên tay chỉ có một hỏa chiết, nàng nhìn nhìn bốn phía, phát hiện một ít cảnh khô, vì thế hợp lại tới tính toán nhóm lửa. Nhưng nàng ngay sau đó lại do dự mà nhìn về phía giản mục trần, hiện tại nhóm lửa có thể hay không bị tần ngạo thiên phát hiện. Không có việc gì, nơi này ly đỉnh núi ít nói cũng có trăm trượng khoảng cách, bọn họ sẽ không phát hiện. Giản mục trần nói nga. Mục ngưng gật gật đầu, bắt đầu nhóm lửa. Thức mau, những cái đó cảnh khô liền phát ra ánh lửa, Một ngưng cũng ngồi trở lại giản mục trần bên người. Nàng lấy qua hắn tay trái, lúc này mới phát hiện hắn hổ khẩu nơi đó đã hoàn toàn nứt toạn, huyết còn ở ra bên ngoài lưu, nguyên bản thon dài xinh đẹp ngón tay thượng cũng tất cả đều là vết thương. Một ngưng không khỏi những mày, nơi này không có thủy, muốn như thế nào rửa sạch miệng vết thương. Trước cầm máu, chờ hừng đông lại nói, giản mục trần như là nhìn ra một ngưng tâm tư. Hắn tự cố từ trong lòng ngực lấy ra một lọ kim sắc dược, liền chiều trên tay sái đi. Ta đến đây đi. Một ngưng tiếp nhận trên tay hắn dược, cẩn thận đồ ở đổ máu địa phương, sau đó lấy ra chính mình khăn, tiểu tâm chắc trụ. Người đau lòng ta. Giàn mục chân nhìn thiếu nữ khẩn ngưng khuôn mặt nhỏ, cùng với nàng trong mắt không kịp lao đi lệ quang, hắn trong lòng đột nhiên ập lên một tầng nồng đậm kinh hỉ. Tuy rằng hắn bực nàng thế nhưng muốn nhảy vượt ngu xuẩn, nhưng không thể phủ nhận, hắn trong lòng lại là cao hứng. Bởi vì cái này làm cho hắn cảm giác được kỳ thật nàng đối hắn cũng không phải không có tình ý, chỉ là này tiểu nha đầu đối cảm tình quá ngây thơ, vẫn luôn không có phát hiện mà thôi. Hơn nữa vừa mới nàng còn vì hắn khóc, này cũng làm giản mục trần tâm càng thêm ngảy nhót. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới ta đây là ở báo đáp ngươi ân cứu mạng sao? Một ngưng vừa nhấp mắt, liền nhìn đến giản mục trần sáng quắc hai mắt, không lý do, nàng chính là không nghĩ làm hắn đắc ý. Vừa nói lời này, một ngưng một bên đi cởi giản mục trần quần áo. Giàn mục trần đôi mắt tức khắc sáng lên, hắn rôi tay liền ôm lấy một ngưng vòng eo, kinh hỉ nói, nha đầu, ngươi đây là muốn lấy thân báo đáp tới báo đáp ta. Chính là nơi này đều là cục đá, quá ngạnh, ta sợ sẽ cụm đến ngươi, hoặc là chúng ta đổi cái tư thế, ngươi ngồi ta trên người đến đây đi. Một ngưng nghe vậy, tức khắc tức giận đến mặt đều tái rồi, nàng giận trừng giản mục trần, một cái tắt liền chụp ở hắn đầu vai, ngươi đi tìm chết đi. Nàng thật là bị quỷ mê tâm hồn, mới có thể cảm kích hắn đau lòng hắn. Thằng ngãi này rõ ràng chính là bản tính ác liệt Khi nào đều không quên chiếm nàng tiện nghi Một ngưng đánh giản mục chân sau Lập tức đứng dậy đi tới một bên Đưa lưng về phía hắn Nàng là hạ quyết tâm không để ý tới hắn Loại này thời điểm còn có thể nghĩ đến làm chuyện đó Nói vậy hắn cũng không chịu nhiều trọng thương Chính là một ngưng tránh ra Sau hơn nửa ngày cũng chưa nghe được giản mục trần kêu nàng Nàng trong lòng liền bắt đầu có chút bất ổn Không phải là nàng đem hắn đánh hôn mê đi Hẳn là sẽ không a. Nàng vừa mới cũng chính là vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút mà thôi. Hắn không đến mức như vậy suy yếu đi. Một ngưng rồi dám nửa ngày, vẫn là không yên tâm, nàng nghiêng đầu kêu lên, uy. Giản mục trần bên kia an an tính tĩnh, không có chút nào tiếng vang. Một ngưng tức khắc sợ tới mức không nhẹ, nàng cũng bất chấp khí giản mục trần vừa mới nói lời nói, vội vàng vài bước đi qua đi, lại ngồi trở lại giản mục trần bên người. Ai, làm sao vậy? Nàng thấy hắn vẫn luôn rũ đầu, mi mắt cũng nhắm chặt, trên cổ tất cả đều là mồ hôi lạnh nàng tâm cũng đi theo luôn cuống. giản mục trần trầm rãi ngẩng đầu, ánh lửa chung, hắn ấy mắt che kín thống khổ, khoe miệng lại là gợi lên bất đắc dĩ cười khổ. nha đầu, ngươi nói ngươi đánh nào không tốt, cố tình chiếu ta chợt khớp địa phương đánh. ai kêu ngươi nói lung tung. mục ngưng có chút chột dạ, nàng tức giận chừng mắt nhìn giản mục trần liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là không yên lòng, duỗi tay nhẹ nhàng cởi hắn đầu vai quần áo, nương ánh lửa xem xét khởi hắn thương thế. bất quá mục nương nối tiếp cốt này đó cũng không hiểu. Nàng cũng chỉ là xem hắn đầu vai có hay không đổ máu yêu cầu băng bó địa phương mà thôi. Giàn ngục trần vai thực hoan, rất dày chắc, hơn nữa mục ngưng vẫn là lần đầu tiên phát hiện nguyên lai like hắn làn ra lại là như vậy hảo. Chỉ là giờ phút này bờ vai của hắn khớp xương chỗ lại hồng lại sưng, đầu vai còn có vài cái thật sâu dấu răng. Mục ngưng nhấp nhấp miệng, ngay sau đó rời đi ánh mắt. Nàng tiếp nhận giản mục trần trong tay bình xứ, nàng cho hắn trên vai xương đỏ chỗ tô lên thuốc mỡ, phục lại lần nữa vì hắn giấu hảo quần áo. Ngươi không phải bị tần ngạo thiên đánh một trường sao. Nhanh như vậy thì tốt rồi. Một ngưng ngước mắt nhìn về phía giản mục trần. Không hảo, sư mình cho ta đợi hạ, không như vậy đau mà thôi. Giản mục trần vươn cánh tay dài, một phen câu lấy một ngưng cổ, đem nàng mang vào trong lòng ngực. Một ngưng vừa muốn dây rủa, liền nghe hắn ở nàng bên thai nói, thật sự rất đau, thân thân ta. Ngươi đau liền ngủ. Một ngưng. Đau ngủ không được, a ngưng ngoan, tựa như vừa mới như vậy, thân thân ta. Giản Mục Trần tiếp tục ở một ngương bên thái hống. Hòa muốn tiêu diệt, ta đi tìm điểm canh khô. Mục Ngưng theo bản năng liền nhớ tới thân mẹ tránh, tưởng tượng đến vừa mới nàng thế nhưng sẽ tiến lên thân hắn, nàng đến bây giờ ra mặt còn có chút nóng lên. Nhưng Giản Mục Trần lật nàng, căn bản là không cho nàng động. Tuy rằng thật đáng tiếc nàng không muốn chủ động, nhưng Giản Mục Trần làm sao buông ra có thể ô hiếm tốt như vậy cơ hội. Hắn nhanh chóng túi đầu, hôn lên làm hắn thương nhớ đêm ngày môi. Mục Ngưng không có dãy dụ nàng vẫn luôn mở to hai mắt nhìn hắn, như là muốn xem tiến linh hồn của hắn chỗ sâu trong. thật lâu sau, đương này một hôn kết thúc, hai người đều ở hơi hơi nhạy xuyễn. bốn mắt tương đối, ánh lửa nhảy lên ở đáy mắt. một ngương đột nhiên mở miệng, ngươi có hay không chuyện gì muốn nói cho ta? cái gì? gian ngục trần ngẩn ra, nhất thời thế nhưng không có phản ứng lại đây. ngươi liền, không có gì muốn nói với ta nói sao? một ngương ánh mắt lóe lóe, nàng du mắt, hỏi giản mục trần đặt ở một ngưng đầu vai đại trưởng đột nhiên nắm thật chặt hắn nhìn một ngưng mắt đen một chốc cuồn cuộn khởi các loại cảm xúc như là vùng địa cực quang nhanh chóng biến ảo nhưng mà đang lúc giản mục trần tưởng há mồm nói cái gì thời điểm một ngưng lại bực bội mà đánh gây hắn tính ta không muốn nghe nàng quay đầu nhìn về phía một bên Đáy mắt đóng chốc xẹt qua một tia không kiên nhẫn ngay sau đó đột nhiên che lại ngực trận đánh út lại đau đớn làm nàng khuôn mặt nhỏ đều nhăn ở cùng nhau làm sao vậy Giản mục trần vừa thấy một ngưng thống khổ kêu rên, tức khắc ôm qua nàng, so với hắn chính mình bị thương còn muốn khẩn trương. Không có việc gì. Một ngưng nhăn chặt mày, nàng đẩy ra giản mục trần tay, vẫn cứ che lại ngược vị trí. Nàng cảm giác chính mình trong lòng giống như là bị băng trùy chắt ấu, cực lánh đau đớn, làm nàng trong nháy mắt liền hô hấp đều cảm thấy thống khổ. Nàng biết, đây là thương viêm thần châu cảm giác được nàng cảm xúc dao động, cho nên cảnh cáo nàng tới. Giống như là nàng mới vừa xuyên qua không lâu. Ý thức được chính mình đối giản ngục chấn động tâm kia hội, nàng cũng là bị như vậy thống khổ cha tân đến ngất. A ngưng, ta vô tâm muốn giấu ngươi cái gì, nhưng là ta thật sự có khổ chung. Nếu ngươi muốn biết, ta hiện tại liền nói cho ngươi hết thảy. Gian ngục trần thấy một ngưng ánh mắt không đúng, hắn trong lòng đột nhiên có một tia chảo không được nàng cảm giác, cái này làm cho hắn hoảng loạn. Vậy ngươi có biết hay không? Ta ghét nhất bị lừa gạt. Nếu ta phát hiện ngươi lừa ta, ta cả đời đều sẽ không tha thứ ngươi. Một ngưng đống nhiên ngẩng đầu. Nàng cố nén trong lòng cái loại này lạnh vô cùng thống khổ, ánh mắt âm lệ nói. Thật sự, sẽ không tha thứ ta. Giàn Ngục trần hắc mâu trung sáng giỏi nháy mắt chút hết, hắn nhìn một ngừng, đột nhiên không xác định rốt cuộc muốn hay không thẳng thán. Chính là, hắn nghe nàng ngữ khí, rõ ràng chính là đã đã nhận ra cái gì, kia nàng vì sao lại đến nay ẩn nhận không hỏi. Giàn Ngục trần đỗng nhiên phát hiện hắn thế nhưng bắt đầu đoán không ra một ngưng tâm tư. Sẽ không, ta sẽ vĩnh viễn rời đi người. Một ngưng gắt gao nhìn chầm chầm giản mục chân đôi mắt, nàng đấy mắt một chốc cập lên huyết sắc, giống như thay đổi cá nhân giống nhau, cả khuôn mặt tựa hồ đều có chút vằn mẹo. Giản mục chân ngẩn người, hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt thiếu nữ hảo xa lạ. Này vẫn là hắn cái kia ngây thơ đáng yêu, luôn là mơ mơ màng màng buồn điều sao? A, đau quá. Đột nhiên, một ngưng bưng kín đầu, đột nhiên lắc đầu, giống như là nàng trong óc có cái gì quái thú đang ở tra tấn nàng giống nhau. Sao lại thế này? Giàn mục trần cũng là đại kinh thất sắc, hắn không màng cánh tay trái đau xót, ôm chặt một ngưng, dối tay đi đắp nàng mạch đợp. Nhưng mà hắn mới vừa đụng tới nàng thủ đoạn, còn không có tới kịp tế tra. Đột nhiên chi gian, hắn trước mắt nhóng lên, liền thấy một ngưng thế nhưng ngồi xuống trên người hắn. A ngưng! Giàn mục trần chỉ tới kịp kêu nàng một tiếng, nhìn đến nàng vẻ mặt thống khổ biểu tình, hắn môi đã bị nàng lấp kín. Ngay sau đó, đêm nay kế tiếp thời gian liền ở một ngưng hiếm thấy địa chủ động tiến công hạng chiến đấu hăng hái đến sáng sớm. Đống lửa không biết khi nào đã là tắt, sơn gian ban đêm gió lạnh thổi qua, cuốn lên vài miếng lá rụng rơi xuống ở cửa động, lại lâng lâng đi xa. Cùng ngày biên sáng lên bụng cá trắng thời điểm, mục ngưng đã là mệnh cực, nàng ở giản mục trần trong lòng ngực nặng nề ngủ. Giản mục trần ôm chặt nàng, thật lâu không nói gì. Tình cảm mãnh liệt qua đi, hắn trong lòng lại vô nửa điểm vui sướng, bởi vì hắn biết Mộc ngưng sau lại biểu hiện căn bản là không bình thường. Nàng từ trước đến nay thanh triệt sạch sẽ ánh mắt thế nhưng trở nên như thế của loạn. Cái này làm cho hắn cảm giác cái kia cùng hắn điên cuồng mà điên long đảo phượng người căn bản là không phải nàng. Bất quá so với này đó, làm giản ngục trần càng thêm lo lắng vẫn là hắn ở một ngưng trong cơ thể cha xét đến kia nói kỳ quái khí cơ. Hắn phía trước cũng hỏi qua sư tổ bọn họ, chỉ là nam cương phượng thần tộc quá mức thân bí, ngay cả phương Đông Diễm cũng không hiểu nhiều lắm. Phương Đông Diễm chỉ nói phượng thần tộc sẽ ở mỗi một thế hệ nguyệt nữ trong thân thể phong thứ gì. Nhưng cụ thể tác dụng, hắn lại là cũng không rõ ràng lắm. Giàn Mục Trần nghĩ vậy, trong lòng không khỏi càng thêm lo lắng. Hắn mỗi ngày quang đã là đại lượng, lại xem Thiếu Nữ vẫn như cũ ngủ say, mày kiếm nhíu nhíu, hắn tiểu tâm phóng nàng ngủ đảo, lại hướng đống lửa thêm một ít cành khô. Đãi độ ấm lại thăng lên tới, hắn lúc này mới lấy ra trên người truy thủ. Này đem Tử Thiên Sơn Huyền Thiết chế tạo truy thủ cũng không có bất luận cái gì tổn hại, chỉ là nhược điểm nơi đó lòng chút. Giàn Mục Trần ngay sau đó đi ra sơn động. Hắn thân ảnh nháy mắt liền biến mất ở mênh mang núi sâu trung. Mộc Nương tỉnh lại khi chỉ cảm thấy đau đầu rục nước, nàng ôm đầu muốn đứng lên, chính là hai chân mềm nũn, nàng thiếu chút nữa té ngã trên đất. Ai nha, đau quá. Đồng thời nàng còn cảm giác được nơi nào đó ẩn ẩn truyền đến nóng bỏng cảm giác, làm nàng không khỏi đột nhiên túc khẩn mày. Sao lại thế này? Nàng tối hôm qua không phải cự tuyệt giản mục chân sao? Chẳng lẽ sau lại giản cẩm, thú lại sấn nàng ngủ hết sức đem nàng ăn? Này. Này cũng quá phát rồi đi. Một ngưng tức khắc tức giận đến nổi trận lôi đình. Giàn ngục trần đúng lúc vào lúc này đã trở lại, hắn trong miệng ngầm chủy thủ, tay trái rũ, tay phải ngâng lên cái bố bao. Tỉnh. Giàn ngục trần thấy một ngưng đang ngồi ở kia, hắn rất là tự nhiên mà đi qua đi, đem trong tay bố bao đưa cho nàng, đói bụng đi, ăn chút trái cây. Tránh ra. Cầm, thú. Một ngưng chưa cho hắn sắc mặt tốt, xoay đầu không để ý tới hắn. Ta như thế nào chính là cầm, thú. Giàn Mục Trần kinh ngạc hỏi. Mục Ngưng thấy hắn còn dám giả ngu, tức khắc càng thêm tức giận, ngươi còn nói, ngươi ngươi nếu không phải cẩm, thú, ngươi tối hôm qua như thế nào lại ở chỗ này đối ta? Mục Ngưng cắn chặt môi, khuôn mặt nhỏ hừng hấu, câu nói kế tiếp nàng đều ngượng ngùng nói ra. Giàn Mục Trần nghe vậy không khỏi nhướng mày, hắn ngồi vào Mục Ngưng bên người, chân sau chi khởi, đôi mắt thâm thúy ngóng nhìn nàng, tối hôm qua sự ngươi đều không nhớ rõ. Ta phải nhớ đến cái gì? Mục Ngưng xấu hổ và giận dữ nói thật sự không nhớ rõ. giản mục trần ánh mắt lóe lóe, làm như ở lầm bầm lồ bầu, nhưng hắn đôi mắt trước sau không từ một ngương trên mặt rời đi quá. ngươi muốn nói cái gì? lúc này, đương một ngương nhìn giản mục trần gần trong gang tấc mặt, nàng nhìn chằm chằm hắn màu bạc mặt nạ hạ kia phảng phất nhảy lên cháy quang sâu thẳm mắt đen, trong đầu đột nhiên liền hiện ra một ít hình ảnh. nghĩ tới sao? giản mục trần nhìn một ngương sắc mặt kịch liệt biến hóa, khỏe miệng không khỏi lên. không có. ta cái gì cũng không có nhớ tới. Một ngưng chỉ cảm thấy một cổ nhiệt khí xoay mình từ lòng bàn chân dâng lên, một chốc nhảy vào đại não, nàng sắc mặt nháy mắt hồng thấu. Cũng không dám xem giản mục trần, chỉ đột nhiên xoay đầu đi. Giản Ngục trần thấp giọng nở nụ cười, hắn tiến đến một ngưng bên hai, tối hôm qua. Người thật nhiệt tình. Câm miệng. Một ngưng hiện tại cảm thấy chính mình thật là không chỗ dung thân, nàng hảo muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Thiên lạc, nàng lúc ấy như thế nào liền. Tới, uống nước. Trong núi không có gì ăn chỉ có trái cây. Giản Ngục trần biết không có thể lại đậu nàng, tựa như như bây giờ, một vừa hai phải là được. Bất quá, nhìn nàng é lệ bộ dáng, thật đúng là thực đáng yêu đâu. Một ngưng vốn đang tưởng cự tuyệt, nhưng bụng lại không biết cố gắng mà bắt đầu kêu lên, vì thế nàng một quay đầu, đoạt lấy giản Ngục trần trong tay trái cây cho hạ giận tựa mà hung hăng gầm một mồm to. 237 tàn nát cõi lòng thổ hào đại nhân. 237. Ngọt không ngọt. Giản Mục Trần thấy Mộc Ngưng ba lượng khẩu liền đem kia trái cây gặm không có, hắn không khỏi cười hỏi. Mộc Ngưng mắt lẽ xem hắn, vẻ mặt dạng, ăn quá nhanh, không nếm ra tới. Kia lại ăn một cái. Giản Mục Trần lại đưa cho Mộc Ngưng một cái trái cây. Mộc Ngưng vừa muốn rỗi tay đi tiếp, ai ngờ Giản Mục Trần trên đường lại lùi về tay, trái cây cũng tiến đến chính hắn bên miệng, ca băng một ngụm cắn đi xuống. Mộc Ngưng miệng lập tức liền cổ lên. Nhưng là còn không đợi Mộc Ngưng nói hắn, nàng trước mắt chính là tối sầm lại. Dễ ngửi có cây chi lan hương khí Ngay sau đó đánh nút lại Nàng trong miệng đột nhiên nhiều thơm ngọt quả dịch Một ngưng sừng suốt Cơ hội là theo bản năng Nàng ủng ngục một tiếng Đem kia quả dịch toàn bộ nuốt đi xuống Ngay sau đó nàng hai mắt đột nhiên trừng lớn Lúc này mới ý thức được nàng vừa mới thế nhưng Thiên lạp giản cầm Thú quả nhiên là càng ngày càng không biết xấu hổ Như vậy không biết xấu hổ sự hắn cũng có thể làm được Hào dơ Một ngưng khuôn mặt nhỏ rồi rắm mà đều nhăn tới rồi cùng nhau Nàng vẻ mặt buồn bực mà trường mắt trộm hương thành công, đang ở kia đắc ý giản mục trần. Giản mục trần như mày, lại không có giống từ trước bị một ngưng ghét bỏ khi như vậy tức giận. Chỉ thấy hắn chậm rãi tiến đến một ngưng bên hai, ánh mắt sâu thẳm, dùng một loại gần như với mê hoặc thanh âm nói, ngươi như thế nào sẽ chê ta giờ đâu? Ngươi tối hôm qua, chính là hôn ta. Một ngưng nghe vậy, tức khác chỉ cảm thấy một cổ nhiệt khí bỗng nhiên dọc theo máu lao nhanh mà thượng, một chốc nhảy vào chán. Nàng đỏ bừng lên mặt. Nhanh chóng chiều giản mục trần dưới thân lao đi, ngay sau đó cả giận nói, không có khả năng. kia muốn hay không ta chứng minh cho người xem. Có dấu răng làm chứng. Giản mục trần cười ngâm ngâm nói, làm bộ liền phải đi giải đai lưng. Dương tay. Mục ngưng cảm thấy chính mình sắp điên rồi, nàng vội vàng đè lại giản mục trần bàn tay to, khuôn mặt nhỏ thượng nhất thời thanh hồng đàn sen. Nàng thật là đến sắp không chỗ dung thân. Nàng tuyệt đối không tin chính mình thế nhưng sẽ làm ra như vậy lệnh người giận sôi sự. Nhưng tối hôm qua ký ức giờ phút này rồi lại ở nàng trong đầu dần dần trở nên rõ ràng. kia một khắc điên cuồng cùng mê loạn, lạnh băng cùng trùy tâm thống khổ đều là như thế chân thật. Làm nàng tưởng không tin hắn nói đều không được. Hảo, đậu ngươi đâu? Giàn mục trần cũng phát hiện một ngưng sắc mặt không thích hợp, hắn cũng không dám lại hướng thầm nhập nói. Hơn nữa hắn đến bây giờ đều còn không biết một ngưng tối hôm qua như thế nào đột nhiên giống như là thay đổi cá nhân giống nhau. Tuy rằng nàng nhiệt tình làm hắn vui sướng, nhưng là... Hắn càng thêm không muốn nàng chịu bất luận cái gì thương tổn. Mục ngưng sắc mặt lúc này mới đẹp một ít, nhưng nàng vẫn là quay đầu ở kia giận dỗi. Giàn ngục trần để sát vào nàng, lại đưa cho nàng một cái tinh ánh dịch thấu màu đỏ trái cây. Ăn nhiều một chút, nếu không một hồi không sức lực bỏ lên trên đi. Mục ngưng ăn một ngụm, hướng ra ngoài xem một cái, muộn thanh hỏi, như vậy cao huyền ngai, muốn như thế nào bỏ lên trên đi. Bỏ không đi lên, chúng ta liền tại đây chủ hạ. Giàn ngục trần cười cười kéo một ngưng lên đi đến cửa động hướng ra ngoài nhìn lại, ngươi nhìn, nơi này cảnh sắc thật đẹp, tại đây chính là trụ thượng một năm, cũng sẽ không ngại lâu. hai người đứng ở cửa động, một ngưng hướng ra ngoài nhìn lại, này vừa thấy nàng nhưng thật ra cũng ngạc nhiên mà mở to hai mắt. tối hôm qua bọn họ truy nhai khi chính trực nửa đêm, tuy rằng có ánh trăng, nhưng núi non trùng điệp nơi nơi đều là đen xỉ một mảnh xem không rõ. hơn nữa lúc ấy lại là sống chết trước mắt, nàng nào có không đi thưởng thức cái gì cảnh sắc. bất quá giờ phút này xem ra nơi này quả nhiên thực mỹ, thật mạnh sơn linh gian, trước mắt nung thúy, giống như muốn tích ra thủy tới, nơi trốn điều ngữ, không khí tươi mát, chính là bọn họ lúc này thân ở sơn động bốn phía, cũng là cảnh sắc hùng vĩ, một ngưng xem đến đều liên tiếp sai mở mắt, có phải hay không thích nơi này? Giàn ngục trần từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy một ngưng eo thon, hắn đem cầm gác ở nàng đầu vai, ở nàng bên thai nhẹ giọng hỏi, ân, nơi này thật yên lặng, một ngưng gật đầu, nàng thật sâu hút một ngụm thơm ngọt không khí. Chúng ta đây chủ hạ, không đi rồi. Giàn mục trần nói, chờ sang năm giữa mùa thu lại đi ra ngoài, đến lúc đó nói không chừng chúng ta còn có thể lại mang một cái đi ra ngoài. Mang một cái cái gì đi ra ngoài? một ngưng chỉ lo thưởng thức trước mắt tráng lệ sơn cảnh, nhất thời không phản ứng lại đây giàn mục trần trong lời nói thâm ý. Giàn mục trần tay nhẹ nhàng ấn tới rồi một ngưng bụng, hắn nóng cháy hơi thở nhào vào nàng bên hai, con của chúng ta. Ngay vậy, một ngưng toàn thân đột nhiên như là bị điện giật giống nhau, chấn động. A ngưng, đều rất nhiều lần, như thế nào còn không có tin tức. Giản Ngục trần cũng một cái chấp mắt ninh mày kiếm, hắn một cái tay khác đi thăm một ngưng mạch đập. Thân thể của nàng sớm đã điều dưỡng hảo, hắn cùng nàng tuy nói cũng không có thường xuyên cùng phòng, nhưng cũng có rất nhiều lần, cũng nên có tin tức. Sẽ không có hài tử. Một ngưng như mày, nàng đẩy ra giản mục trần bàn tay to, có chút không kiên nhẫn nói. Vì cái gì? Giản mục trần như mày. Ta nói sẽ không chính là sẽ không. Một ngưng sắc mặt đã là trở nên phi thường khó coi, nàng xoay người muốn chạy hồi trong động. Gian mục trần đột nhiên ôm lấy nàng, cũng không cho nàng phản kháng, hắn lại lần nữa túi đầu hôn nàng. Cũng chính là vào lúc này, một cái thịt cầu dường như tuyết trắng nắm theo dây đằng rũ tới rồi cửa động phía trên. Nó đầu tiên là tả hữu nhìn một cái, tựa hồ là ở thăm dò phương vị đúng hay không, ngay sau đó nó dường như nhìn thấy gì. Cục đông trắng nghe răng, bốn con móng vuốt dùng một chút lực, dừng ở một ngưng bọn họ sở chạm trong động. Nhưng đương cục đông trắng kích động mà hướng trong đầu hướng thời điểm, nó vừa nhấc đầu to, đột nhiên nhìn thấy H.I.I. Nam tử chính ôm bạch ý thiếu nữ ở hôn môi miệng. Cục đông trắng trương đại miệng, lập tức phản ứng lại đây đây là A ngưng nói tiểu hồ ly không nên hình ảnh, nó theo bản năng che mắt liền sau này lui. Bất quá nó lại đã quên nơi này đúng là huyền nhai vết đá, dưới chân tức khắc một cái lào đảo, phi thường mượt mà mà từ trong động trực tiếp lăn đi ra ngoài. Chi chi chi chi chi, chi thổ hào đại nhân thoáng chốc thê thảm vô cùng mà hét lên. Một ngưng nghe nói, không khỏi cũng đẩy ra giản mục trần, kinh sợ nói, như thế nào giống như nghe được tiểu hồ ly thanh âm. Giản mục trần như mày, hắn ngay sau đó thăm dò hướng ra ngoài nhìn lại. Nay vừa thấy, hắn cũng trọn mi, một bàn tay vươn đi, hướng về phía còn treo ở dây đằng thượng loạn trạng phì hồ ly nói, đi lên. Chi chi chi. Thịt muôn mút tiểu hồ ly vội vàng theo dây đằng suy lưu một chút nhảy đi lên, ôm lấy giản mục trần cánh tay liền không giải mong nuốt. Thật buồn. Nay đều có thể ngã xuống. Một ngưng vẻ mặt ghét bỏ nhìn thổ hào đại nhân. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân chề môi vạn phần ủy khuất. Nó bỏ đã lâu mới tìm được nơi này, nếu không phải A ngưng cùng chủ tử ở hôn môi miệng, đại nhân nó chấn kinh quá độ, lại như thế nào sẽ ngã xuống. Không đúng A, tiểu hồ ly, ngươi lại như thế nào tìm được này. Một ngưng ngay sau đó do dự hỏi. Thổ hào đại nhân ngay vậy, kia đối lục đá quý giường như đôi mắt trợt trộm chiều giản mục trần lao đi. A ngưng, đi ăn trái tây đi. Giàn Ngục Trần lạnh lùng tà thổ hào đại nhân liếc mắt một cái, rắc một ngưng tay lại ngồi trở lại bọn họ nguyên lai like địa phương. Một ngưng rũ mắt không có lên tiếng. Thổ hào đại nhân vừa nghe coi ăn, lập tức sinh long hoa hổ, không chút khách khí đi qua đi bắt khởi một cái trái cây liền bắt đầu gặm. Giàn Ngục Trần lại là ôm một ngưng, hắn còn nghĩ muốn hỏi một chút nàng tối hôm qua rốt cuộc là chuyện như thế nào, có hay không nơi nào không thoải mái. Nhưng thổ hào đại nhân kia gặm trái cây thanh âm thật sự chói tai, Giàn Ngục Trần cái trán gân xanh nhảy mấy nhảy. Thật sự không thể nhịn được nữa. Chỉ thấy hắn môi không tiếng động ngấp máy, thổ hào đại nhân 2 chỉ đại lỗ thai bá một chút liền dựng lên, nó do dự mà xem giản mục trần liếc mắt một cái, lại xem một cái. Sau đó gục xuống đầu to, chế môi, ủy khuất mà đi bước một chiều trong động đầu dịch đi, ngồi sổm chỗ đó diện bích. Tuy rằng thổ hào đại nhân đã sớm biết chính mình ở chủ tử trong lòng địa vị rơi vào liền rau kim châm đều không bằng. Nhưng nó vẫn là vẫn luôn dối gạt mình khinh hồ mà cho rằng nó ít nhất còn có như vậy một tí xíu địa vị. Nhưng hiện tại thổ hào đại nhân lại cảm thấy chính mình lại tự mình đa tình, biết được chủ tử cùng A ngưng gặp nạn, đại nhân nó vất vả tìm nửa ngày, mới tìm được nơi này, không phải ăn cái trái cây sao. Chủ tử thế nhưng đều liên tiếp, còn ghét bỏ nó thanh âm quá lớn, ảnh hưởng A ngưng tâm tình. Anh anh anh, đại nhân nó mệnh hào thẳng A. A ngưng, tối hôm qua ngươi có hay không nơi nào không thoải mái. Giàn Mục Trần tầm mắt từ thổ hào đại nhân trên người thu hồi, hắn hỏi một Ngưng. Mục Ngưng lại hiểu sai ý, cho rằng Giàn Mục Trần đang hỏi nàng cái kia thời điểm nơi nào không thoải mái. Mục Ngưng tức khắc đỏ bừng lên mặt, trắng giản Mục Trần liếc mắt một cái. Giàn Mục Trần vô ngữ, hắn nhẹ gõ một Ngưng chán, tưởng cái gì đâu. Ta hỏi ngươi tối hôm qua sau lại vì cái gì đột nhiên ôm ngực nói tốt đau. a, Mục Ngưng sửng sốt, có sao? Ta cha quá ngươi mạch đập, không có gì khác thường. Chỉ là ngươi trong cơ thể kia nói kỳ quái khí cơ còn ở. Giàn mục trần tần mi, đột nhiên xem định rồi một ngưng, trong ánh mắt có ti ngưng trọng, a ngưng, ngươi có phải hay không gạt ta cái gì? Cái gì? Mục ngưng lại ở nghe được giàn mục trần nói sau rũ xuống lông mi, bình đạm như nước mà trở về một câu, ngươi suy nghĩ nhiều. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi tìm tím nô làm gì? Giàn mục trần vừa thấy mục ngưng này biểu tình liền biết nàng tuyệt đối có việc gạt hắn. Hơn nữa hẳn là chính là về nàng trong cơ thể kia một đạo kỳ quái khí cơ sự. Hắn trong lòng đột nhiên nổi lên một tia lo lắng. 238 tiếp theo cái chính là ngươi. 238. Tím nô. Mục ngưng ngẩng đầu xem giản mục trần, ánh mắt lóe lóe, tựa hồ là ở do dự muốn hay không nói thật, nhưng nàng ngay sau đó vẫn là nói, chữa bệnh. Bệnh gì? Giản mục trần khẩn trương hỏi. Hắn tra quá một ngưng mạch tượng, cũng không phát hiện nàng thân thể có bệnh nhẹ. Trừ bỏ kia nói kỳ quái khí cơ Chẳng lẽ nàng theo như lời chữa bệnh là cùng kia nói khí cơ có quan hệ Ta không thể nói Mục ngưng lắc đầu Tránh đi giản mục trần ánh mắt Lúc này đây thượng nguyên sơn hành trình Nàng hiển nhiên đã là bất lực trở về Tím lô cũng bị tần ngạo thiên đoạt đi Liên tính nàng hiện tại lại đi tìm Ban ngày tím lô cùng bình thường ngô đồng cũng giống như nhau Nàng tổng không thể đem này đẩy khắp núi đồi ngô đồng đều đào đi thôi Hơn nữa thương viêm thần châu du quan phượng thần tộc bí mật. Nàng đã đem ảnh mây cho hắn, nàng sợ vạn nhất giản mục trần lại biết thương viêm thần châu bí mật sau sẽ khởi tâm tư khác. một ngưng đống nhiên cảm giác phi thường bực bội. Cho tới bây giờ, nàng đã không biết chính mình rốt cuộc con nên hay không tin hắn. Hảo, không nghĩ nói đừng nói, chờ ngươi tưởng nói cho ta thời điểm lại nói. Giản mục trần cũng không có ép hỏi một ngưng. Bởi vì hắn biết nàng từ khôi phục ký ức sau cảm xúc liền phi thường không ổn định, hắn sợ nàng lại sẽ giống đêm qua như vậy lâm vào điên cuồng. một ngưng nhìn giản mục trần ánh mắt hơi hơi lóe lóe. Giàn mục trần rỗi chỉ xoa xoa một ngưng có chút xương đỏ phấn môi, dừng một chút, hắn nói, "A ngưng, kỳ thật ta cùng dùng sở. Chi chi chi. Giàn mục trần mới vừa mở miệng, đột nhiên liền nghe được thổ hào đại nhân ở bên kia thê thảm kêu to, Một ngưng đột nhiên quay đầu chiều bên kia nhìn lại, hắn nửa câu sau quan trọng nhất nói liền như vậy tạp ở trong cổ họng. Di, tiểu hồ ly đâu. Một ngưng vừa thấy dưới, tức khắc đại kinh thất sắc bởi vì vừa mới còn ở kia ngồi xổm thổ hào đại nhân thế nhưng không thấy. Giàn ngục trần lập tức đứng dậy, hai người nhanh chóng đi qua đi, chính là này một chỗ sơn động tổng cộng liền như vậy đại, mặc cho bọn họ tìm khắp các góc, đều không thấy kia đoàn phỉ cầu bóng dáng Sao lại thế này? Một ngưng cái này khẩn trương, nàng nuốt kia bóng loáng động ích, chẳng lẽ nơi này còn nháo quỷ không thành? Đừng lo lắng, nó không có việc gì. Giàn ngục trần lấy lại bình tĩnh, mở miệng an ủi một ngưng. Hắn ngay sau đó duỗi tay ở thủ hào đại nhân vừa mới ngồi sụp trên vách động sờ xoa lên. Thời gian đảo hồi giản mục trần do hỏi một ngưng vì cái gì tìm kiếm tím nô là lúc. Lúc này bị thôi thủ hào đại nhân bởi vì chế tạo tạm tâm bị phạt đến động giác diện bích tư quá. Thủ hào đại nhân chán đến chết giới, phát hiện trước mặt động bích bóng loáng như gương, vừa lúc chiếu ra đại nhân nó anh tuấn thân ảnh. Nhưng là thủ hào đại nhân cũng phát hiện một cái rất nghiêm trọng vấn đề, nó ở trên vách đá bỏ lâu như vậy, một thân tuyết trắng mềm mại trường mau đều thắt. Vì thế thổ hào đại nhân liền đối với kia động bích bắt đầu phong tao mà dùng móng vuốt chải vướt trừng Mau Bởi vì thổ hào đại nhân cách này động bích thân cận quá, cũng không biết nó đụng phải cái gì cơ quan, đột nhiên, đại nhân nó liền rắc thân thể mất đi cân bằng, dầm một chút lăn đến trong gương. Thổ hào đại nhân vừa mở mắt, chỉ thấy trước mắt một mảnh đen nhánh, tức khác sợ tới mức nó chi chi kêu to lên. Giàn ngục trần tìm được trên mách động cơ quan, vừa mới ấn xuống, động bích liền đã xoay ngược lại, hắn sợ có nguy hiểm. Vì thế là một ngưng bên ngoài hầu, hắn tắc dẫn đầu đi vào. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân vừa thấy đến giản mục trần, lập tức hưng phấn mà nhạy qua tới, rồi móng vuốt chỉ vào một phương hướng, kích động chi chi kêu. Mục ngưng ở bên ngoài hầu một hồi, nghe không được bên trong thanh âm, nàng không khỏi lo lắng lên. uy Nàng gõ gõ động bích, hướng bên trong kêu lên. Không bao lâu, giản mục trần ra tới, hắn trên vai ngồi xổm thổ hào đại nhân. Bất quá thổ hào đại nhân lúc này lại có chút héo bẹp. Bên trong là cái gì? Mục ngưng tò mò. Nơi này hẳn là một vị đại năng chi sĩ ẩn cư nơi, bên trong đều là một ít điện tịch, đáng tiếc thời gian lâu lắm, trang giấy đều dọn, không thể mang đi ra ngoài. Giàn mục trần tiếp nuối nói. Nhưng hắn ngay sau đó từ đai lưng lấy ra một cái thực vật dễ cây. A ngưng, đây là tím nô can, ngươi trước cầm, xem có hay không dùng, không được ta lại giúp ngươi tìm tím nô. Ân. Mục ngưng tiếp nhận kia khối màu đen căn trạng vật, không nói thêm gì. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân thân mật mà nhảy đến một ngưng trên vai, dùng nó đầu to cọ má nàng. Lúc này, sơn động ngoại giữa không trung đột nhiên vang lên pháo hoa nổ tung tiếng vang. Đi thôi, sư tôn bọn họ tới. Giàn ngục trần phi thường tự nhiên mà dắt một ngưng tay hướng ra ngoài đi đến. Vừa đến cửa động, liền có một cây thực thô dây đằng rũ lại đây. Giả ngục trần đem dây đằng cột vào một ngưng trên eo, ý bảo nàng trước đi lên. Một ngưng cũng không chối tử, có thần nông cốc người ở mặt trên kéo. 15 phút không đến, Mộc Ngưng đã đứng ở đỉnh núi. Thanh Tuyết vừa thấy đến Mộc Ngưng, lập tức nào tới, "Tiểu thư, làm ta sợ muốn chết, còn hảo ngươi không có việc gì." Mộc Ngưng vô vỗ Thanh Tuyết, nàng hiện tại không có gì tâm tình nói chuyện, vì thế Thanh Tuyết đỡ nàng đến một bên ngồi xuống, Huyền Viên Phi cùng Dung Vũ Tỉnh cũng vây quanh lại đây. Các nàng hiển nhiên cũng là lo lắng hơn phân nửa đêm, vành mắt hạ đều là màu đen. Không quá một hồi, Giản Ngục Trần cũng lên đây, hắn cùng Phương Đông diễm mấy người đơn giản nói một chút sự tình trải qua. Ngay sau đó liền triệu mộc ngưng đi tới. Nếu mệt, trước nghỉ ngơi một hồi. Ta còn hảo, các ngươi đi vội đi. Mộc ngưng đạm thanh nói. Giàn Ngục trần gật gật đầu, hắn dặn do lạc thanh lưu bảo hộ mộc ngưng, chợt cùng phương đông diễm cô trưởng khanh cùng nhau biến mất, hắn xác thật có chuyện quan trọng muốn đi làm. Tiểu cô nương, tần ngạo thiên vì cái gì muốn giết ngươi? Lạc thanh lưu ngồi ở mộc ngưng bên cạnh, mở to mắt to, to mò hỏi. Nói ta hồng hạnh xuất tưởng. Mục ngưng nhìn đăm đăm mà nhìn trầm trầm lạc thanh lưu hoa hoa mặt, trầm giọng nói. Thiết ngươi nơi nào hồng hạnh xuất tường? Rõ ràng liền ở tường nội sao? Lạc thanh lưu điếu môi, thập phần khinh thường nói. Cái gì tường nội? Một ngưng truy vấn. Nga, không có gì không có gì. Lạc thanh lưu tựa hồ phát hiện chính mình nói sai rồi lời nói, hán vội vàng xua tay, một bên nhìn trộm liếc hiên viên phi cùng dung vũ tình. Một bên cười gượng chấm đất nói sang chuyện khác, đúng rồi. Này tiểu hồ ly là như thế nào tìm được của các ngươi? Thổ hào đại nhân ngay vậy, tức khắc khinh thường mà trắng lạc thanh lưu liếc mắt một cái, này ngu ngốc liền nói sang chuyện khác đều không biết, như vậy hỏi không phải càng thêm nhắc nhở A ngưng muốn đi hoài nghi chủ từ sao? Bất quá đương thổ hào đại nhân phát hiện A ngưng tựa hồ đang ngẩn người, cũng không có chú ý tới lạc thanh lưu vấn đề khi, đại nhân nó lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. ngày nay một ngưng liền ở thanh tuyết cùng lạc thanh lưu làm bạn hạ vượt qua, nàng vốn chính là vì tím ngô mà đến. Hiện tại tím ngô lấy không được, nàng đối mặt khác bảo bối cũng không có gì hứng thú. Hiên viên phi cùng dung vũ tình đều đi các nàng đại ca trong đội ngũ. Tới gần trạng và khi, giản mục trần trở về, thế cho sớm đã ngoe nghe dục dịch lạc thanh lưu. Thổ hào đại nhân cũng đi theo lạc thanh lưu cùng nhau chạy. Hắn như thế nào cao hứng như vậy? một ngưng kỳ quay nói. Đánh cấp đi. giản mục trần nói phi thường tự nhiên. một ngưng nhướng mày cũng không hỏi nhiều. Bởi vì nàng minh bạch thần nông cốc này giúp kỳ ba tư duy luôn là cùng người khác bất đồng. Sau nửa canh giờ, chính là thượng nguyên núi đá cửa mở ra thời gian, giản mục trần thu thập hạ, mang theo một ngưng chiều sơn hạ đi đến. Hắn tuy rằng có tâm hướng một ngưng thẳng thán, nhưng lúc này thanh tuyết ở bên cạnh, một ngưng lại vẫn luôn ru mắt, hắn nhất thời cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Người cánh tay ra sao? Xuống núi lộ tinh hơn nữa trưởng tiên tính chung, một ngưng mở miệng hỏi, tay nàng cũng xoa giản mục trần cánh tay trái. Không có việc gì, chỉ là gần nhất không thể chịu lực. Gian mục chân ánh mắt mềm nút, ôn nhu nói. Nghỉ ngơi nhiều. Mộc ngưng gật gật đầu, ngay sau đó lại rũ mắt, lâm vào trầm mặc. Gian Ngục chân nhìn nàng bộ dáng, tổng cảm thấy có chút tâm thần không yên. Hai người tới cửa đá xuất khẩu chỗ khi, nơi này vẫn là im áng, cũng không có người. Trừ bỏ hôm qua cái kia muốn xâm nhập lại bị quỷ dị tường đá hút khô rồi toàn thân huyết người lưu tại trên mặt đất đã là biến thành màu đen vết máu. Bốn phía im áng. Chỉ có thể nghe được điều tiếng kê ưa. Thanh tuyết thấy một ngưng vẫn luôn rụ mắt, giản mục trần trước sau ngóng nhìn nàng. Hai người đều không nói lời nào, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Nàng trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Không bao lâu, hôm qua cùng tiến vào 10 chi đội ngũ lục tục xuất hiện. Đầu tiên lại đây chính là hiên viên phỉ Đông Hải đội. Nhưng đi theo Đông Hải đội lúc sau còn lại là Tần Ngạo Thiên sở xuất thừa thiên môn. Đương Tần Ngạo Thiên nhìn đến giản mục trần cùng một ngưng thế nhưng bình yên đứng ở cửa đá trước khi. Hắn nguyên bản gầy gòe mặt tức khắc đột nhiên biến sắc, kia đối chim ứng lợi trong mắt thoáng chốc có âm ngoan tàn khốc xẹt qua, một ngưng chỉ là nhàn nhạt quét Tần Ngạo Thiên liếc mắt một cái, ngay sau đó liền rời đi tầm mắt. Tuy rằng Tần Ngạo Thiên đối nàng nổi lên sát tâm, thiếu chút nữa liền làm hại nàng táng thân đáy vực, nhưng kia lại như thế nào? Liên giản Ngục Trần đều kiêng kỵ Tần Ngạo Thiên, nàng một cái nhược nữ tử, căn bản là không phải Tần Ngạo Thiên đối thủ, muốn báo thù cũng phải nhìn xem chính mình có hay không cái kia bản lĩnh. Tưởng tượng đến báo thủ, một ngưng trước mắt lập tức dần hiện ra bước thanh lan cùng bạch vận nhi kia hai khuôn mặt, nàng sát mặt đột nhiên biến đổi, đột nhiên có chút nôn nóng. Từ cuối cùng một cây khóa hồn châm rơi xuống lúc sau, nàng liền cảm thấy trong óc xuất hiện thật nhiều xa lạ hình ảnh. Nàng biết đó là nguyên lai một ngưng ký ức. Một ngưng nguyên tưởng rằng chính mình cùng thân thể này nguyên lai chủ nhân trùng tên trùng họ bất quá chỉ là một cái trùng hợp. Nhưng sau lại nàng lại phát hiện nàng sai rồi, cho dù nàng lại như thế nào kháng cự. Những cái đó ký ức cũng giống như dòi bám trên xương, như thế nào cũng bức đi không được, mà là liều mạng mà hướng nàng trong đầu toàn. Nàng có thể rõ ràng mà cảm nhận được nguyên lai like một ngưng mỗi một kia rất nhỏ cảm tình, nàng hận nàng đau đều làm nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Thế cho nên đến sau lại nàng đều sinh ra thắc loạn, không biết chính mình đến tuột cùng là ai. Hoặc là nói, các nàng hai người đã là dung hợp thành nhất thể, từ đây nàng chính là nàng, nàng sở hữu hỉ nộ ai nhạc cùng đau kịch liệt đều đem từ nàng tới lương đeo nghĩ vậy, một ngưng không khỏi một trận hoàng hốt, bởi vì nàng phát hiện từ nàng cùng nguyên lai like một ngưng dung hợp lúc sau, nàng liền rốt cuộc nhìn không tới nàng ngày mai. giản ngục trần thấy tần ngạo thiên vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm một ngưng, hắn nhíu mày, vài bước đi đến phía trước, đem một ngưng che ở hắn phía sau, cũng chặn tần ngạo thiên kia đằng đằng sát khí ánh mắt. tần ngạo thiên lạnh lùng nhìn về phía giản mục trần, hắn ấy mắt tràn ngập không tốt. lúc này phương đông diễm cùng cố trường khanh cũng xuất hiện, hai người đều là con siêu đại bao, làm người đỏ mắt. Này hai người thấy tần ngạo thiên cũng ở, không khỏi lập tức tiến lên, vẻ mặt sắc khí. Đương kim ô chìm, cửa đá rốt cuộc mở ra, giàn mục trần lánh một ngưng dẫn đầu đi ra. Hai ngày một đêm qua đi, cửa đá ngoại người không ít phần nhiều, mọi người đều là ở đoán kia mười chi may mắn đội ngũ có thể từ thượng nguyên sơn được đến cái gì bà bối. Cũng có người ôm muốn sấn loạn đánh cướp tâm tư, bất quá khi bọn hắn nhìn đến thần nông cốc người đằng đằng sát khí đi ra thời điểm, lại sôi nổi chặt đứt về điểm này tâm tư. Cửa đá mở ra chỉ có một nén nhang thời gian, thượng quan Mai Sà đã đón lại đây. Ở thần nông cốc cùng thừa thiên môn lúc sau, còn lại đội ngũ cũng ngay sau đó đi ra. Bất quá, làm mọi người kinh ngạc chính là, kia mấy chi đội ngũ đều héo đầu gục xuống đầu, buồn bã hiểu sự bộ dáng Hơn nữa bọn họ trên người bao đều bẹp bẹp, hiển nhiên là thu hoạch không lớn. Mọi người không khỏi kinh ngạc, này thượng Nguyên Sơn khắp nơi là bảo, tùy tiện cái gì ra tới cũng là giá trị liên thành bảo vật, những người này không đến mức ngu như vậy đi. Điện hạ. Bạch Vận Nhi vội vàng đón đi lên, nàng ở nhìn đến mục ngưng bình yên ra tới sau sắc mặt liền phi thường khó coi. Nguyên bản nàng là muốn đi ở bước thanh lan trước mặt bán cái ngoan, sau đó hảo đi nói bóng nói gió một chút mục ngưng vì sao không chết. Nhưng nàng lại không phát hiện bước thanh lan sắc mặt càng thêm khó coi. Điện hạ. Tào lâm bọn họ người đâu. Bạch Vận Nhi thực không có nhãn lực hỏi. Lan. Bước thanh lan đang ở nổi nóng, hắn lúc này đây tiến thượng Nguyên Sơn có thể nói là thất bại thẳng hại. Chẳng những làm một ngương đối hắn xinh ghét, còn liên tiếp tổn thất bốn gã thủ hạ, cuối cùng thật vất vả được đến giải cổ độc linh dược cùng mặt khác bảo bối cũng ở mới vừa rồi không cánh mà bay. Cho nên Bức Thanh Lan hiện tại có thể nói là có hỏa không chỗ phát, Bạch Vận Nhi lại như thế thấu đi lên, tức khắc chọc đến hắn càng thêm nổi trận lôi đỉnh. Bạch Vận Nhi ngẩn ra, nàng lúc này xem Bức Thanh Lan sắc mặt, cũng đại khái minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Điện hạ thứ tội. Bạch Vận Nhi vội vàng tối đầu, ngầm lại cắn chặt khớp hàm trong ánh mắt lộ ra hung ác hung quang một ngưng cái này tiễn người thế nhưng như thế mạng lớn thật là đáng chết hừ bước thanh lan ngăn ống tay áo xoay người rời đi đi đến thượng quan mai xa bên cạnh khi hắn dừng lại bước chân âm dương quay khi nói trung châu vương thật là hảo miêu tính phóng ta chờ tiến thượng nguyên sơn rồi lại ở thượng nguyên sơn nội thiết hạ mai phủ nếu liên tiếp những cái đó bảo vật cũng đừng như vậy giả mù xa mưa ngươi nói bậy gì đó thượng quan mai xa ra tướng nghe vậy tức khắc bạo nộ Rút kiếm chỉ hướng bước thanh lan, một bộ không dung hắn vũ nhục thượng quan mai xa bộ dáng Các ngươi Trung Châu Vương Phủ đã làm cái gì dơ bẩn thời sự, các ngươi trong lòng minh bạch. Bước thanh lan đã khí hôn đầu. Hắn mới mặc kệ nói như vậy có thể hay không hoàn toàn đắc tội thượng quan mai xa, chỉ là lệnh mặt buông lời nói sau phất tay háo bỏ đi. Hơn nữa từ hắn muốn giết một ngưng mục đích bại lộ sau, hắn hiện tại lại xem một ngưng, cũng không hề đi lên đến gần, mà là vội vàng quét liếc mắt một cái sau, nhanh chóng rời đi. Thượng quan Mai Sa bị bước thanh lan một đốn cửa trách, trong lòng cũng có hòa khí, hắn chỉ cho rằng bước thanh lan là không tìm được bảo bối, cho nên tâm sinh bất mãn, nhưng thật ra không hướng khác phương diện tưởng. Nhưng lên làm quan Mai Sa nhìn đến ngay sau đó ra tới mật độc giáo chủ cũng vẻ mặt phẫn nộ, hai tay trống trơn, hắn lại là lập tức như mày. Vì cái gì không có giết chết một ngưng. Bạch Vận Nhi thấy mật độc giáo chủ ra tới, nàng lập tức đón nhận đi, tiến đến mật độc giáo chủ bên người, để thấp giọng nói phẫn nộ hỏi. Mật độc giáo chủ lại lãnh lệ mà nhìn thoáng qua Bạch Vận Nhi, ngay sau đó nói, Lan. Bạch Vận Nhi sửng sốt, nàng không rõ vì cái gì bước thanh Lan cùng mật độc giáo chủ đều như vậy đối nàng. Mật độc giáo chủ lại xem đều không xem Bạch Vận Nhi liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Trong đám người có người phát hiện không thích hợp, như thế nào Bách Linh Thái tử tùy tùng chỉ còn một cái, đi vào khi rõ ràng là bốn người. Đúng vậy, kia mật độc giáo chủ như thế nào liền một cái ra tới, thủ hạ của hắn đâu?